t r ư ơ n g 1194, n g ư ờ i gặp qua ta t r ư ơ n g 1194, n g ư ờ i gặp qua ta con cá lớn này diệp vũ ổn định cano n ế u mày nhìn xem cá chép cử động uống lộn thuốc không thành diệp vũ che t r ở dưới chân cano tránh cho bị cá chép lật t u n g đồng thời tự hỏi dị thường của nó cử động trước đó còn muốn dẫn đầu cano thoát ly hải vực thật là vừa thấy mình liền thay đổi hoàn toàn bộ dáng con cá này có vấn đề diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang cổ tay rung động kinh lôi kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay tranh kiếm quang lóe lên kinh lôi kiếm hoa thành một đạo lôi đình trường lòng đi khắp giữa không trung bên trong âm âm cựu thiên trí thượng lôi âm chật t r ậ t t h i ể m điện bạch phá bầu trời cùng lôi long dung hợp lại cùng nhau kinh lôi kiếm diện hóa lôi đỉnh trường long trong nháy mắt hoa thành một đầu lôi quang lấp l ó e cự long đi khắp tại diệp vũ quân thân lôi đỉnh cự long nhìn c h ầ m c h ầ m dưới mặt biển đi khắp cá chép trương khẩu phun ra một đạo lôi tương vê anh mặt biển trong nháy mắt bị lôi tương phá vỡ một cái động lớn lộ ra dưới mặt biển đi khắp cự hình cá chép sẹt ngâm kim sắc lân phiến trong nháy mắt biến cháy đen cá chép trương khẩu phát ra một tiếng hết thảm cá chép mong muốn quay đầu bơi về phía biển sâu vê anh lại là một đạo lôi tương đâm rách mặt biển tại cá chép trước mặt nổ tung d ầ m d ầ m d ầ m liên tiếp mấy đạo lôi tương tại cá chép t r u n g quanh nổ tung mong muốn tiếp tục quay đầu thoát đi cá chép hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại、Soạn. mặt biển phá vỡ cá chép một nửa thân thể hiện lên ở trên mặt biển ngâm cá chép chứa khẩu hướng phía diệp vũ phát ra một hồi teo to diệp vũ khe c h o mày lập tức chập ngón tay như kiếm trong tư không p á t hoạ cơ sở pháp thuật ban đầu hiệu phụ chú thông linh ông có ngón đúng ra phụ c h ú trong nháy mắt chui vào cá chép thể nội chính là ngươi hai ngày trước cứu được mấy vị ngư dân cùng du khách diệp vũ nhìn xem tựa như ngây người cá chép lên tiếng nói rằng là là ta một đạo hơi có vẻ thanh âm nó lướt tại diệp vũ vang lên bên hai trên mặt biển nổi lên trận trận vận sóng đây là cá chép nuôi cá ngay tại bất an v u n g đ ẩ y diệp vũ nhìn xem đầu này hình thể to lớn kim sắc cá chép nghi ngờ d o hỏi ngươi thật là cá chép thế nào đã lớn như vậy cá chép có chút lắc lắc đầu ta ta cũng không biết diệp vũ nghe vậy chầm ngâm một lát có lẽ là bởi vì linh khí khôi phục nguyên nhân nhường đầu này cá chép xuất hiện d ị biến có một cái nghi vấn diệp vũ nhìn xem kim sắc cá chép trầm giọng nói rằng vì sao ngươi vừa thấy được ta thái độ liền phát sinh biến hóa cái này ta cá chép bắt đầu trần trở ta thấy thuyền bất động vừa muốn đem nó đẩy đi bao tô tới ta sợ thuyền sẽ lật cuối cùng cá chép miễn cưỡng tìm tới một cái lý do diệp vũ nghe vậy cười lạnh một tiếng nhìn xem cá chép nói rằng đem thuyền đẩy đi nếu không phải ta che chở thuyền sợ là còn không có đẩy đi liền bị ngươi đụng dư đi cái này cá chép không cách nào phản bác trầm ngâm một lát sau thấp giọng nói rằng ta không biết rõ ngươi là người t u hành đã ngơi ư không có việc gì vậy ta liền đi nói xong cá chép hất lên n ô i mong muốn quay đầu đi khắp t h ử ta để ngươi đi sao diệp vũ hừ lạnh một tiếng bên người đi khắp lôi đỉnh cự long phát ra gầm lên giận dữ một đạo lôi tương phá vỡ mà vào mặt biển phía dưới vê a n g một cột nước thoát ra mặt biển sen lẫn đạo đạo thơ máu ngâm cá chép hét t h ả m một tiếng một lần nữa trồi lên mặt biển thân thể một bên vẩy màu vàng kim chóc ra mấy mảnh lộ ra bên trong màu đỏ tươi h u y đ ụ từng dòng máu tươi theo vẩy màu vàng kim trôi vào mặt biển bên trong lập tức liền đỏ thắm một mảng lớn ngươi đến cùng muốn làm gì kim sắc cá chép hướng phía diệp vũ tức giận h ô làm gì diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ cười lạnh lên tiếng nói rằng ngươi trước giải thích rõ ràng vì sao vừa thấy được ta liền nổi đ i ê n tiến công a ta kim sắc cá chép trầm mặt một lát tức giận nói ta gặp ngươi khó chịu được rồi ẩm ẩm một đạo lôi tương tự lôi đỉnh cự long trong miệng phun ra đập vào kim sắc cá chép cách đó không xa ta bây giờ nhìn ngươi cũng khó chịu cho ngươi mấy đạo lôi tương được hay không diệp vũ mang theo trào phúng thanh âm vang lên ngươi kim sắc cá chép c ă n tức nhìn diệp vũ có lòng trở mặt đáng tiếc lại yếu một nhóm n g ư ơ i thả qua ta đi kim sắc cá chép thanh âm cầu khẩn nói rằng ta không có làm chuyện xấu ngược lại còn cứu được mấy đầu nhân mạng đâu ta là tốt cá diệp vũ nhìn xem kim sắc cá chép khẽ hư một tiếng có được hay không ta không biết rõ ngược lại vừa rồi đối ta không thế nào hữu hảo xú tiểu tử ngươi chớ đ ắ c ý kim sắc cá chép tức giật quát diệp vũ bên cạnh thân lôi đ ỉ n h cự long không ngừng đi khắp phát ra trận trận long âm có thực lực chính là đáp ý như vậy a kim sắc cá chép đều nhanh đ ế rồi van cầu ngươi lại thả ta một lần có được hay không kim sắc cá chép vừa mới nói xong diệp vũ ánh mắt lập tức gặp lại lại thả ngươi một lần diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ cười lạnh ngươi dường như tiết lộ ít độ a tính mịch hai con ngươi nhìn chăm chú lên kim sắc cá chép diệp vũ lên tiếng nói rằng ngươi gặp q u a ta không có làm sao có thể kim sắc cá chép lập tức giật mình đội vàng phủ định nói chúng ta tuyệt đối chưa từng gặp mặt diệp vũ nhìn c h ầ m c h ầ m kim sắc cá chép ánh mắt trầm mặt một lát sau nói rằng ngươi đang nói láo chúng ta tuyệt đối đã gặp mặt hơn nữa ngươi còn tại trên tay của ta chạy trốn qua một lần đến cùng là lúc nào diệp vũ suy nghĩ tung bay nhớ lại trong đầu liên quan tới kim sắc cá chép tất cả tin tức kim sắc cá chép thấy diệp vũ vậy mà thật mở ra bắt đầu nhớ lại nhất thời gấp đôi cá không ngừng vung đ ẩ y kim sắc cá chép gấp giọng nói rằng ngươi đừng suy nghĩ chúng ta thật chưa từng gặp mặt diệp vũ không để ý đến kim sắc cá chép tiếng la trong đầu dần dần hiện ra một cái cảnh tượng từng có một lần rút thưởng diệp vũ đạt được một khối ngọc bài long môn ngọc khắc lúc ấy diệp vũ rút thưởng đạt được cũng không phải là chỉ có cái này một khối long môn ngọc khắc còn có một đầu hoạt bát cá chép mà đầu kia cá chép đồng dạng là kim sắc diệp vũ thu hồi suy nghĩ trong mắt tinh quang nói lên lật tay một nắm diệp vũ trong tay xuất hiện một khối bóng ánh sáng long lanh ngọc bài c á lớn khối ngọc bài này người quen thuộc ca kim sắc cá chép thân thể cứng ngắc nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ ngọc trong tay bài ánh mắt lộ ra cực độ khát vọng vẻ mặt long môn ngọc k h á t cho ta đem nó cho ta diệp vũ lật tay thu hồi ngọc bài cười lạnh một tiếng quả nhiên là ngươi thấy ngọc bài biến mất kim sắc cá chép gấp giọng hô là ta thì thế nào mau đem long môn ngọc khắc cho ta đó là của ta ngươi có thể cướp được mới là ngươi giữa không trung lôi đ ỉ n h cự long phát ra thê lương tiếng long âm kim sắc cá chép trầm m ặ t lại bởi vì nó không có khả năng theo diệp vũ trong tay và tới long môn nào khác diệp vũ nhìn c h ầ m c h ầ m kim sắc cá chép lên tiếng nói rằng cho nên ngươi công ta cũng là bởi vì nhận ra ta muốn có được long môn nào khác kim sắc cá chép trầm mặc nửa n g à y t h ấ p giọng nói rằng là ta không muốn thương tuần ngươi chỉ là quá nghĩ đến tới long môn nào khác t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi lăm dám g à ta t muốn chết t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi lăm dám g à ta t muốn chết diệp vũ tiện tay trên dưới ném đi lấy long môn n à khác kim sắc cá chép ánh mắt theo diệp vũ động tác không ngừng trên dưới di động ba một giây sau diệp vũ trực tiếp nắm lấy long môn ngọc khắc kim sắc cá chép không gặp được ngọc khắc cái bóng nhất thời gấp ngươi không đem long môn ngọc khắc cho ta để cho ta nhìn xem được rồi đi diệp vũ nghe vậy cười k h ẽ một tiếng đem trong tay long môn ngọc khắc biểu hiện ra cho kim sắc cá chép quan sát nói một chút đi ngươi đến cùng vì cái gì muốn có được cái này mai ngọc khắc ách kim sắc cá chép chần chờ rõ ràng không muốn nói cho diệp vũ chân tướng sự tình ba diệp vũ thu hồi long môn ngọc khắc nhìn xem kim sắc cá chép cười lạnh một tiếng đã ngươi không muốn nói quên đi a s á t trời đã tối ta cũng nên trở về nói xong diệp vũ phát động ca n o động cơ làm bộ muốn rời khỏi nơi đây chờ một chút chờ một chút kim sắc cá chép thấy diệp vũ muốn đi lập tức không làm ta có thể nói cho ngươi diệp vũ dừng lại ca n o quay đầu nhìn về phía kim sắc cá chép nghĩ thông suốt vậy thì nói một chút đi kim sắc cá chép chầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng bởi vì ta cùng bảo vật này hữu duyên ngâm trong hư không lôi đ ỉ n h cự long phát ra một tiếng thê lương long ngâm sau đó một đạo lôi tương từ trên xuống dưới đánh vào kim sắc cá chép l ư n g phía trên v â n h chói mắt lôi quang lấp lóe kim sắc cá chép kêu rên một tiếng thân thể chìm vào trong biển rộng thật lâu kim sắc cá chép lúc này mới chậm rãi trồi lên mặt biển chỉ có điều tại kim sắc cá chép l ư n g chính giữa xuất hiện một đạo to bằng trậu rửa mặt tiểu nhân miệng vết thương chỗ miệng vết thương cháy đen một mảnh bốn phía vảy màu vàng kim nao h nhao cuốn ngược n ư ớ c ra d i ệ p vũ nhìn xem khí tức v ể bài kim sắc cá chép thử l ệ n h một tiếng ngươi có phải hay không cho là ta không muốn giết ngươi dám dùng loại lý do này vào ta kim sắc cá chép cố nén đau lớn ngự khí hư ngực nói rằng đại nhân ta thật không thể đem nguyên nhân nói cho、người. ngầm đầu lên nhìn về phía diệp vũ kim s á c cá chép rộng thành thật nói ta thật nhất định phải đạt được lòng môn n à c khác dù chỉ là thời gian một ngày thấy diệp vũ không hề lay động kim s á c cá chép vội và nói ta có thể dùng bảo vật trao đổi bảo vật diệp vũ cười lạnh một tiếng ngươi có bảo vật gì kim s á c cá chép nghe vậy thân thể rung động gấp giọng nói rằng ta tại đáy biển xây một tòa đập phủ bên trong đều là ta cất giữ đáy biển chân b ả o kim s á c cá chép đuôi cá bay xuống một quả lớn nhỏ cơ nắm tay trân trâu phá vỡ mặt biển bay vọt ở giữa không trung tại điện tiểu lôi đỉnh chiếu dọi xuống chân trâu chiếu sáng rạc dỡ đông giữa không trung chân châu xẹt qua một đường v n g cùng đã rơi vào diệp vũ dưới chân ca n o trong k h o a n g thuyền giống như vậy lớn nhỏ cỡ nắm tay chân châu ta còn có hơn mười quả còn có vài gốc thất thải rực rỡ săn hô vô số cổ đại thuyền đ ắ m bên trong di bảo những này ta đều có thể cho ngươi tại kim sắc cá chép ánh mắt mong đợi bên trong diệp vũ nhìn cũng chưa từng nhìn dưới chân chân châu thần tinh lạnh nhạt nói rằng không đổi cái gì kim sắc cá chép nghe vậy giật mình gấp giọng nói rằng ta cất giữ đều là chân phẩm đủ để phú khả đức quốc ngươi chẳng lẽ không có hứng thú diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ c ư ờ i lạnh nếu như chỉ là những n à y bình thường đồ vật ta còn thực sự không có hứng thú mong muốn long môn ngọc khắc diệp vũ nhìn về phía kim sắc cá chép trầm giọng nói rằng liền lấy ra ta làm ta động tâm đồ vật ta kim sắc cá chép nghe vậy trầm m ặ t lại kim sắc cá chép trong đậu phủ cũng không để cho diệp vũ cảm thấy hứng thú đồ vật không có a diệp vũ trên mặt thần sắc một mảnh lạnh nhạt phát động cano lên tiếng nói rằng vậy thì gặp lại a hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm ngươi có thể nhiều chút vật siêu tập và a cano phát động nhấc lên một đạo bọt nước về sau hướng phía nơi xá cấp tốc rời đi cho ngươi một cái lời khuyên không cần làm ra thương thiên sát hại tính mệnh chuyện nếu không ngươi sẽ hối hận diệp vũ thanh lanh thanh âm xa xa chuyển tới kim s á t cá chép nhìn xem diệp vũ bóng lưng rời đi chưng ơ c ầ u hí một tiếng ta sẽ đi tìm ngươi hoa đôi cá b a i xuống kim s á t cá chép thân thể cao lớn linh hoạt tiềm nhập bên trong đáy biển g ậ n sóng ngập trời trên mặt biển một chiếc cỡ nhỏ thuyền phá vỡ sóng biển bay vọt ở giữa không t r ú n g sau đó rơi đ ậ p tại trên mặt biển a tứ đứng ở đầu thuyền hai tay dùng sức cầm bánh lái cố gắng nắm trong tay thuyền phương hướng diệp vũ ngươi ở đâu a tứ nhìn xem mặt biển đen nh đón c u ầ n phong lớn tiếng la lên một giờ trước san hô quần đảo bến tàu a tứ ngồi bến tàu trên sàn nhà ngầm đầu nhìn đột biến s á t trời thật thà trên mặt lộ ra một vệ vẻ lo lắng thật là thế nào vẫn chưa trở lại a tứ đột nhiên đứng người lên lo lắng nguyên địa chuyển vài vòng ầm ầm trận trận lôi m i n h đánh thức a tứ xa xa nhìn xem trên mặt biển cuốn lên vòi rồng a tứ cắn r ă n g một cái giải khai một chiếc tàu chiến dây thừng Diệp vũ chịu đựng tà tơi cứu ngươi q u a n tàu chiến tại mặt biển đen nhánh bên trên lưu lại một đạo vết tích hướng phía nơi xa đi nhanh mà đi mưa to gió lớn bên trong a tứ lái tàu chiến trên mặt biển tìm kiếm diệp vũ tung tích ai nha đều nói tại phụ cận đi dạo liền trở lại thế nào như thế không nghe lời đâu a tứ nhìn xem bốn phía quét sạch sóng biển thấp giọng phàn n à nói n ẩm ẩm một đạo thiểm điện b ạ c h phá bầu trời cho đen nhánh hoàn cảnh mang đến một tia sáng nơi xa sóng biển c u ộ n c u ộ n một đạo nho nhỏ cái bóng k h ắ t sâu vào a tứ trong mắt là hắn a tứ hai tay dùng sức trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên bánh lái trong nháy mắt thay đổi chín mươi độ hướng về một phương hướng chạy tới diệp vũ một tay lái cano ngay tại hưởng thụ tại đỉnh sóng sông lên phong cảm giác một hồi động cơ đặc l ư u anh m ì n h cùng một tiếng nhỏ xíu tiếng la hấp dẫn diệp vũ chú ý nhìn qua tầm tầm màn mưa diệp vũ sắc bén ánh mắt thấy được ngay tại điều khiển tàu chiến a tứ hắn sao lại tới đây diệp vũ điều khiển cano hướng phía a tứ nên đón tiếp lấy a tứ dừng lại tàu chiến lao mặt một cái bên trên nước mưa hướng phía diệp vũ la lớn diệp vũ mau lên đây bao tố càng lúc càng lớn chúng ta phải nhanh lên đảo diệp vũ nao nao lập tức biết a tứ vì sao xuất hiện ở đây bởi vì lo lắng cho mình nguy hiểm a tứ lúc này mới không để ý bao tố nguy hiểm ra tầm tìm chính mình trên mặt lộ ra một vệ ý cười diệp vũ leo lên tàu chiến b ấ t quá rời đi ca n o trước diệp vũ c ú i người tại trong khoang thuyền nhặt được một vận n g ư ơ i a a tứ nhìn xem diệp vũ t r â m giọng nói rằng nếu không phải ta tới cứu ngươi ngươi đã sớm tán thân biển rộng diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng đa tạng ngươi có thể ra biển cứu ta a tứ khoát tay á o nữ khí cấp bách nói rằng đừng nói nữa chúng ta nhanh đi về san hô quần đảo biến tàu a tứ đem tàu chiến cùng đằng sau kéo lấy ca nô cố định lại đối với diệp vũ vây vây tay người trước đi theo ta đi chỗ ta ở h ủ u ấm chương 1196, c á v ư ợ t long môn chương 1196, c á v ư ợ t long môn a tứ ở lại trong phòng nhỏ diệp vũ hai người đều đổi một thân khô mát quần áo frank a tứ đem một bát nóng h ổ i canh gừng đặt ở diệp vũ trước mặt cho ngươi uống a ngước mắt nhìn thần tình lạnh nhạt diệp vũ a tứ lên tiếng nói rằng đều nói cho ngươi chỉ là tại phụ cận đi dạo liền trở lại ai biết ngươi vậy mà vừa đi mấy giờ bù lại nếu không phải ta ra b i ể n tìm ngươi ngươi sợ là đã táng thân bụng cá đi diệp vũ bưng lên chén nhấc một hớp canh gừng cười khẽ một tiếng nói rằng hiện tại giống ngươi hảo tâm như vậy người không nhiều lắm a tứ bất đắc dĩ lắc đầu hảo tâm a ta chỉ là không đành lòng thấy một cái sinh mệnh bạch bạch chết mất mà thôi diệp vũ vung xuống trên canh lên tiếng nói rằng kỳ thật ta lừa ngươi cái gì a tứ thật thà trên mặt lộ ra một vẻ vẻ n g h i hoặc gặt ta cái gì lần này ra biển ta còn có mục đích khác cái mục đích gì a tứ càng thêm nghi ngờ diệp vũ nhìn xem a tứ trầm giọng nói rằng tìm kiếm long vương long vương a tứ khiếp sợ đột nhiên đứng người lên ngươi vậy mà muốn tìm tìm long vương ánh mắt lộ ra vẻ trận hiệu a tứ lên tiếng nói rằng cho nên ngươi mới có thể tại báo tố thời tiết ra biển diệp vũ nhẹ gật đầu nhẹ nói không tệ trước sau bảy người tao nộ qua long vương có năm lần đều là tại báo tố thời tiết cho nên ta đoán long vương sẽ ở lần này mưa to bên trong xuất hiện a tứ nghe vậy thở phào một hơi bình phục thật lâu lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần khẽ thở dài một cái một tiếng a tứ t h ấ p giọng nói rằng cho nên không có ta xuất hiện ngươi cũng có thể bình an trở về a diệp vũ đưa tay vô vô a tứ bà bai vừa cười vừa nói bất luận như thế nào ta đều muốn cảm ơn ngươi có thể ra tầm t ì n ta a tứ trầm mặc một lát sau đó tiểu thanh hỏi thăm diệp vũ diệp vũ tiên sinh ngài nhìn thấy long vương sao diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng gặp được ca nếu không ta vì cái gì trở về thật a tứ lập tức kinh hô một tiếng kinh ngạc nhìn diệp vũ ngài thật nhìn thấy long vương long vương hình dạng thế nào long vương đi diệp vũ nhìn khắp bùn phía đúng lúc nhìn thấy a tứ dương gian bên trong treo một đầu đã xử lý tốt cá chép đưa tay chỉ hướng cá chép diệp vũ lên tiếng nói rằng tựa như nó như thế chẳng qua là kim sắc thể tích cũng lớn gấp mấy trăm lần a tứ theo diệp vũ chỉ hướng phương hướng nhìn lại lập tức kinh ngạc há to miệng diệp vũ tiên sinh ngài là nói long vương là một đầu cá chép lớn sai diệp vũ cười khẽ một tiếng cải chính là một đầu kim sắt cá chép lớn a tứ thật thà trên mặt lộ ra một vệ kinh ngạc c h i sắc lẩm bẩm nói kia không phải là một đầu cá chép a diệp vũ cười khẽ một tiếng nói rằng chẳng lẽ long vương không thể là cá chép a cái này a tứ nghe vậy khẽ giật mình cũng không phải không thể ta chỉ là rất khó tin tưởng long vương là đầu cá chép không có cái gì là không thể nào diệp vũ lên tiếng nói rằng tại không thấy được long vương chân dung trước ta cũng không nghĩ đến lại là một đầu cá chép không gì hơn cái này lớn kim sắc cá chép trên đời này tuyệt đối chỉ lần này một đầu cũng là xứng với long vương s ư n g hô diệp vũ đứng người lên vô vô a tứ bà bay t ố t ta phải đi nói xong diệp vũ lật tay đem một vật đặt ở trên mặt bàn vật này coi như là thuê thuyền thù lao diệp vũ đi a tứ quay đầu nhìn về phía cái bàn chỉ thấy một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay chân trâu tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống t ạ n ra kinh người đậu phách q u g mang võ minh tổng bộ diệp vũ đi vào tổng bộ đại sành thời điểm lý ngộ chân đang ngồi ở trên vế mây đắp ý uống vào trà xanh sư minh rất thanh n h à n đi quay người ngồi một t r ư ơ n g trên ghế mây diệp vũ tự lo bưng lên một ly trà n g ọ t chiến tiên h đâu sao không gặp hắn cái bóng lý ngộ t r â n thả ra trong tay c h é n t r à khẽ vớt sợi dâu nói rằng đi làm việc người tu hành đại học sự t ì n h hiện tại trường học đã bắt đầu chiêu sinh có không ít học sinh lục tục tới chiến tiên h cùng đạo minh người đang b ậ n xử lý đâu quay đầu nhìn về phía diệp vũ lý ngộ t r â n lên tiếng dò hỏi sư đệ long vương chuyện điều tra thế nào diệp vũ nhắc miệng trà xanh lên tiếng nói rằng không sai bị lắm a lý ngộ chân trong mắt lóe lên một vệ cảm thấy hứng thú vẻ mặt cái này long vương đến cùng là sinh vật gì cá voi vẫn là cự hình bạch t u ộ c diệp vũ lắc đầu lên tiếng nói rằng đều không phải là là một đầu kim sắt cá chép lớn cá chép lý ngộ t r â n lắc đầu cười một tiếng không nghĩ tới lại là cá chép diệp vũ buông xuống trong tay c h é n trà cười khẽ một tiếng nói rằng đầu này cá chép cùng ta còn có một số n g mực ốc nó từng tại trong tay của ta chạy t r ố n qua hơn nữa đối một kiện đồ vật hết sức cảm thấy hứng thú nói xong diệp vũ lật tay lấy ra long môn nó khác chính là cái này vất quá đầu này kim lý tới cuối cùng cũng không nói muốn nó làm gì lý ngộ t r â n tiếp nhận long môn ngọc khắc tinh tế đánh giá một lát khối ngọc bài này nhìn rất tinh xảo lao phu cũng nghĩ không ra được một đầu cá chép muốn nó làm gì ngầm đầu nhìn về phía diệp vũ lý ngộ t r â n lên tiếng dò hỏi sư đệ ngươi có ý nghĩ gì diệp vũ thu hồi long môn ngọc khắc đặt ở trong tay thưởng thức là có một cái ý nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía lý ngộ t r â n diệp vũ lên tiếng nói rằng sư minh có biết hay không một cái thành ngữ ngư dược long môn lý ngộ t r â n nghe vậy trong mắt tinh quang loại lên khiếp sợ nói rằng sư đệ ý của ngươi là đầu này kim lý mong muốn ngư dược long môn diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói không loại trừ loại khả năng này a chỉ cần phóng qua long môn liền có thể thân cá hóa r ồ n g thân thể đầu này kim lý lòng tham l ớ n a tê lý ngộ t r â n hít sâu m ộ t hơi quay đầu nhìn về phía diệp vũ sư đ ệ ngươi bằng lòng đem ngọc khắc cho nó diệp vũ trong mắt tinh quang lại lên lên tiếng nói rằng làm sao có thể không lấy ra chút đ ồ tốt đầu này kim lý nhưng cầm không đến long môn ngọc khắc lý ngộ t r â n nghe vậy mắt sáng lên nếu như kim lý thật lấy ra độ tốt cái này long môn ngọc khắc thật cho nó dùng tại sao lại không chứ diệp vũ trên mặt lộ ra một v ệ ý cười sư minh chẳng lẽ ngươi liền không muốn xem nhìn một con cá là thế nào tiến hóa biến thành lòng sao lý ngộ t r â n khẽ vớt sợi dâu chấm ngâm một lát sau nợ nụ cười ha ha lão phu thật đúng là hiếu kỳ d ò n g thực sự rốt cuộc là tình hình gì đăng đăng đăng một hồi tiếng bước chân rồn rập theo đại sảnh bên ngoài văng lên sau một khắc tiêu chiến tiên thân thể khôi ngô đi đến sư thúc tiêu chiến tiên nhìn về phía diệp vũ cùng lý ngộ t r â n lên tiếng hô một câu vừa vặn các ngươi đều tại nói xong tiêu chiến tiên đem một phần tư liệu đặt ở trên mặt bàn ra hiệu diệp vũ cùng lý ngộ chân hai người xem xét xem một chút đi võ minh mới nhất đạt được tin tức chương 1197, đột nhiên xuất hiện người ngoài chương 1197, đột nhiên xuất hiện người ngoài tiêu chiến thiên để lên bản tư liệu không sai biệt lắm mười mấy tấm a 4 ờ giấy phía trên nhất là mấy chương ảnh chụp đa số đều là mấy người chụp ảnh chung chỉ có phía trên nhất một t r ư ờ n g là một người đặt ta người này cao quan b ộ t cóc tay áo dài băng dua rất có cổ nhân chi phong diệp vũ cầm lên phía trên n h ấ t ảnh chụp nghìn mấy lần hắn là ai nhìn có chút không hợp nhau diệp vũ có thể tại người này trên mặt trên nét mặt nhìn thấy có chút mê mang chi ý tiêu chiến thiên đưa tay chỉ dưới tấm ảnh mặt văn tự tư liệu lên tiếng nói rằng diệp vũ sư thúc n g à i lại nhìn một chút phần tài liệu này diệp vũ đem ảnh chụp đưa cho lý ngộ trần sau đó cầm lên phía dưới một sấp văn tự tư liệu lật nhìn một lát diệp vũ ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc đan hầu cái này sắp trên tư liệu ghi chép năm người tin tức diệp vũ thả ra trong tay tư liệu trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất liệt diễm tông luyện đan sư d ư ơ n g mắt nhìn về phía tiêu chiến thiên diệp vũ trầm giọng nói rằng không phải người của thế giới này tiêu chiến thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng trầm giọng nói rằng chỉ sợ không phải xác nhận tám m chín phần mười t h a n h khẩn diệp vũ bấm tay đập mặt bàn trở mặc đ ư ờ ngày n bọn hắn hiện tại ở đâu phúc sơn tiêu chiến thiên trầm giọng hồi đáp bọn hắn ban đầu chính là xuất hiện tại phúc sơn phúc sơn bên trên có một tòa đạo minh đạo quan đạo minh bên trong người phát hiện bọn hắn để ra nghi vấn về sau cảm thấy chuyện có kỳ vọng liền lên báo đạo minh đạo minh minh chủ phát giác được bọn hắn hư ắ n h hư thực thực kẻ ngoại lai liền đem bọn hắn lưu tại phúc sơn đạo quán hiện tại thiên cơ tử minh chủ còn tại phúc sơn đạo quán tiếp đ á i bọn hắn diệp vũ đứng người lên lên tiếng nói rằng đi đi phúc sơn phúc sơn đạo quán thiên cơ tử nhìn xem trước mặt năm người trong mắt lóe lên một vẻ vẻ cảnh giác tề đạo hữu các ngươi l ạ i như thế nào đến chỗ này trong năm người cầm đầu tề tu văn ho nhẹ một tiếng sư minh đệ chúng ta mấy người tại tông môn bên ngoài thí luyện không nghĩ tới lại lầm động đ ế n quan đi tới tòa này bí cảnh bên trong tề tu văn nhìn khắp bốn phía nhìn xem chung quanh cùng nhận biết bên trong khác biệt quá nhiều cảnh sắc đáy mắt tinh quang lõi lên thiên cơ tử đ ạ o hưu có thể hay không nói một chút tòa này bí cảnh tồn tại bao lâu a tề tu văn đáy mắt hiện lên một vệch lửa nóng tại t h ầ n hỏa đại lục tồn tại số lượng không ít bí cảnh mỗi một chỗ bí cảnh mặc dù hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chỗ độc đáo của nó theo tề tu văn biết t h ầ n hỏa đại lục ở bên trên đỉnh tiêm mấy cái đại tông phái đều nằm trong tay một chỗ bí cảnh những này bí cảnh bí tông phái cung cấp rất lớn trợ lực liệt diễm tông m u ố n là một m cái trung lưu môn phái trong môn nhiều lấy luyện đan làm chủ tông chủ v i ê m vô song tâm trí không nhỏ muốn đem liệt diễm tông phát triển thành thần hòa đại lục đỉnh t i ê n môn phái đáng tiếc cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nhất là liệt diễm tông thiếu khuyết nội tình mà bây giờ một cái cơ hội bày ở tề tu văn trước mặt trước mắt hoàn cảnh này khác lại chi địa tuyệt đối là một chỗ bí cảnh tề tu văn đệ nén kích động trong lòng nếu như có thể đem cái này tin tức báo cáo nhanh cho tông phái như vậy tề tu văn liền vô cùng có khả năng bằng vào tin tức này tấn thăng trở thành hạch tâm đệ tử bất quá tề tu văn trước mắt còn có một nan đề cái kia chính là chỗ này bí cảnh cũng không phải là vô chủ tề tu văn hỏi thăm thiên cơ tử bí cảnh tồn tại bao lâu thời gian chính là mong muốn biết được thiên cơ tử bọn người đối với hiện thế t r ư ờ n g không đến trình độ nào thiên cơ tử nghe tiếng mắt sáng lên chấm ngâm nói thời gian á c k i n là rất dài ra có văn tự ghi lại thời gian cũng có trên vạn năm thiên cơ tử mới sẽ không đem hiện thực tin tức tiết lộ cho tề tu văn đã tề tu văn cho rằng hiện thế là một chỗ bí cảnh như vậy thì nhường hắn tiếp tục hiểu lầm a a tề tu văn ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ khoe miệng kìm lòng không được lộ ra một vệ nụ cười mới lên bạn năm a trách không được nơi này linh khí hàm lượng rất thấp nói xong thế tu văn trầm tư bí cảnh thời gian bạn năm lại thêm linh khí hàm lượng thấp cái này chứng minh chỗ này bí cảnh giá trị cực lớn lớn giảm xuống bất quá bí cảnh trung pi là bí cảnh luôn có chỗ đặc biệt hơn nữa điều này cũng làm cho liệt diễm tông khai phát bí cảnh độ khó hạ xuống thấp nhất trình độ thiên cơ tử đạo hữu tể tu văn dương mắt nhìn về phía thiên cơ tử trầm ngâm nói không biết rõ đạo hữu thuộc về môn phái nào a thiên cơ tử khẽ mướt râu dài giới hàm lên tiếng nói rằng lao đạo phân thuộc đạo minh đạo minh tên rất hay a tề tu văn đấy mắt lộ ra một tia khinh thị cái tên này nghe xong liền có thể biết là một tổ chức lỏng lẻo t o à n thể tuyệt đối so ra kém liệt d i ễ m tông ha ha thiên cơ tử đã hưu tại hạ có cái yêu cầu quá đáng tề tu văn cười ha ha lên tiếng nói rằng ta đối quý phái phi thường tò mò không bằng người ta hai phái luận bàn một phen như thế nào tề tu văn dự định thông qua luận bàn thủ đoạn hiểu rõ bí cảnh bên trong chủ lưu tu hành phương hướng cùng cơ bản thực lực tiêu chuẩn thiên cơ tử cùng tề tu văn hai người đều tại thận trọng thử thăm dò đối phương mong muốn cấp lấy đối phương càng nhiều tin tức hơn thiên cơ tử nghe vậy trầm ngâm một lát nhẹ gật đầu nói rằng tốt, không biết rõ đạo hữu đều am hiểu thứ gì ha ha chúng ta liệt d i ễ m tông am hiểu ngự sử h ỏ a diễm cùng đàn dược chi đạo tề tu văn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cơ tử lên tiếng dò hỏi không biết quý phái đều am hiểu thứ gì thiên cơ tử ánh mắt k h é p hở khẽ vớt sợi dâu nhẹ nói tinh thông quyền cước có biết đạo pháp đang dược thỏa tề tu văn nghe xong thiên cơ tử lời nói căng cứng tâm thần rốt c ụ ộ c vông lòng xuống thân hòa đại lục h ỏ a diễm đạo pháp vi tôn về phần quyền cước chẳng qua là không quan trọng kế sách không đáng giá nhắc tới thế tu văn nhìn về phía thiên cơ tử vừa cười vừa nói vậy chúng ta ở giữa luật bản liền chia làm quyền cước cùng đạo pháp đ a n d ư ợ c ba loại như thế nào thiên cơ tử nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng có thể phúc sơn đạo q u á n trên quảng trường thế tu văn năm người song song mà đứng đối diện là đạo minh thiên cơ tử thiên lôi tử thiên phong tử thanh huyền tử thanh phong tử năm người t h ế đạo hữu luật bản phải t r ă n g bắt đầu chờ một chút thế tu văn đưa tay cắt ngang thiên cơ tử nếu là luật bản vậy chúng ta là không phải muốn làm chút t ặ n t ư ở n g t ặ n t ư ở n g thiên cơ tử trong mắt tinh quang l ó e lên đạo hưu muốn cái gì tặng thưởng tề tu văn cười ha ha trầm giọng nói rằng nếu như chúng ta thua lùi lại từ đây bí cảnh nhưng nếu như chúng ta thắng ta hy vọng có thể tại bí cảnh bên trong thành lập một t ò a liệt diễm tông điểm tông chương một nghìn một trăm chín mươi tám vậy thì thế hòa a t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi tám vậy thì thế hòa a thiên cơ tử nhìn thật sâu tề tu văn một cái cười ha ha cái này xin thứ cho lão đạo không thể bằng lòng vì cái gì tề tu văn ngữ khí mang theo lo lắng các ngươi thắng chúng ta liền đi thua cũng không lỗ a các ngươi chỗ này bí cảnh linh khí ít ỏi đạo pháp không hiện mà chúng ta liệt diễm tông tại thần hòa đại lục thật là đỉnh tiêm một phái tề tu văn không chút gì keo kiệt tán dương chính mình một phái đạo pháp cao thâm am hiểu sâu luyện đàn c h i đạo nếu như chúng ta liệt diễm tông ở đây thành lập điểm tông lẫn nhau giao lưu tuyệt đối có thể khiến quý phái thực lực đột nhiên tăng mạnh à. thiên cơ tử bình thản nhìn xem tề tu văn khẽ vớt sợi dâu trầm giọng nói rằng chúng ta được các ngươi đi không có vấn đề thật là ta nhóm thua các ngươi thành lập điểm tông tiên cơ tử mang theo tâm ý nhìn xem tề tu văn chỗ này bí cảnh cũng không phải chỉ có chúng ta nói tình a cái gì tin tức này khiến tề tu văn kinh ngạc một chút nếu như còn có cái khác thế lực vậy thì không dễ làm a thiên cơ tử lạc hữu còn có cái gì thế lực nắm trong tay chỗ này bí cảnh tề tu văn nhất định phải hiểu rõ bí cảnh thực lực phân bố vì tương lai liệt diễm tông chi phối bí cảnh làm chuẩn bị thiên cơ tử nhìn xem tề tu văn chậm rãi nói ra một câu võ minh võ minh tề tu văn kéo căng lên tâm thần vung lòng xuống võ minh nghe xong cái tên này liền cùng loại thần h ỏ a đại lục ở bên trên khổ luyện tông loại này bất nhập lưu tông phải a không sao tề tu văn khoát tay chặt lại ngựa khí tự tin nói chúng ta trước thắng quý phái sau đó lại đánh bại võ minh là được rồi đối với thiên cơ tử vừa chắc tay thề tu văn trầm giọng nói rằng như vậy luận bàn bắt đầu trận đầu liền tỷ thí quyền tơ ta nói xong thề tu văn quay đầu nhìn về phía dương vũ liệt diễm tông ngoại môn đệ tử đan hậu sắp đột phá nhất phẩm luyện đan sư dương vũ ngươi lên trước trận không có vấn đề chứ dương vũ nghe được tề h tu văn chào hỏi đ ộ i vàng đứng thẳng người về tề sư minh lời nói tuyệt đối không có vấn đề thân hòa đại lục mặc dù lấy đạo pháp vi tôn nhưng là ngày ngày hấp thu linh khí rèn luyện thể phách đã sớm đem thân thể rèn luyện cực kỳ c ư ờ n g kiện nhất là liệt diễm tông vì có thể trưởng khống bạo liệt hòa diễm thể phách càng là vẹn vẹn kém hơn chuyên môn rèn luyện nhục thân khổ liệt tông dương vũ tiến lên một bước hít sâu một hơi cứ việc không thể điều khiển hòa diễm nhưng là dương vũ khí thế trên người vẫn như c ũ không thể khinh thường hai tay ô m quyền dương vũ quát nhẹ một tiếng tại hạ liệt diễm tông ngoại môn đệ tử dương vũ m ờ i đạo minh bên này đứng tại nhất cạnh ngoài thanh phong tử cất bước đi ra vận đạo đạo minh thanh phong tử m ờ i thanh phong tử là đạo minh đệ tử tinh Anh. một thân thực lực đã đi vào ngũ phẩm t ẩ y tùy cảnh đối mặt dương vũ khiêu chiến thanh phong tử không dám kinh thường bởi vì thanh phong tử có thể mơ hồ phát giác được dương vũ khí huyết trên người c h i lực không thua chính mình m ờ i dương vũ thanh phong tử lẫn nhau liếc nhau một cái đồng thời quát nhẹ một tiếng thanh dương vũ hơi nhung chân đ ạ p vỡ một mảnh đất gạch thân thể như mũi tên s ô n g v ề thanh phong tử thanh phong tử thấy thế ánh mắt ngưng tụ lấy ra chính mình am hiểu nhất bắt quái trưởng ba chân đạp bắt quái thân hình thay đổi thật nhanh thanh phong tử u y trưởng n h i ề n chặt h a n h phanh phanh hai người khí huyết khí lực tương xứng bất quá xuất thủ chiêu thức ở giữa có rõ ràng khác biệt thân hòa đại lục đạo pháp vi tôn đối với quyền cước chiêu thức cũng không coi trọng mà hiện thế tu hành ngày ngày rèn luyện thân thể khí huyết trong lúc xuất thủ khí thế sắc bén sát phạt quả quyết tự nhiên không thể so sánh nổi vẹn vẹn mấy chiêu qua đi thanh phong tử liền một t r ư ờ n g cắt tại dương vũ trước ngực đem dương vũ đánh bay ngược ra ngoài thanh dương vũ bay ngược mà ra rơi lập trên mặt đất trong lúc nhất thời không có đứng người lên thanh phong tử thu chiêu mà đứng chắp tay nói rằng đã n h ư n g trong lúc nhất thời dương vũ trên mặt nóng này đến đỏ bừng、ừ. t h ế tu văn hất lên ống tay áo sắc mặt âm trầm lên、Khủ. dương vũ dãy ruổi đứng người lên đi đến tề tu văn bên cạnh thân tề h sư minh thật xin lỗi chiêu thức của bọn hắn rất quỷ dị ta tề tu văn khoát tay chặt lại quát lạnh một tiếng đừng nói nữa phế bật quay đầu nhìn về phía một bên nội môn đệ tử châu khải châu sư đệ người đi thử xem tề tu văn thanh â m trầm thấp tại châu khải vang lên bên hai nhớ k ỹ không cần cùng bọn hắn liều chiêu thức trực tiếp dùng toàn lực nhịn ép châu khải nghe tiếng nặng nề gật đầu ta đã biết cất bước tiến lên châu khải ngưng trọng nhìn xem thanh phóng tử châu khải là nhất phẩm luyện đan sư đã có thể trưởng khống liệt diễm tông bạo liệt hòa diễm tố chất thân thể tự nhiên thật to tăng lên đơn thuần khí huyết chi lực không thua lục phẩm ôm đàn cảnh võ giả m ờ i châu khải nhìn về phía thanh phong tử quát lạnh một tiếng b á một giây sau châu khải hóa thành một đạo hát ảnh đột phá bức tường âm thanh nắm tay đánh tới hướng thanh phong tử t h a n h thanh phong tử hai tay một đáp chặn châu khải một kích toàn lực đăng đăng đăng lực lượng cường đại đường thanh phong tử lui về sau mấy bước lắc lắc run lên cánh tay thanh phong tử trên mặt thần sắc phá lệ ngưng trọng lại đến châu khải thấy thế đáy mắt lộ ra một vệ vui mừng lần nữa uy quyền mà lên thanh phong tử gặp chiêu phá chiêu bắt quái trưởng không ngừng suy yếu châu khải k i n h lực trong lúc nhất thời hai người bắt đầu rằng có xuống tới h ừ còn thật là khó dây dưa châu khải âm thầm hừ lạnh một tiếng chính mình mặc dù về mặt sức mạnh nghiến ép thanh phong tử nhưng là thanh phong tử lại tại chiêu thức đền bù điểm này uống quá t khẽ một tiếng châu khải vận chuyển thể nội linh lực song trưởng bên trên ẩn hiện một vệ ánh lửa hô châu khải song trưởng lướt qua hư không nóng dực khí tức sông và mũi thanh phong mục nhỏ qua ngưng tụ thể nội khí huyết toàn lực vận chuyển cũng trưởng như lao một vệ sắc bén cương khí hợp thời mà ra cương đao rơi vào châu khải trên bàn tay bị bao khỏa bàn tay linh lực tách ra nhưng là châu khải thân thể cũng giống nhau lui về sau mấy bước nơi xa quan chiến tề tu văn thần sắc một lăng thầm nghĩ trong lòng quả nhiên cùng khổ luyện tông khí kình tương tự thủ đoạn rằng c o nữa châu sư đệ linh lực trôi qua chiến cuộc sợ là bất lợi a thể tu chịu khổ chiến đây là thần hòa đại lục trung nhận thức tề tu văn lo lắng châu khải linh lực tổn thất hầu như không còn về sau sẽ bại bởi thành phong tử trên chiến trường châu khải hòa thanh gió từ đồng thời rút lui cả hai đều không làm gì được đối phương đình chỉ thế tu văn một tiếng hét to cắt ngang hai người chiến đấu giữ a mắt nhìn về phía thiên cơ tử thế tu văn cười ha ha thiên cơ tử đạo hữu đã là luật bản cũng không cần lẫn nhau tổn thương hòa khí sư đệ ta cùng ví phái đệ tử đều không làm gì được đối phương tỷ thí lần này không bằng thế hòa như thế nào trên chiến trường thanh phong tử nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ không cam lòng c h i sắc lên tiếng nói rằng ta có thể đánh bại tốt thiên cơ tử thanh nhâm văn lên cắt ngang thanh phong tử mong muốn nói lời lao đạo đồng ý coi như thế hòa a cách không đấu pháp chương 1199, c á c h không đấu pháp thiên cơ tử nhìn tề tu văn một cái n g a khí bình thản nói rằng như ngươi mong muốn thế hỏa tề tu văn khẽ giật mình sau đó trên mặt lộ ra một vệ ý cười tiếp xuống q u y ề n cước tỉ tí ta ra sân tề tu văn tiến lên một bước giữ mắt nhìn về phía thiên cơ tử mấy người lần này các ngươi ai đến nhường vân đạo đến thiên lôi tử thô c ậ thanh â m v ă n g lên hai người liếc nhau một cái ăn ý quát to một tiếng mời một giây sau hai người thân thể đụng thẳng vào nhau d ầ m d ầ m d ầ m mánh liệt tiếng nổ cùng mạnh mẽ khí lưu hướng bốn phía xung kích quyết tán nhấc lên trận trận gió lốc t h ế tu văn cùng thiên lôi tử hai người chiến đấu cùng một chỗ trong lúc nhất thời bất phân cao thấp bắt quái trường b u ô n lôi quyền một tiếng quát lớn v ă n g lên t h ế tu văn rút lui mấy bước một tay che ngực n khí tức có chút hỗn loạn tạ thua t h ế tu văn ánh mắt lộ ra vẻ không căng lòng vừa mới một nháy mắt thiên lôi tử lấy một sơ hở làm mùi nhử đánh chúng vào tề tu văn ngực thắng lựa thức đã nhường thiên lôi tử chắp tay nói rằng thử tề tu văn sắc mặt không vui thư lệnh một tiếng nói rằng quyền cước tỷ thí các n g ư ơ i i thắng. t Kế ế pháp tỉ t í đạo p h thiên cơ tử k h ẽ n vuốt sợi dâu nhẹ gật đầu có thể nói xong thiên cơ tử quay đầu nhìn về phía một bên thiên phong tử sư đệ xem ngươi rồi thiên phong tử trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng trầm giọng nói rằng t ố ấ t tề tu văn bên này suy tư một lát tề tu văn quyết định đ ư ờ n g quản trọng nguyên ra tay quản trọng nguyên đồng dạng là liệt diễm tông nội môn đệ tử nhị phẩm luyện đàn sư thực lực gần như chỉ ở tề tu văn phía dưới quản sư đệ lần này l ạ n pháp tỷ thí ngươi không có vấn đề a quản trọng nguyên nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ tự tin yên tâm đi t ề sư mình sư đệ hỏa long thuật đã đạt đến tứ phẩm c h i cảnh tề tu văn nghe vậy trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng quá tốt rồi lần này đạo pháp tỉ thí hẳn là t ấ t thắng thần hòa đại lục h i ệ u phẩm là nhất tứ phẩm c h i cảnh đối với tề tu văn dạng này nội môn đệ tử mà nói đã không thấp m ờ i quản trọng nguyên tiến lên một bước đứng ở thiên phong tử đối diện hai tay ấn quyết biến ả o thể nội linh khí vận chuyển h ư không bên trong chống dông dần hiện ra một đầu hình dạng g ữ tợn hỏa long hỏa long dài ước chừng mười triệu từ màu xanh tím hỏa diễm ngưng kết mã thành sương đầu giữ tợn h v ẩ y và móng bay lên dưới hàm một sợi hỏa diễm râu dài theo gió phiêu lãng ngâm hỏa long một tiếng long ngâm múa thân thể giữ tợn đầu rồng đối với thiên phong tử tề tu văn mấy người nhìn xem quản trọng nguyên gọi ra tới hỏa long trên mặt tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ha ha tốt tề tu văn k h á c quát một tiếng quản sư đệ chiêu này hỏa long thuật tại nội môn đệ tử bên trong cũng coi là đ ỉ n h t i ê m đi châu khải khúc vân hà dương vũ ba người nghe vậy nhẹ gật đầu không tệ quản sư minh t h ắ n chắc không nghĩ tới quản sư minh hỏa long thuật vậy mà tinh như vậy chạm xem ra quản sư minh tại đạo pháp bên trên thiên phú rất cao a thiên cơ tử bên này trên mặt mấy người thần sắc đều là ngưng trọng lên chỉ bằng vào đầu này hỏa long biểu hiện ra uy thế liền đã không tầm thường sư đệ có chắc chắn hay không thiên cơ tử nhìn về phía thiên phong tử lên tiếng dò hỏi thiên phong tử nhìn xem giữa không trung nóng r ự c uy vũ hỏa long sắc mặt có chút ngưng trọng thử một chút xem sao thiên phong tử am h i ể u trận pháp tri đạo đối với đạo pháp cũng chỉ là có chút đọc l ư ớ u a nhưng là thiên phong tử đạo pháp trình độ tại đạo minh bên trong đã là đình t i ê m thiên phong tử không ra đứng vậy thì không ai có thể xuất chiến quản trọng nguyên nhìn xem cất bước tiến lên thiên phong tử trên mặt lộ ra một vẻ vẻ t i ê u n ạ o ta đã ra tay tới p h i a ngươi thiên phong tử nghe vậy chắp tay lại tự trong cửa tay h áo lấy ra một đạo lá bửa mở ra lá bửa thiên phong tử lấy chỉ viết thay ở trên lá bửa mặt phát họa và ba ba rất nhanh một đạo phù chú khắc họa tại lá bửa phía trên đạo phù lục này là thiên phong tử tại đạo mình tảng thư các bên trong phát hiện vẽ đã có chút thuần thủ t h ầ tu văn bên này nhìn xem thiên phong tử cử động trên mặt mấy người lộ ra một chút vẻ mờ mịt hắn đây là tại làm gì t ự a n h ư là tại vẽ phù lục không thể nào loại này cấp thấp đạo pháp chúng ta đã sớm đào thải hơn ngàn năm ha ha loại này thô g i á p thủ pháp linh khí lợi dụng tuyệt đối rất thấp t h ừ quản sư minh lần này thật thắng chắc quản trọng nguyên nhìn xem thiên phong tử cử động khoe miệng lộ ra một vệ v ẻ trào phúng đạo hữu các ngươi nơi này chẳng lẽ sẽ không ấn quyết thi pháp a thiên phong tử một bên khu động trong tay phù lục một bên lắc đầu nói rằng ấn quyết thi pháp vần đạo sẽ không vừa mới nói xong thiên phong tử trong tay phù lục một khi nợ rộ quan hoa phong long quyển theo thiên phong tử một tiếng quắc nhẹ xuất hiện trước mặt một đạo tiếp thiên mà lên vòi rồng cùng phong gà o ghét c u ố n sạch lấy hết thẻ t r u n g quanh trong hai mọi người tất cả đều là khí lưu c u ố n lên lúc bén nhọn gà o ghét quản trọng nguyên nhìn xem tiếp thiên mà lên vòi rồng có chút há to miệng loại lực lượng này làm sao có thể tề tu văn cùng châu khải mấy người giống nhau mở to hai mắt nhìn không thể nào loại uy lực này vòi rồng là tấm b ù a kia kích phát ra tới t ê loại uy thế này nói thế nào cũng là lục phẩm đạo pháp đi thô g i á p thủ pháp cấp thấp đạo pháp sao có thể xuất hiện loại lực lượng này vòi rồng mấy người không chịu tin tưởng trong hư không xuất hiện phong long quyện là thiên phong tử dùng vẽ đi ra phù lục kích phát tề tu văn những người này không rõ mặc dù thiên phong tử kích phát phong long quyện rất thô giác linh khí tỷ lệ lợi dụng rất thấp nhưng là tề tu văn thật là thất phẩm thấy thần cảnh võ giả tinh thần ngoại phóng khai thông thiên địa có thiên địa chi lực gia trì cái này phong long quyện tự nhiên uy lực to lớn nếu không chỉ bằng và o phù lục kích phát đạo p h á t sợ là chỉ có thể miễn tưỡng xem như nhị phẩm đ ạ pháp liêu mạng quản trọng nguyên trong mắt tàn khốc lói lên ấ n quyết trong tay biến n o đi đầu xuất kích ngầm m à u xanh tím hỏa long phát ra một tiếng long ầm dung thân n h à o về phía phong long quyển vâng、anh. hai người tấn công lập tức phong vân biến ảo tiếp thiên mà lên vòi rồng trong khoảnh khắc cùng chung điệp hỏa d i ễ m quấn quýt lấy nhau tạo thành hùng vĩ hỏa long quyển t h ừ quản trọng nguyên têu đau một tiếng trên mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh phong long quyển lực lượng có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn vất quá quản trọng nguyên biết chuyện nặng nhẹ cũng chỉ có thể cắn răng cợp trống tề tu văn nhìn xem hai người lộ pháp trên mặt lộ ra vẻ lo lắng làm sao bây giờ làm sao bây giờ ngưng thần nhìn xem thiên phong tử đỗ nhiên tề tu văn trong mắt sáng、lên. bởi vì tề tu văn phát hiện thiên phong tử trong tay lá bửa ngay tại cấp tốc rung động tựa như sau một khắc liền sẽ hoàn toàn xé rách nát b ấy ta đã biết tề tu văn ngạc nhiên thấp hôm ộ t câu loại này cấp thấp lá bửa gánh chịu không được uy lực như thế phong long quyển chỉ cần trong phiên khắc lá bửa liền sẽ tự nghiền nát t r ư ơ n g một nghìn hai trăm luyện đan so đấu t r ư ơ n g một nghìn hai trăm luyện đan so đấu quản sư minh tề tu văn trương khẩu khẽ nhúc đ í c h t h a n h âm thông qua linh lực chuyển đến quản trọng nguyên trong hai chịu đự trong tay hắn lá bửa sắp nát quản trọng nguyên cắn răng toàn lực chuyển bận linh lực duy trì hỏa long thuật vận chuyển nghe được tề tu văn thanh nhâm sau quản trọng nguyên dư quang thấy được thiên phong tử trong tay lá bùa cách n g u nhiên lá bùa một góc đã hóa thành nắp ấy quản trọng nguyên trong mắt vui mừng chỉ cần lại kiên trì một lát chính mình hỏa long liền có thể đột phá phong long quyện thắng được t ỷ thí lần này sau ba hơi thở thiên phong tử trong tay lá bùa vô thanh vô tức vỡ vụn giữa không trung phong long quyện uy lực càng ngày càng yếu cuối cùng tiêu tán thành không chỉ để lại một đầu hư hảo hỏa long phát ra một tiếng yếu ớt long âm thiên phong tử ánh mắt lộ ra vẹ tức lối thấp giọng thở dài một câu vân đạo chỉ có thể làm đến bước này nhận phu phù thiên phong tử vừa r ứ t lời quan trọng nguyên liền chống đỡ không nổi ngồi phịch ở trên mặt đất hô linh lực bị rút sạch mệt c h ế t ta quan trọng nguyên giờ phút này sắc mặt trắng bệnh mồ hôi sớm đã ướt đâm quần áo đây là thể nội linh lực bị rút sạch về sau biểu hiện ấn quyết thi pháp mặc dù thi pháp nhanh hiệu suất cao nhưng là có một cái thiếu hụt cái kia chính là đối người thi pháp linh lực yêu cầu rất cao nếu như là t h ấ t phẩm trở lên luyện đan sư thể nội linh lực cùng thiên địa giao hòa liên tục không ngừng tự nhiên không cần lo lắng thật là giống quan trọng nguyên dạng này n h ị phẩm luyện đan sư một cái cường lực đạo pháp liền có khả năng dành thời gian linh lực trong cơ thể bất quá cũng may rốt c ụ c thắng thế tu văn dịu lên quản trọng nguyên thầm nghĩ trong lòng may mắn giữa mắt nhìn về phía thiên cơ tử thế tu văn lên tiếng nói rằng đạo hữu đạo pháp tỉ thí còn muốn tiếp tục hay không thiên cơ tử nghe vậy lắc đầu đạo pháp tỉ thí quý phái thắng thiên cơ tử minh bạch tại đạo pháp một đường đích thật là những n à y kẻ ngoại lai、like、càng mạnh một chút、Tốt. vậy kế tiếp chính là tỉ thí thuật luyện đan thế tu văn trong mắt tinh quang l o ạ lên ngữ khí hưng phần nói liệt diễm tông tại thần hỏa đại lục ở bên trên mặc dù là trung lưu thông thái nhưng là nổi tiếng rất cao cũng là bởi vì luyện đan thuật liệt diễm tông đệ tử nhiều lấy đan thuật là tinh tỉ thí lần này để cho ta tới thế tu văn tiến lên một bước nhìn về phía thiên cơ tử mấy người mấy vị đạo hữu vị yêu đi ra cùng ta luận bàn một phen bần đạo đến đây chiếu cố đạo hữu thanh huyền tử đối với tề tu văn chắp tay nói rằng thanh huyền tử xem như đạo minh đan các các chủ tỉ thí lần này việc nhân đức không nhớ ai tề tu văn nhìn xem trước mặt vị này tuổi trẻ đạo nhân trong lòng dâng lên một vệ cảnh giác chi ý trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ hắn đan đạo thiên phú rất cao xem ra không thể phớt lờ khi sâu một hơi tề tu văn vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía thanh huyền tử Tốt. k ị a tỷ thí bắt đầu bất quá tề tu văn trầm n g â m nói vì thể hiện tỷ thí công bằng luyện đan sử dụng đan l ô cùng dự thảo đều từ quý phái cung cấp như thế nào cái này thanh huyền tử nghe vậy nhìn về phía thiên cơ tử nhìn thấy thiên cơ tử sau khi gật đầu thanh huyền tử lên tiếng nói rằng t u t không có. có vấn đề tề tu văn trong mắt đinh quang nói lên gặp được lò luyện đan cùng d ư ợ c thảo như thế liền có thể hiểu rõ mấy phần chỗ này bí cảnh thổ dân luyện đan trình độ như thế nào chốc lát sau hai tôn lò luyện đan cùng một chút d ư ợ c thảo bày ra tại phúc sơn đạo quán trên quảng trường đạo hữu mời đi thanh huyền tử chắp tay lại dẫn đầu đi đến một tôn t r ư ớ c lò luyện đan tề tu văn nhìn xem trên quảng trường hai tôn đan lô có chút trợn tròn mắt đây là lò luyện đan sợ không phải sưởi ấm dùng lò s t d a thân hòa đ ạ i lục lò luyện đan đối với luyện đan sư tầm quan trọng không cần nhiều lời một tôn phẩm cấp càng cao lò luyện đan đối với luyện đan sư trợ giút càng lớn lò luyện đan phẩm cấp giống nhau chia làm cựu phẩm thấp nhất đều là nhất phẩm lò luyện đan mà giống đạo minh lấy ra hai tôn lò luyện đan liền phẩm cấp đều không vào được liệt diễm tông đê đẳng nhất đan h ầ u đều khinh thường dùng dạng này lò luyện đan luyện đan đây là đối luyện đan vũ nhục đạo hưu tề tu văn nhìn xem thanh huyền tử ngữ khí khô không nói chúng ta liền dùng cái này luyện đan thanh huyền tử nhẹ gật đầu ngữ khí rất bình thường nói đương nhiên rồi nhìn xem mặt lộ vẻ nghi ngờ tề tu văn thanh huyền tử lên tiếng nói rằng đạo hưu có gì không ổn á đương nhiên tề tu văn kinh hô một tiếng loại này rách dưới cũng có thể lấy ra luyện đan rách dưới thanh huyền tử sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói rằng đây là đạo minh tốt nhất lò luyện đan toàn thân tinh thiết tạo thành có thể tiếp nhận hơn v ạ n độ nhiệt độ cao mà ngươi bây giờ lại nói bọn hắn là rách dưới thanh huyền tử am hiểu luyện đan tự nhiên đối với lò luyện đan có chút bảo vệ hiện tại tề tu văn như thế d è m pha cái này hai tôn lò luyện đan thanh huyền tử không có ra tay đánh người cũng đã là rất là nể tình ha ha tề tu văn nghe vậy cười lạnh một hồi lạo hữu ngươi sợ là đối lò luyện đan có cái gì hiểu lầm đưa tay chỉ trước mặt lò luyện đan tề tu văn lên tiếng nói rằng loại này rách rưới tại chúng ta liệt d i ễ m tông liền đê đẳng nhất đan hầu cũng nhìn không thuận mắt ngươi thanh huyền tử căm tức nhìn tề tu văn thư lạnh một tiếng ngươi nếu là ghét bỏ không tốt có thể không cần nói xong thanh huyền tử tay h áo dài hất lên tự lo đi tới trước lò lượt đan chọn lựa d ư ợ c thảo chuẩn bị lượt đan tề tu văn nhìn xem thanh huyền tử động tác ôm cánh tay mà đứng tuất để ngươi trước lượt đan ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể lượt chế ra thứ đồ gì đến thanh huyền tử không tiếp tục để ý tề tu văn tại dự thảo trước cẩn thận chọn lựa lần này luyện đan thanh huyền tử chuẩn bị luyện chế chính mình quen thuộc nhất bổ khí bồi nguyên đan trước đó thanh huyền tử tại luyện đan phía trên bại bởi diệp vũ trở lại đạo minh về sau thanh huyền tử quyết trí tự cường siêng năng cổ luyện tại luyện đan thuật phía trên tiến bộ phi thường lớn lần này không biết do có thể hay không luyện chế ra diệp vũ đạo hưu trong miệng nhất phẩm đan dược nhân sâm hoàng kỳ đất hoang phật thủ mỗi loại dược thảo bị thanh huyền tử chọn lựa đi ra xem như luyện đan sử dụng cách đó không xa tề tu văn liếp mắt nhìn thanh huyền tử đ ộ n tác k h ỏ miệng vẻ khinh thường càng đậm a liên loại này không có chút nào linh khí dược thảo. cũng có thể lấy ra luyện đan thật sự là trò cười đứng tại tề tu văn sau l ư n g quản g trọng nguyên châu khải mấy người đồng dạng là kém chút cười nhạo lên tiếng không phải đâu bọn hắn liền dùng những này rách dưới luyện đan a sách đồ nhà quê chính là đồ nhà quê cầm p h ế phẩm làm bà bối ai xem ra chỗ này bí cảnh cũng không có cái gì đ ồ tốt đi không cần phải nói thể sư minh thắng chắc thanh huyền tử bên này đã chọn tốt luyện đan cần thiết dự thảo khai hỏa vừa mới nói xong có đạo minh đệ tử tại lò luyện đan hạ điểm đốt hòa diễm. diễm hương t ự c bắt đầu thêm nhiệt thiêu đốt tinh thiết tạo thành lò luyện đan suy tề tu văn cũng n h ị n không được nữa trực tiếp cười ra tiếng ta đi không phải đâu còn c ầ n loại này nguyên thủy h ỏ a diễm luyện đan khôi hải thân hòa đại lục luyện đan sư đều là chính mình phát ra đan hỏa luyện đan cứ như vậy đan hỏa nhiệt độ mới có thể mạnh yếu tùy tâm mà giống thanh huyền tử dạng này dùng nguyên thủy h ỏ a diễm luyện đan đã sớm đào thải trên vật năm chương một nghìn hai trăm l i một ta đọc nước qua rất rộng chương một nghìn hai trăm l i một ta đọc l ư ớ c qua rất rộng phúc sơn dưới chân diệ vũ lý ngộ chân tiêu chiến t i ê n một đoàn người đến nơi này ngước mắt nhìn mây che sương mù che đậy phúc sơn diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ vẻ kinh ngạc hoàn cảnh ưu nhã linh khí r ồ i r à o là một chỗ bảo địa a ba người mười bập má lên rất nhanh liền đi tới phúc sơn nói quan sơn trước cửa phanh phanh tiêu chiến tiên h đưa tay g ó cửa phi rất nhanh liền có một vị áo xanh đạo đồng giữ cửa mở ra đạo đồng hướng phía diệp vũ ba người chắp tay lại lên tiếng dò hỏi mấy đứng h à n g sĩ có gì muốn làm tiêu chiến tiên h cất bước tiến lên trầm giọng nói rằng ta là tiêu chiến tiên làm phiền thông chi thiên cơ tử minh chủ một tiếng đạo đồng khẽ giật mình lập tức trên mặt hiện lộ ra kính trọng c h i sắt a hóa ra là tiêu minh chủ minh chủ đã thông chi qua như tiêu minh chủ đến đây chỉ quản nhập xem liền có thể cánh cửa mở rộng đạo đồng mang theo diệp vũ ba người rất nhanh liền đi tới phúc sơn đạo q u á n trên quảng trường giờ phút này trên quảng trường tề tu văn cùng thanh huyền tử hai người luyện đan t ỷ thí đã đến gây cấn giai đoạn thanh huyền tử đ a n lô sóng nhiệt c u ầ n c u ộ n có lượn lờ khói trắng tự đỉnh lò dâng lên tề tu văn trước mặt đan lô hạng màu xanh tím hỏa diễm cháy đ ự c nhưng lại không có chút nào sóng nhiệt tản mát đi ra hai phe so sánh t h ế tu văn đối với hỏa d i ễ m tinh tế điều khiển rõ ràng tại thanh huyền tử phía trên l i ế c mắt nhìn thoáng qua thần sắc khẩn trương thanh huyền tử t h ế tu văn khinh thường hử lạnh một tiếng thử liên loại này liền đan hầu cũng không bằng thủ đoạn cũng có thể cùng ta xót thử chờ một chút liền để ngươi biết cái gì là tuyệt vọng t h ế tu văn hai tay mở ra ấn quyết trong tay biến ảo c h ậ t trởn từng đạo linh lực tạo thành đan đạo phù văn chui vào trong lò đan trong lò đan mấy chục loại dự thảo lập tức lẫn nhau dung hợp thu trong lòng đánh giá một chút thời cơ tề tu văn ấn quyết trong tay vừa thu lại ông tề tu văn trước người đan lô hơi chấn động một chút thành tề tu văn trong mắt vui mừng nói lên không chế đan lô phía dưới hỏa diễm vừa thu lại hỏa diễm tán đi đan lô bên trong nhiệt lượng cũng không lập tức biến mất mà là từ từ tăng hết đã thành hình đan dược tại nhiệt lượng thửa s ấ y khô bồi h ạ phẩm chất sẽ có tăng lên quá trình này được xưng n u ô i đan tề tu văn tay áo dài hất lên quay đầu nhìn về phía thanh huyền tử ta đan dược đã luyện chế h o à n tất tề tu văn khỏe miệng lộ ra một vệ vẽ trào phúng lên tiếng nói rằng đạo trường ngươi đan dược còn chưa luyện thành a một bên ngay tại hết sức chăm chú luyện đan thanh huyền tử cũng không nghe được t ề tu văn thanh âm tâm thần căng cứng thanh huyền tử đem mười hai phần chú ý lực đều đầu nhập vào trong lò luyện đan giờ phút này tại thanh huyền tử trong lòng tựa như nhìn tới trong lò luyện đan cảnh tượng đây là một loại huyền chi lại huyền cảm giác dược thảo bắt đầu rung hợp h o n g bét Tề kim ngân cùng đảng sâm bạch thuật ở giữa hình như có xung đột nên làm cái gì đúng rồi l ử a nhỏ chưa nóng có thể tiêu chập loại này xung đột quá tốt rồi dược thảo hóa dịch dường như có thể thành đan nguyên một đám suy nghĩ tại thanh huyền tử trong đầu không ngừng lan lộn lò luyện đan phía dưới h ỏ a diễm cũng theo thanh huyền tử điều khiển sáng tác biến ảo chặt trận tề tu văn thấy thanh huyền tử không có trả lời nhìn kỹ lại cái này thanh huyền tử dường như lâm vào minh ngộ bên trong n h ớ mày tề tu văn trong lòng hơi có chút bối rối loại trạng thái này không hắn tuyệt đối không thắng được ta bực bội tề tu văn không đang quan sát thanh huyền tử trạng thái mà là quay đầu nhìn về phía một bên ân ba người này là ai vừa quay đầu tề tu văn liền thấy diệp vũ ba người đứng ở một bên cùng thiên cơ tử thắp giọng nói chuyện thiên cơ tử lão hữu thế tu văn thở nhẹ một tiếng mang trên mặt một vệ nụ cười không biết rõ ba vị này là thiên cơ tử khẽ vớt sợi dâu lên tiếng giới thiệu nói vị đạo hữu này võ minh tiền nhiệm minh chủ lý ngộ chân vị đạo hữu này lý ngộ chân sư đệ võ minh đại trưởng lão d i ệ p vũ mà vị đạo hữu này chính là võ minh đương nhiệm minh chủ tiêu chế i n thiên thiên cơ tử giới thiệu xong xuôi thế tu văn trong mắt tinh quang l ó e lên hóa ra là võ minh phương này bị cảnh một phương khát trưởng không giả ha ha tể tu văn cười dài một tiếng chắc tay nói rằng hóa ra là võ minh trư vị tại hạ thần hỏa đại lục liệt diễm tổng tể tu văn trước ề Tu tính Văn vừa Vũ nói xong, diệp vũ tính mịch hai con người nở hai mới mịch Diệp ộ quan hòa. Tông, thật là bọn hắn. thật Liệt là Diễm t r khi đến diệp vũ còn không dám khẳng định hiện tại vừa thấy được tề tu văn diệp vũ ngay tại trên người hắn đã nhận ra một vệ khí tức quen thuộc loại khí tức này diệp vũ đã từng gặp được ngay tại lần kia trộm lấy bên trong diệp vũ tranh đoạt liệt diễm tông thủ tịch đệ tử b ă n t h ư ờ n g tâm dương lưỡng nghi đan giữa mắt nhìn về phía tề tu văn diệp vũ khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệ ý cười liệt diễm tông đến có lẽ vẫn là một chuyện tốt một cái ý niệm trong đầu tại diệp vũ trong đầu dâng lên tê tu văn nhìn xem võ minh ba người ánh mắt cuối cùng rơi xuống diệp vũ trên thân không có cách nào ai bảo diệp vũ tuổi trẻ hình dạng lại mười phần xuất chúng vị này là diệp vũ đạo h ư u a có thể tại bằng t r ư ờ n g ấy tuổi đảm nhiệm võ minh đại trưởng lão thực lực nhất định vô cùng lợi hại a thực lực diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ nụ cười ngươi là chỉ phương diện kia chiến l ự c đạo pháp đan dược luyện khí phù lù trật pháp vẫn là phương diện khác a tê tu văn hơi kinh ngạc một chút lập tức vừa cười vừa nói xem ra diệp vũ đạo hữu đọc lớp oa khá rộng a diệp vũ cười khẽ một tiếng tùy ý nói rằng hiểu sơ ha ha tề tu văn cười ha ha lên tiếng nói rằng vậy thì thật là tốt ta vừa rồi cùng đạo minh chư bị luận bản đánh cược một phen không bằng diệp vũ đạo hữu cũng tham gia như thế nào diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt vừa cười vừa nói t ố t không biết l à như thế nào l u ậ n bản một bên tiên cơ tử khe vớt sợi dâu đối diệp vũ giới thiệu một lát sau diệp vũ trong mắt tinh quang lóe lên có ý tứ tỉ thí vậy ta cũng tham gia như thế nào tề tu văn trên mặt ý cười lóe lên đáy mắt lộ ra cao minh xính chi ý hoan nên đã đến bất quá cuộc tỉ thí này còn có một cái t ạ m thường nếu như chúng ta thua như vậy rút đi nếu như chúng ta thắng nước mắt nhìn diệp vũ t h ế tu văn trầm giọng nói rằng kia tại chỗ này bí cảnh liền phải cho ta liệt diễm tông phân ra một chỗ địa bàn như thế nào diệp vũ nhẹ gật đầu không do dự nói rằng rất hợp lý đề nghị như vậy ta trước hết so với người thử cái này đan thuật như thế nào t h ế tu văn gật đầu nói t ố t chờ ta cùng thanh huyền tử phân ra thắng bại về sau đạo h ư u lại đi luyện đan liền có thể đám người đang nói chuyện thanh huyền tử một tiếng kinh hô hấp dẫn chú ý của mọi người ha ha ta luyện thành đám người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy thanh huyền tử lò luyện đan trên không đang nổi lơ lửng một đoá màu ngà sữa mây mù kéo dài không tiêu tan t r ư ơ n g một nghìn hai trăm linh hai kinh động như gặp thiên nhân t r ư ơ n g một nghìn hai trăm linh hai kinh động như gặp thiên nhân đan tức thành mây t h ế tu văn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm thanh huyền tử lò luyện đan giống như nhìn thấy cái gì khó có thể tin chuyện cái này sao có thể loại này luyện đan thiên phú tại liệt d i ễ m tông đã chỉ có hạch tâm đệ tử khả năng nắm giữ quay đầu nhìn về phía thanh huyền tử tề tu văn vẻ mặt phức tạp trước đó còn xem thường cái này thủ pháp luyện đan thô g á p đạo sĩ mà bây giờ lại bị thanh huyền tử thiên phú đánh một bàn tay đàn g tức thanh mây đây chính là liền tề tu văn đều không ngừng hâm mộ luyện đàn thiên phú a tề tu văn sau lưng cái k h á c bốn tên liệt diễm tông đệ tử cũng trận to mắt nhìn thanh huyền tử trong lòng hâm mộ ghen ghét thanh huyền tử thiên phú vậy mà có thể so với nội môn hạch tâm đệ tử t a đi không có thiên lý a loại này bí cảnh thổ dân cũng có thể có thiên phú như vậy ta h ậ n a khốn đản nếu như vậy thiên phú cho ta tốt bao nhiêu ta chính là hạch tâm đệ tử có phải hay không là bí cảnh nguyên nhân nếu như chúng ta liệt diễm tông đoạt lấy bí cảnh có lẽ thiên phú của chúng ta cũng biết tăng lên từng đôi ánh mắt ghen tị trôi hướng thanh huyền tử t h ậ t không thể lấy thân thay thế bất quá là chỉ là đan tức thành mây mà thôi thanh huyền tử tay á o dài hất lên trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kiêu ngạo thế tu văn liếc mắt nhìn thanh huyền tử thử l ệ n h một tiếng ngươi biết cái gì đan tức thành mây loại thiên phú này đ ặ t ở ta liệt d i ễ m tông cũng là số một số hai ngươi cho rằng có loại thiên phú này luyện đan sư rất nhiều a vũ trộm bụi a đối mặt tề tu văn ghen tị n g ư khí thanh huyền tử lắc đầu thở dài một cái trong mắt ngươi có lẽ thiên phú của ta rất xuất chúng nhưng là ta biết so với hắn mà nói thiên phú của ta liền cùng một phấn như thế không đáng giá nhắc tới hắn thế tu văn nghe vậy khẽ giật mình hắn là ai thiên phú vậy mà so người còn cao hơn hà chỉ là cao thanh huyền tử lắc đầu cười khẽ một tiếng vẻ mặt sùng bài nói rằng cùng ta so sánh quả thực như thiên địa khác biệt thế tu văn nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn hít sâu một hơi thế người nói là sự thật lại có thiên phú như vậy cao tuyệt người thanh huyền tử nhẹ gật đầu vẻ mặt trịnh trọng nói vần đạo lấy đạo tổ thể lời ấy tuyệt đối không giả thế tu văn mạnh mẽ nuốt ngủ nước bọt vậy hắn đến cùng là ai xa tận chân trời thanh huyền tử quay đầu nhìn về phía diệp vũ n g ự a khí sùng b a i nói rằng hắn chính là võ minh đại trưởng lão diệp vũ tiền bối cái gì thế tu văn lập tức kinh hô một tiếng lại là hắn t h ế tu văn không tưởng tượng nổi thanh huyền tử trong miệng thiên phú cao tuyệt người lại là diệp vũ quay đầu nhìn về phía diệp vũ t h ế tu văn rất khó tin tưởng trẻ tuổi như vậy một người thiên phú viễn siêu đ a n tức thành mây thanh huyền tử thanh huyền tử đạo hữu tề tu văn hít sâu một hơi trầm giọng nói rằng ngươi có phải hay không là nói sai tuyệt không không sai được thanh huyền tử không chút do dự nói vần đạo từng cùng diệp vũ tiền bối tỷ thí luệ y n đan lắc đầu thanh huyền tử thở dài một cái lần kia tỷ thí vần đạo thất bại thảm hại nhìn xem kiếp sợ tề tu văn thanh huyền tử trầm giọng nói rằng ngươi cũng đã biết diệp vũ tiền bối luệ y n đan lúc đan khí là dạng gì sao cái này tề tu văn c h ầ n trờ nửa ngày tề tu văn lúc này mới do dự nói chẳng lẽ lại là đan khí như trụ a thanh huyền tử cười lạnh một tiếng ngươi cũng quá coi thường diệp vũ tiền bối nhìn xem tề tu văn thanh huyền tử từng chữ nói ra nói diệp vũ tiền bối luệ n đan đan khí như hoa cái hơn nữa, đan thành thời điểm, hiện ra kỳ lân hàng thế chi dị tượng. tê tể tu văn hít một hơi dài khí lạnh, kém chút khiếp sợ n g ấ t đi. đăng ký như hoa cái. kỳ lân dị tượng. cái này đơn lấy ra một h ạ đều đã là kinh động như gặp thiên nhân. chớ nói chi là diệp vũ vậy mà hai loại đều đủ. cái này tại thần hòa đại lục cũng là v ạ n năm khó gặp a. tê tu văn sau lưng, bốn tên liệt diễm tông đệ tử tất cả đều n ộ n g cái này, đây quả thực khó có thể tin. ba. ta có phải hay không đang nằm mơ. không đau. thật là nằm mơ. h ố đản. người đánh là ta. t r ờ i ạ vạn n ă m có gặp luyện đàn kỳ tài quả thực chính là đ o ạ t thiên địa c h i tạo hóa giờ phút này t h ế tu văn trong lòng tràn đầy hối hận sớm biết như thế liền tuyệt đối sẽ không cùng diệp vũ luận bàn đánh cược nhìn xem diệp vũ t h ế tu văn khắp khuôn mặt là đ ắ n g chát diệp vũ đặng hữu ngươi thật sự có thanh huyền tử nói lợi hại như vậy diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng thanh huyền tử nói quá mức ta cũng không có hắn nói như vậy xuất chúng t h ầ tu văn nghe xong trong lòng nhất thời mới lòng một đại k h ẩ khí quá tốt rồi là thanh huyền tử k u y ế t đại n ô tử không đợi tề tu văn tâm hoàn toàn lòng ra đến diệp vũ thanh nhắm ngay sau đó vang lên bất quá thanh huyền tử nói đan khí như hoa cái cùng kỳ lân dị tượng đúng là thật tề tu văn trong lòng lúc lên lúc xuống thiếu điều phun ra một ngụm màu đến ngươi thật là quá khiêm đường nhìn xem diệp vũ tề tu văn thật vất vả tìm tới một cái từ để hình dung thanh huyền tử diệp vũ lên tiếng chào hỏi thanh huyền tử một tiếng a thanh huyền tử giật mình vội và nói g n vần đạo tại diệp vũ tiền bối mời nói diệp vũ nhìn xem thanh huyền tử ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng ngươi cùng trước đó khác biệt thanh huyền tử nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ là diệp vũ tiền bối đánh thức bần đạo n h ư n g bần đạo rõ ràng nhận biết mình biết mình đường ở đâu hiểu rõ chính mình còn kém xa lắm diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu nhìn xem lò luyện đan bên trên màu ngả sữa m â y mù, lên tiếng nói rằng luyện đan thuật cũng đề cao rất nhiều không tệ thanh huyền tử nghe vậy cười ha ha trên mặt lộ ra vẻ hư vấn xem ra đối với diệp vũ tán thưởng rất là tự hào kiến thức đến diệp vũ tiền bối thủ pháp về sau bần đạo được lợi rất nhiều trở lại đạo minh hậu cần thêm cổ luyện lúc này mới có chỗ lập phá nói xong thanh huyền tử đối với diệp vũ thật sâu chắc tay kính nể nói rằng v ầ n đạo còn chưa cảm tạ diệp vũ tiền bối chỉ điểm tri ân diệp vũ khoát tay á o vẻ mặt lạnh nhạt nói không cần cám ơn ta ta cũng chỉ là hơi chỉ điểm một hai mọi thứ đều là vận mệnh của ngươi quay người nhìn về phía lò luyện đan diệp vũ phất tay nói rằng đan dược đã thành khai lò nghiệm đan a có đạo đồng tiến lên mở ra trước thanh huyền tử lò luyện đan vê anh nhiệt khí l a t l ộ t đan khí mây mù bị tội tan hiện lộ ra trong lò luyện đan tình hình một cái mật mà bóng loáng bộ câu chứng lớn nhỏ đan dược đang vững vàng nằm tại đáy lò đạo đồng đem đan dược nhật lên đặt ở trong hộp nâng đến diệp vũ trước mặt diệp vũ đưa tay cầm bốc lên đan dược nhìn một lát đây là b ổ khí bồi nguyên đan về mặt sáng bóng chân trượt không rảnh mơ hồ có mùi thuốc sông và muối không tệ đã coi như là nhất phẩm đan dược vung xuống thanh huyền tử luyện chế b ổ khí bồi nguyên đan diệp vũ nhìn về phía tề đạo hữu luyện chế đan dược a chương một nghìn hai trăm linh ba hướng cự long vung đao lành lạnh trương một nghìn hai trăm linh ba hướng cự long vung đao lành lạnh oanh nương theo lấy một tiếng oanh、minh. tề tu văn lò luyện đ a n bị đạo đồng mở ra một đạo sóng nhiệt l a n l ộ t trong lò đ a n tình cảnh khắc sâu vào trong mắt mọi người ba cái tròn trịa đan dược nằm tại đáy lò đạo đồng đem ba cái đan dược nhặt lên đặt ở trong hộp bưng đến trước mặt mọi người tề tu văn dẫn đầu tiến lên tra xét một phen căng cứng tâm thần rốt cục n ớ i lỏng hô c ò n tốt đều là nhất phẩm đan dược tề tu văn thở p h à o một hơi mặc dù không có đan tức thành mây nhưng là một lần luyện chế ra ba cái đan dược cũng coi là một cái ưu thế diệp vũ đạo hữu nhìn xem ta lò đan dược này luyện chế như thế nào tề tu văn đem đan dược bưng đến diệp vũ trước mặt ra hiệu diệp vũ xem xét diệp vũ thần tình lạnh nhạt cầm bốc lên một cái đan dược đặt ở dưới mũi nhẹ người một chút bạch thuật phục linh đảng s â m nguyên một đám dược thảo danh tự theo diệp vũ trong miệng phát ra n u ú n g xuống đan dược diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía tề tu văn đây là cường thân kiện thể đan dược tề tu văn mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn xem diệp vũ ngươi là thế nào biết đến đương nhiên là đoán được diệp vũ ngữ khí tùy ý nói rằng nghe đoán được khúc tề tu văn há to miệm sập miệm nước bọt tại vừa ra lò đan dược bên trên bằng vào một tia lưu lại dược thảo khí tức liền có thể nghe ra dùng dược thảo gì loại người này đối đan dược và dược thảo nhạy cảm độ quá kinh khủng ngước mắt nhìn thần tình lạnh nhạt diễm vũ tề tu văn trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu mong muốn được hắn sợ là si tâm vọng tưởng a thanh huyền tử cùng tề tu văn hai người trong lò luyện đan đan dược đều đã ra lò nên tới phân ra thắng bại thời điểm c u ộ c tỷ thí này đương nhiên là chúng ta liệt diễm t ô n g thắng tề tu văn sau lưng nội môn đệ tử quan trọng nguyên lên tiếng nói rằng không tệ chúng ta luyện chế ra ba cái đan dược là chúng ta thắng đối ba xo、so、một chúng ta chiến thắng đều là n h ấ t phẩm đan dược đương nhiên là lấy ra lò đan dược số lượng là thắng còn lại liệt diễm tông đệ tử nhao nhao mở miệng trợ uy thề tu văn giờ phút này sắc mặt thoáng dễ n h ì n chút mặc dù không có làm được đan tức thành mây nhưng là duy nhất một lần ra lò ba cái đan dược dù sao cũng so ra lò một cái phải tốt hơn nhiều à. ngay tại lúc đó thề tu văn trong lòng mơ hồ có một cái nghi hoặc cái kia chính là lần này ra lò đan dược số lượng có chút không đúng cũng không phải là thiếu đi mà là nhiều dựa theo tề tu văn nhiều năm luyện đan kinh nghiệm lò đan dược này cao nữa là có thể ra lò hai cái coi như hai cái cũng là liệt diễm tông lão tổ tông chiều cố nhưng là bây giờ vượt q u a tề tu văn văn trước vậy mà ra lò ba cái kiện thân đan đến cùng là nguyên nhân gì tề tu văn trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì đổi mới vất quá ra lò đan dược đương nhiên là càng nhiều càng tốt tề tu văn cũng không có suy nghĩ nhiều các ngươi mặc dù ra lò ba cái đan dược diệp vũ thanh â m tại trên quảng trường v ă n g lên thật là đan dược này chất lượng so thanh huyền tử luyện chế đan dược kém hơn ba phần tề tu văn ngước mắt nhìn diệp vũ nghi vừa nói nói đan dược còn chưa thử làm sao ngươi biết diệp vũ đưa tay chỉ tề tu văn luyện chế đan dược nhẹ nói cái này ba cái đang dược mùi thuốc phía dưới ẩn giấu đi một tia đắng chát chi vị rõ ràng chính là bên trong có đan độc còn chưa thanh trừ sạch sẽ quay đầu nhìn về phía thanh huyền tử luyện chế đan dược diệp vũ nói tiếp mà thanh huyền tử đạo hữu luyện chế bổ khí bồi nguyên đan đan dược mùi thuốc nồng đ ậ m không có một tia tạ p vị cái này giải thích rõ đan dược bên trong đan độc đã thanh trừ đến trước mắt hoàn mỹ nhất trình độ nhìn xem s ừ n g sốt tề t u văn diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng nói rằng mặc dù ngươi tại đan dược về số lượng thủ thắng thật là tại đan dược chất lượng bên trên nhưng ngươi thua thế tu văn sắc mặt lập tức âm ch thế tu văn cũng không chất vấn diệp vũ lời nói diệp vũ đã có thể nghe xuất đan thuốc thành phần như vậy tất nhiên cũng có thể nghe xuất đan trong dược đan độc h ừ coi như hai cái đan dược chống đỡ một cái đan dược đó cũng là ta thắng thế tu văn h ừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía thanh huyền tử thanh huyền tử l ạ o h ư u n g ư ờ i nói thế nào thanh huyền tử trầm ngâm một lát chắp tay nói rằng đa tạ diệp vũ tiền bối ý tốt bất quá tỉ thí lần này là bần đạo thua ngước mắt nhìn t h ế tu văn thanh huyền tử trầm ngâm nói tề đạo hữu bất luận là hỏa diễm điều khiển năng lực vẫn là đan dược luyện chế thủ pháp đều xa xa siêu việt bần đạo Vân đạo luyện đan thuật, sát thực so đạo so thuật, ra thực sắc k é một tề đạo h ư tu bên thiên cơ tử nhìn khắp một phía khẽ vớt sợi dâu nói rằng đan dược tỷ thí liệt diễm tông đạo hữu chiến thắng ba loại tỷ thí quyền cước đạo pháp đan dược liệt diễm tông lấy được thứ hai như vậy cuộc tỷ t h í này đạo minh nhận thua ngước mắt nhìn thần sắc hưng phấn tề tu văn thiên cơ tử cười khẽ một tiếng bất quá mong muốn thắng được tỷ t h í tặng thưởng tề đạo hữu còn muốn thắng qua võ minh mới được à? tề tu văn nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng không có vấn đề tề tu văn giờ phút này là hưng phấn bởi vì hắn đã đoán được chính mình thắng n ổ i võ minh tại bí cảnh bên trong phân chia địa bàn cảnh tượng cái này diệp vũ hẳn là sở trường về luyện đàn tề tu văn nhìn xem diệp vũ âm thầm trầm ngâm nói bằng không hắn không có khả năng có như thế nhạy cảm khiếu giác cũng không có khả năng khiến thanh huyền tử tôn sùng đầy đầy đủ v ph quyền cước ta vậy mới không tin hắn có thể cao bao n h i ê u thành tích suy nghĩ tung bay t h ế tu văn đối với tỷ thí có lòng tin coi như đang dược so đấu thua cũng có thể tại đạo pháp cùng quyền cước phía trên được trở về nghĩ đến cái này t h ế tu văn cất bước tiến lên cùng võ minh tỷ thí liền từ một mình ta xuất chiến t h ế tu văn ngước mắt nhìn d i ữ a vũ lý ngộ chân tiêu chiến thiên ba người trầm giọng nói rằng không biết quý phái do ai xuất chiến à. t h ế tu văn nói như vậy là có chỗ chuẩn bị đã bên ta dùng một người xuất chiến như vậy các ngươi chẳng lẽ còn muốn ba người luân chiến không thành quả nhiên không ra tề tu văn sở liệu diệp vũ trực tiếp cất bước tiến lên nơi này liền ta nhỏ tuổi vậy ta liền đại biểu võ minh xuất chiến a Tốt. cứ làm như thế thế tu văn nhãn tình sáng lên mừng thầm trong lòng thật là thiếu niên khí phải ta ta một cách đem hắn liền bị lừa thế tu văn không kịp chờ đợi đồng ý diệp vũ thỉnh cầu đạo minh bên này thiên cơ tử cùng thanh huyền tử bọn người mặt lộ vẻ thương hại nhìn xem t h ế tu văn chật chật hắn sợ là không biết mình đối thủ cường đại cơ nào a các ngươi nhìn hắn còn tại đắc ý đâu ngồi xem hắn bị diệp vũ ba ba đánh mặt ai thật sợ hắn bị diệp vũ đ ả kích từ đây không gượng dậy nổi a t r ư ơ n g một nghìn hai trăm lẻ bốn đ ă n tế t r ư ơ n g một nghìn hai trăm lẻ bốn đ ă n tế diệp vũ nhìn xem thần sắc đắc ý tề tu văn lên tiếng nói rằng so quyền cước đạo pháp luyện đan ba loại tề tu văn nhẹ gật đầu không tệ nhìn xem thần tình lạnh nhạt diệp vũ tề tu văn trong mắt tinh quang l ó i lên lên tiếng nói rằng tỉ thí lần này trước so luyện đan như thế nào diệp vũ nhẹ gật đầu tùy ý nói rằng có thể không có vấn đề tề tu văn chỉ chỉ chính mình luyện chế ra tới đan dược nói rằng ta luyện ngay ở chỗ này chỉ cần ngươi luyện chế ra tới đan dược vượt qua ta người liền thắng t ế tu văn không có ý định lại ra tay bởi vì đây đã là hắn định phong trình độ diệp vũ từ chối cho ý kiến đi tới một tòa chức lò lượt đan bấm tay go go đan lô đông trận trận thanh thúy hồi âm trên quảng trường vang lên không tệ diệp vũ nhẹ gật đầu đan lô độ dày nhất trí bị nóng đều đặn rất thích hợp lượt đan trên quảng trường thanh huyền tử thanh â m vang lên diệp vũ tiền bối đây chính là chúng ta đạo minh tốt nhất lò lượt đan thanh huyền tử vừa dứt lời liền truyền đến một đạo không cùng hiệp thanh em loại này rắc rưởi cũng coi là lò l ư ợ đan nói chuyện chính là tề tu văn sau lưng nội môn đệ tử châu khải chỉ thấy châu khải thần sắc khinh thị ngự a khí khinh thường nói chúng ta liệt diễm tông ngay cả đan hầu đều chẳng muốn nhìn loại này rách dưới chúng ta dùng đều là lên phẩm cấp lò luyện đan nội trí các loại pháp trận luyện đan làm ít công to giống các ngươi loại này r á c rưởi đã sớm nên đào thải châu khải bên người liệt diễm tông đệ tử mặc dù không có nói chuyện nhưng là trên mặt thần sắc nói cho đám người bọn hắn đều rất chướng mắt đạo minh lò luyện đan châu khải vừa mới nói xong thanh huyền tử lập tức mặt liền đỏ lên mong muốn giận g ữ mắng mỏ châu khải nhưng lại không thể nào nói lên diệp vũ quay người nhìn về phía châu khải trong mắt hàn quang lóe lên m ạ n qua người rất đắc ý các ngươi luyện đan lúc sử dụng phối trí xa hoa lò luyện đan rất kiêu ngạo châu khải nghe vậy khẽ giật mình sau đó hư lệnh một tiếng thế nào ta liền đắc ý liền kiêu ngạo có bản lĩnh các ngươi cũng dùng a vô c h i diệp vũ thanh nhâm quanh quẩn tại trên quảng trường thân làm một gã luyện đan sư t r ọ n g yếu nhất là cái gì là hắn đối đan dược dược thảo hiểu rõ đối l ử a đội trường khống đối thủ pháp luyện đan nắm giữ đây là xem như luyện đan sư cơ bản nhất năng lực diệp vũ nhìn xem thần sắc cứng ngắc liệt diễm tông đám người lạnh dọ quát mà không phải một tòa phối trí xa hoa lò luyện đan tinh thiết chế tạo lò luyện đan thế nào đỉnh cấp luyện đan sư coi như cho hắn một cái nổi sát hắn cũng có thể luyện chế ra cấp cao nhất đan dược diệp vũ nhìn khắp b ố n phía chấm dọ quát cái này mới là một gã chân chính luyện đan sư diệp vũ dư âm tiêu tán trên quảng trường hồi lâu không có người phát ra tiếng nhìn xem diệp vũ thanh huyền tử trên mặt lộ ra tự hảo vẻ x u n g mái liệt diễm tông đám người tất cả đều cúi đầu thần sắc xấu hổ thật lâu l â tu văn hít sâu một hơi ngầm đầu nhìn về phía diệp vũ trong ánh mắt để lộ ra một tia giấy rủa cùng kính nghệ đa tạ diệp vũ đạo hữu trung ôn vất quá chúng ta là sẽ không bỏ rơi tỉ thí lần này diệp vũ nghe vậy cười lạnh một tiếng người cho rằng ta nói những này là vì để cho các ngươi từ bỏ tỉ thí lắc đầu diệp vũ lạnh g i ọ n g nói rằng ta hội đường đường chính chính đánh bại các ngươi để các ngươi biết cái gì mới là tranh lệ quảng trường một bên thiên cơ tử lý ngộ t r â n đá người thần tình trên mặt rung động tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm diệp vũ hắc hắc xem ra sư đệ muốn tới thật tốt chờ mong không biết rõ diệp vũ tiền bối luyện đan thuật tới cảnh giới gì diệp vũ đạo hữu tự tin như vậy xem ra võ minh giành t r ư ớ c đạo minh không y ta ai đang tiếc lần này không gặp được diệp vũ đạo hữu trận pháp kỹ năng tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói diệp vũ đi tới trước lò luyện đan một tay phất lên nắp lò dâng lên từng cây dược thảo bay vào trong lò đan liệt diễm tông đám người thấy thế không khỏi lông mày hơi nhảy chẳng lẽ hắn mong muốn đồng thời tinh luyện dự thảo thế đây không có khả năng a các loại dược thảo tinh luyện nhiệt độ không giống a hắn vậy mà không dần dần cất đặt dự thảo nếu như có thể luyện chế thành công đan dược. vậy hắn đối với hỏa hầu đem khống cũng quá kinh khủng a vâng、anh. nắp lò rơi ầm ầm lò luyện đan bên trên cả hai kín kẽm hợp lại cùng nhau chập ngón tay như kiếm diệp vũ trong hư không phát họa ra một đạo p h ù c h ú b ấ m tay vẩy nhẹ p h ù c h ú bay đến lò luyện đan hạng vững vàng dừng ở nơi đó lựa cháy diệp vũ một tiếng quát nhẹ lò luyện đan phía dưới trong nháy mắt dây lên một đoàn hừng hực liệt diễm cái này liệt diễm tông đám người tất cả đều trận to mắt nhìn một màn này lại là phù chú nhóm lửa chẳng lẽ hắn còn có thể một bên luyện đan một bên điều khiển phụ trú không thành chờ một lát nổ lô i liền c ô i hải tại hỏa d i ễ m bị bỏng hạ trong lò luyện đan nhiệt độ kịch liệt lên cao từng cây dược thảo dần dần q u a n xoắn cuối cùng hóa thành dọn dọn chất lỏng mà tạm chất tất cả đều rơi vào đáy l ò bị nóng d ư ợ c nhiệt độ đốt thành cho khói chờ dược thảo tất cả đều hóa dịch diệp vũ trong mắt tinh quang lóe lên hai tay mười ngón biến ảo lôi q u a n g thời gian lập lòe phát h ỏ a ra từng nét của chú và ba ba phủ văn vây quanh diệp vũ trong hư không, không ngừng đi khắp hợp thành một thiên hoa mỹ thiên trường cái gì trên quảng trường thế tu văn đột nhiên kinh hô một tiếng đây là đặc tế tê tu văn sau lưng bốn tên liệt diễm tông đệ tử tất cả đều trận tròn mắt ta triệt h ả o thật là đàn tế làm sao có thể hắn sao có thể viết ra đàn tế thế、tê、đây chính là đàn tế a coi như tại liệt diễm tông đều không có mấy người có thể làm được kết thúc lần này nhất định phải thua vẹn vẹn là diệp vũ phát họa ra tới bản này tế văn chính là bọn hắn khó mà vượt qua núi cao đối với diệp vũ biểu hiện ra dị t h ư ờ n g đạo minh đám người thì là nhìn không rõ thanh huyền tử càng là thần sắc của nhiệt đồng thời lại vô cùng ảo não những phù văn này rõ ràng đều là đan đạo trí bảo đáng tiếc thanh huyền tử lại xem không hiểu tề đạo h i ế u thanh huyền tử dư quang nhìn thấy k h i ế p sợ tề tu văn lập tức nhãn tỉnh sáng lên tề đạo h i ế u ngươi vừa mới nói đàn tế thanh huyền tử tiến tới tề tu văn bên cạnh thấp giọng dò hỏi cái gì là đàn tế a tề tu văn nghe được thanh huyền tử hỏi tham kinh ngạc nói ngươi không biết rõ a một lát sau tề tu văn giận mình nói rằng ngươi không biết rõ cũng không kỳ quái bởi vì có thể biết ra đàn tế luyện đan sư thật sự l ạ như là phượng mao lân g á p nhìn xem diệp vũ thân ảnh tề tu văn vẻ mặt khó có thể tin thật bất khả tư nghị chỗ này bí cảnh bên trong lại có người có thể viết ra đàn tế một bên thanh huyền tử nghe vậy càng thêm nghi ngờ nóng nảy vào đầu bức thai hỏi thăm tề tu văn tề đạo hữu ngươi cũng là nói một chút à, đến tột u cùng cái gì là đàn tế tề tu văn hít sâu một hơi theo đối diệp vũ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần tại thanh huyền tử cấp bách trong ánh mắt tề tu văn ngự khí phức tạp nói đàn tế chương một nghìn hai trăm linh năm liên tiếp khiếp sợ tề tu văn chương một nghìn hai trăm linh năm liên tiếp khiếp sợ tề tu văn thời đại thượng cổ nhân tộc chịu đủ ốm đau trả t ấ n hậu nhân tộc có đại hiền là khiến nhân tộc rời xa ốm đau trà tấn bắt đầu tìm kiếm cứu chữa phương pháp sau đó đại hiền đến m á c t ả o rốt p cục phát hiện trời xanh quả tặng dược thảo có thể khu trục ốm đau dược thảo chữa bệnh bắt đầu thịnh hành thượng cổ về sau đại hiền phát hiện dược thảo thu thập mang theo mười phần khúc thiện vì tinh giản thuận thiện đại hiền phát minh nhất pháp công chúng nhiều dược thảo hòa và o một lò mà cái này chính là lúc đầu luyện đan đại hiền cảm tạ trời xanh quả tặng thế là mỗi lần luyện đan trước đó đều sẽ viết một thiên tế văn để mà cảm kích trời xanh về sau đan dược phương pháp lưu truyền tại tu hành giới cảm kích trời xanh tế văn giống nhau bị học tập tới mọi người phát hiện luyện đan trước viết tế văn có thể tăng lên cực lớn đan dược dược lực thế là liền có đan tế mà nói đan tế phương pháp bị hậu nhân không ngừng sửa chữa đối với đan dược tăng lên cũng càng lúc càng lớn bất quá có thể hoàn chỉnh viết một t i ê n đan tế luyện đan sư ít càng thêm ít đại đa số luyện đan sư đều là viết ra một chút vụ n v ậ t lẻ thẻ câu chữ về sau những n à y giải rác câu chữ liền thành đan đạo phù văn theo thể tu văn giàn giải thanh huyền tử cũng minh mạch cái gì là đan tế cũng biết đan đạo phù văn tồn tại thì ra đan đạo p h ù văn l ạ i như thế tới a thanh huyền tử ánh mắt sùng bái nhìn xem diệp vũ bóng lưng lẩm bẩm nói diệp vũ tiền bối quá lợi hại tê đạo hữu có thể viết ra đan tế luyện đan sư cỡ nào t h ế tu văn quay đầu nhìn thanh huyền tử ánh mắt cực độ phức tạp người cứ nói đi đại đa số luyện đan sư có thể viết ra một chút giải giáp p h ù văn cũng không tệ rồi còn muốn b i ế t toàn bộ hoàn thành đan tế trầm ngâm một lát tê tu văn ngự khí trầm thấp nói rằng coi như tại chúng ta liệt diễm tông có thể viết ra đan tế đều không cao hơn năm ngón tay số lượng ngước mắt nhìn diệp vũ quanh thân lưu chuyển không chừng đan tế tề tu văn có một câu cũng không nói ra miệng coi như tông môn phẩm cấp tối cao luyện đan sư viết ra đan tế cũng không có diệp vũ viết hoa lệ tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong diệp vũ quanh thân đan đạo tế văn ẩm vang nổ tung hóa thành một đạo phù văn trường h ạ tuân hướng trước mặt lò luyện đan quen theo đan đạo phù văn xung kích lò luyện đan không ngừng rung động tựa như một giây sau liền sẽ ẩm vang nổ tung cuối cùng một đạo phù văn xông vào lò luyện đan điên cùng rung động lò luyện đan rốt cục cũng ngừng lại trong lò đan đủ loại dược thảo chất lỏng đã hoàn mỹ rung hợp lại cùng nhau một đại đoàn sữa trắng đen sen kẽ chất lỏng quay tròn không ngừng xoay tròn đột nhiên cách ra rất nhanh lại lần nữa dung hợp tựa như hai đoàn hải tử nghịch ngợm cảm giác trong lò đan tình huống diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ t ý cười ngưng một tiếng quát nhẹ trong lò đan chất lỏng dần dần ngưng thật lên đen lấy bạch thông thấu hai màu dây dưa giao nhau tạo thành một cái hoàn mỹ tròn triệu thái cực lò luyện đan bên ngoài theo đan rửa ngưng thực từng kia từng sợi màu ngà sữa sương mù bay lên tụ lại tại lò luyện đan trên không không có chút nào tiêu tán ý đồ đa khí một gã liệt d i ễ m tông đệ tử chỉ vào lò luyện đan kinh hô một tiếng thật là đan khí t ế tu văn trên mặt thần sắc nghiêm trọng trầm giọng nói rằng ít nhất cũng là đan tức thành mây cũng không biết cuối cùng là cái nào phẩm cấp một bên thanh huyền tử nghe vậy không chút khách khí nói rằng đó còn cần phải nói diệp vũ tiền bối lò đan rừng này nhất định là đan khí như hoa cái t ế tu văn nghe vậy bật cười một tiếng ngươi cho giảng khí như hoa cái dễ dàng như vậy a hơn nữa cho dù có một lần đan khí như hoa cái cũng không có nghĩa là mỗi lần luyện đan đều có thể đan khí như hoa cái thanh huyền tử không phục hừ lệnh một tiếng ngươi liền xem đi lấy diệp vũ tiền bối năng lực đ a n khí như hoa cái dễ như trở bàn tay a t h ế tu văn không tin cười lạnh một tiếng nhìn xem liền nhìn xem trên quảng trường diệp vũ trước mặt lò luyện đ a n trên không dành dụng đ a n khí càng lúc càng nồng nặc đ a n khí không ngừng lan lộn tựa như tại dựng giục cái gì một giây sau lan lộn đ a n khí trùng tiên mà lên tựa như suối phun cột nước bay lên không bay bọn đ a n khí như trụ t h ế tu văn lập tức kinh hô một tiếng hắn vậy mà thật làm được một bên thanh huyền tử nghe vậy hừ lạnh một tiếng lúc này mới chưa tới nơi nào đâu ngươi nhìn xem a một hồi liền khí như hoa cái lò luyện đan bên trên đ a n khí càng lên càng cao tới đỉnh điểm về sau đ a n khí vân trụ đống nhiên tản ra tụ lại tại lò luyện đan trên không tạo thành một tòa hoa lệ vân khí hoa cái tê tể tu văn thấy thế che ngực k hít sâu một hơi kém chút không có trực tiếp bớt tới tà sát t h tu văn trực tiếp sổ một câu nói tụ thật là đ a n khí như hoa cái cái này diệp vũ luyện đan thiên phú quá nghịch thiên đi tề tu văn không dám tưởng tượng khí như hoa cái vậy mà thật xuất hiện trước mặt mình còn lại bốn tên liệt diễm tông đệ tử tề tề n h ẹ n n à mở to hai mắt nhìn mất hồn nhìn trước mắt một mặt này thanh huyền tử ánh mắt nhìn xem diệp vũ luyện đan bóng lưng trong hai nghe tề tu văn sợ hai t h ả n phục đối diệp vũ sùng b á i càng thêm cầu nhiệt a thanh huyền tử cùng có vinh yên cười dài một tiếng đắc ý nói đăng ký như hoa cái tính là gì diệp vũ tiền bối còn có lợi hại hơn đâu đây không có khả năng tề tu văn lập tức lên tiếng phản bác cái này đã nguyên t i ề n không có khả năng lợi hại hơn sao không có thể thanh huyền tử đắc ý nói lần trước luyện đan diệp vũ tiền bối liền có thể đàn sinh dị tượng lần này cũng không ngoại lệ tề tu văn ha to miệng rất lâu không có k h é lại nuốt đau nhức cảm tề tu văn khó có thể tin nói đ a n ký như hoa cái đã là hành vi người tiên chẳng lẽ còn có dị tượng hàng thế thanh huyền tử núi h b a i tràn đầy tự tin nói vậy ngươi liền đợi đến nhìn đi từ ngực tề tu văn u ẫ n ngụm nước bọt chừng to mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm d i ấ c vũ đ a n ký như hoa cái bao phủ tại lò luyện đan trên không liền như là đế vương khung xe phía trên hoa cái mà đế vương chính là trong lò luyện đan đan dược mà giờ khắc này trong lò luyện đan đan dược đã hoàn toàn thành hình nếu như là bình thường luyện đan sư hiện tại cần phải làm là giật xuống lô hỏa chờ đợi đan dược ra lò mà diệp vũ luyện đan lúc này mới tới mấu chốt nhất tình trạng câu pháp nhất chuyển luyện đan thuật diệp vũ ấn quyết trong tay biến ảo hai tay mở ra mười ngón huyến động trong chốc lát diệp vũ tựa như sinh ra mấy đạo cánh tay ở giữa không chúng phát h ỏ a phù văn t h ế tu văn nhìn xem diệp vũ cử động lập tức nghi ngờ lơ ngơ diệp vũ đây là tại làm gì đan dược đã thành hình vì cái gì không rút lui lửa nuôi đan ngược lại lại phát h ỏ a ra phù văn hắn muốn làm gì một bên thanh huyền tử quay đầu nhìn về phía tề tu văn sáng mắt lên a ngươi liền điều này cũng không biết thanh huyền tử thấy tề tu văn không rõ diệp vũ cử động ý gì trong nháy mắt tới hào hứng cho tới nay đều là tề tu văn ỉ vào học thức phong phú với mặt hất hàm sai khiến chỉ điểm giang sơn hiện tại đến phiên tề tu văn không rõ ràng cho lắm thanh huyền tử lần này rốt cục có thể dạy hắn là người diệp vũ tiền bối đã từng nói cái này kêu là đan dược kiểu chuyện t r ư ơ n g một nghìn hai trăm linh sáu nhất c h u y ề n long h ổ đan t r ư ơ n g một nghìn hai trăm linh sáu nhất c h u y ề n long h ổ đan đan dược kiểu chuyện thứ gì ta sao không biết tề tu văn mướm mày trong đầu suy tư nửa này đều không có tìm kiếm được từ ngữ này thanh huyền tử nghe vậy đ ắ c ý nhìn xem tề tu văn cười lạnh một tiếng a cô lậu quả văn a g i ư ơ n mắt nhìn về phía trước lò luyện đan diệp vũ thanh huyền tử ngự khí sùng bái nói rằng diệp vũ tiền bối đã từng nói đan điểm cửu phẩm cũng có cửu c h u y ệ n đan dược chỉ cần nhất chuyển liền có thể mấy lần tăng lên đan dược dự lực loại trừ đan độc làm đan dược hoàn mỹ không một tỷ b ế t nhìn xem tiếp sợ tề tu văn thanh huyền tử nói tiếp về phần cấp cao nhất phi thăng thành tiên đan dược thanh huyền tử lời nói trực tiếp liền đem tề tu văn cho trấn mộng bức cái này cái này sao có thể tề tu văn trương khẩu lẩm bẩm nói đan dược kiểu chuyện không riêng gì ta liệt diễm tông không có ghi chép ngay cả thần h ò a đại lục cũng chưa từng nghe nói à tề tu văn không thể tin được đan dược kiểu chuyện loại này thủ đoạn n g i tiên thật là thanh huyền tử lời nói cùng diệp vũ cử động đều nói cho tề tu văn đan dược kiểu chuyện cũng không phải là không có lựa thì sao có khói nếu như đ â y hết t h ể đều là thật tề tu văn mạnh mẽ dùng mình một cái như vậy diệp vũ đan dược kiểu chuyện sẽ cho toàn bộ luyện đan giới mang đến một trận trọng đại biến đổi、Đúng. trên quảng trường diệp vũ một tiếng bóc nhẹ triển khai mấy chục cánh tay u y ễ n ảnh tề tề khép lại một đạo lóe da linh quang p h ủ c h ú trong nháy mắt chui vào trong lò luyện đan ông t r â m t h ấ p vù vù vang vọng trời cao giống ngâm trong chốc lát tiếng hổ khiếu long ngâm chấn động tâm thần của mọi người lò luyện đan trên không như hoa cái đan khí trong nháy mắt biến ả o như mực nước choáng nhiễm thanh thủy một nửa đan khí đ ỗ n g nhiên biến đen như mực trong sân tề tu văn thấy cảnh này e m chút đem con mắt trò trường ra ngoài chuyện gì xảy ra đan khí vì sao xuất hiện dị tượng như thế một bên thanh huyền tử thần tình kích động nhìn xem đan khí biến ả o trong miệm lầm bầm nói dị tượng bắt đầu đan lô trên không đan khí tụ lũng sau đó đột nhiên hóa thành hai đoàn một đ o à n phía bên trái đen như mực một đ o à n phía bên phải khít bạch vô hà ngâm giống giống ngâm hổ gầm thanh â m tự hai đoàn đan khí bên trong truyền ra đám người chỉ cảm thấy một cỗ uy áp đập vào mặt hai đoàn đan khí không ngừng lăn lộn giấy ruộng hình như có thứ gì sắp xuất thế d i ệ p vũ nhìn xem trong hư không hai đoàn đan khí trong mắt tinh quang lóe lên nhất trong miệng một tiếng q u á t nhẹ hai đoàn đan khí trong nháy mắt biến ảo bên trái một đầu lân g i á đen nhánh h long tài hoa xuất chúng ngao du trời cao bên phải một cái sau lưng mọc lên hai cánh bạch hổ ngựa mặt lên trời thét dài đạp hương ngự phong một long một hổ ở giữa không trung không ngừng dây dưa lẫn nhau chống lại nhưng lại hòa hợp vô cùng cái này cái này tề tu văn nhìn trước mắt một màn khiếp sợ há to miệng đan ra dị tượng đây cũng quá bất khả tư nghị tề tu văn sau lưng một đám liệt diễm tông đệ tử hai chân mềm mũn kém chút không có quỷ giảm xuống đất t r ờ i ạ lại là đan thành dị tượng cái này liền xem như tông t r ụ đều làm không được a đ ă n ký như hoa cái long hổ dị tượng hàng thế kẻ này luyện đan tiên phú kinh khủng như vậy hắn chẳng lẽ là đan thần chuyển thế a diệp vũ nhìn xem đan lô trên không quấn quít lấy nhau lòng hổ dị tượng trong mắt l ó e lên vẻ hài lòng cũng không tệ lắm ấn quyết trong tay biến hóa diệp vũ khẽ quát một tiếng nhất vừa mới nói xong đan lô sinh ra một c ố vô hình hấp lực dây dưa cùng nhau một lòng một hổ hướng phía lò luyện đan bay nào tiền bảo đông một tiếng tiêu khẽ như hoàng trung đại lữ lò luyện đan dường như nhận lấy áp lực vô hình chống giống hạ xuống ba thước rất nhiều dị tượng tiêu tán giữa sân đám người chậm rãi lấy lại tinh thần diệp vũ tiền bối thanh huyền tử hưng phấn kinh hô một tiếng Đan dược luyện dược thanh à thành. n nghe tiếng nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản nói rằng, h khí h Diệp Vũ gật đầu, huyền tử nghe vậy kích động nắm chạy ặ t l i q u ề n tới trước lò lượn đan không để ý đan lô nóng hởi nhiệt độ đưa tay liền muốn đánh mở đan lô một giây sau diệp vũ thanh âm tại thanh huyền tử phía sau văng lên cẩn thận đan dược chạy a thanh huyền tử khẽ giật mình đan dược sẽ chạy không riêng gì thanh huyền tử nghĩ hoặc tề tu văn trở một đám liệt diễm tông đệ tử giống nhau ngạc nhiên nghi ngờ không thôi đông lò luyện đan nắp lò bị thanh huyền tử sốc lên c u ầ n c u ộ n sóng nhiệt tan hết thanh huyền tử thăm dò nhìn xuống dưới chỉ thấy đan lô đáy lò một cái trắng đen x e n kẽ tròn triệu hoàn mỹ đan dược l ặ n g lặng nằm thẳng ở nơi đó thanh huyền tử trong mắt vui mừng l ó e lên liền phải đưa tay nhặt lên đan dược bá một đạo hắc ảnh l ó e lên một cái rồi biến mất thanh huyền tử tập trung nhìn vào đáy lò đan dược đã sớm không cánh mà bay diệp vũ tiền bối đan dược không thấy thanh huyền mình vội vàng hô lên diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiế đưa tay chỉ hướng hư không đừng lo lắng nó ở đằng kia thanh huyền tử tìm theo tiếng nhìn lại ở giữa quảng trường hư không bên trên một đạo hắc ảnh ngay tại xuyên tới xuyên lui không ngừng chất động đây là đan dược thanh huyền tử ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng tựa hồ là nghe được thanh huyền tử thanh n m trong hư không đi khắp bóng đen trong nháy mắt ngừng lại thanh huyền tử ngưng thần xem xét chính là viên kia nguyên bản nằm tại đáy lò đan dược thật là nó thanh huyền tử một tiếng kinh hô trong hư không đan dược chậm rãi phiêu động đi tới thanh huyền tử trước mặt thanh huyền tử trong mắt vui mừng nói lên đưa bàn tay ra gặt ngang ở đan dược trước、mặt. đến đan dược tựa hồ nghe đã hiểu thanh huyền tử lời nói thân thể chậm rãi trôi hướng thanh huyền tử lòng bàn tay ngay tại đan dược sắp rơi vào thanh huyền tử lòng bàn tay một sát nạ kia bóng đen l ó e lên đan dược lại biến mất không thấy thanh huyền tử thân sắc k h ẽ giật mình lập tức n ở nụ cười khổ vừa mới chính mình dường như bị một cái đan dược b u ồ n địch trong hư không đan dược dường như hết sức h ứ n g phấn không ngừng xuyên tới xuyên lui phát ra trận trận siêu siêu tiếng vang tề tu văn nhìn xem không ngừng chấp động đan dược chỉ cảm thấy chính mình chính trực tam quan tại sụp đổ đan dược có linh đây là đan dược có linh a thế tu văn sau lưng quản trọng nguyên đông nhiên kinh hô một tiếng chỉ có lục phẩm trở lên đan dược mới có thể sinh ra linh tính a thế tu văn đột nhiên quay đầu nhìn về phía diệp vũ mặt mày kinh sợ nói rằng diệp vũ đ ạ o hữu ngài vậy mà luyện chế được lục phẩm trở lên đan dược diệp vũ nghe tiếng cười một tiếng ngựa khí lạnh nhạt nói ai nói nó là lục phẩm phía trên đan dược vấy tay trong hư không qua lại nhảy lên động đan dược ngoan n g o ă n đã rơi vào diệp vũ lòng bàn tay diệp vũ một tay n â n đan dược nhẹ nói nó không phải lục phẩm trở lên đan dược mà là nhị phẩm đan dược thế tu văn khẽ giật mình trực tiếp ngây mẩn cả người thật lâu tề tu văn lúc này mới lấy lại tinh thần phát ra một tiếng kêu sợ hãi đây không có khả năng nó làm sao có thể mới nhị phẩm chương 1207, đạo pháp dẫn lôi chương 1207, đạo pháp dẫn lôi không có cái gì là không thể nào diệp vũ lên tiếng nói rằng cái này mai long hồ đan mạnh g â n cốt tráng h ồ n phách đúng là nhị phẩm đan dược tề tu văn nghe vậy điên cung l ắ t đầu trầm giọng nói rằng ngươi đ ừ n g nước hiếp ta luyện đ a n không bằng ngươi loại này linh tính mười phần đan dược làm sao có thể mới nhị phẩm ánh mắt cùng nhịn xem diệp vũ lòng bàn tay long hồ đan tề tu văn nuốt ngụm nước b ọ t nói rằng nó tuyệt đối là lục phẩm không là thất phẩm đan dược tề tu văn sau lưng quan trọng nguyên cùng châu khải bọn người liền b ộ i và ngật đầu khẳng định tề tu văn lời giải thích không tệ viên đan dược này linh tính mười phần liền xem như lục phẩm đan dược cũng không sánh nổi không phải là bát phẩm đan dược a t có khả năng chúng ta tông chủ luyện chế ra tới đan dược đều không có linh như vậy tính bát phẩm đan dược a đặt ở tông phái đều là trần phái trí bảo diệp vũ nghe liệt diễm tông đệ từ nghị luận bất đắc dĩ lắc đầu đây đúng là nhị phẩm long hồ đan v ề phần vì sao có loại này linh tính đều là bởi vì viên đan dược này trải qua nhất c h u y ể n diệp vũ thanh â m n h ư ờ n g tề tu văn thân thể rung động đan dược cựu chuyển diệp vũ nhẹ gật đầu tề tu văn hít sâu một hơi chấn động vô cùng nhìn xem l o n g hồ đan nhất chuyển về sau nhị phẩm đan dược có thể so với lục phẩm đan dược đan dược cựu chuyển vậy mà như thế người tiên tề tu văn ánh mắt cùng nhật nhìn xem l o n g hồ đan lẩm bẩm nói diệp vũ đạo hữu có thể hay không đem viên đan dược này để cho ta nhìn xem không đợi diệp vũ trả lời tề tu văn vội b ằ nói ngài yên tâm ta tuyệt đối không có ý đồ xấu sợ diệp vũ không đáp ứng tề tu văn thần sắc cầu khẩn nhìn xem diệp vũ ta là một vị luyện đan sư ngài hẳn phải biết viên đan dược này đối ta lực hấp dẫn lớn bao nhiêu yên tâm đi lần này luyện đan là ta thua đan dược quan sát hoàn tất tuyệt đối hoàn bích hoàn trả diệp vũ lần này đan dược ra lò mặc dù cũng chỉ có một cái nhưng là tề tu văn cũng không thể mặt dạng mày dậy nói lấy số lượng thủ thắng kia là đối luyện đan vũ đủ diệp vũ lạnh nhạt nhìn thần sắc khẩn trương tề tu văn một cái một tay ném đi đan dược bay thẳng hướng về phía tề tu văn cầm xem đi nhìn xem ném đi tới đan dược tề tu văn kém chút cho quỷ đại ca t r â n quý như vậy đan dược trực tiếp ném qua đến thật được chứ thế tu văn hai tay thổi phồng thận trọng nhận lấy đan dược còn lại liệt diễm tông đệ tử cũng tất cả đều sống lại liệt diễm tông lấy đan dược sưng vùng tự nhiên đối với thuật luyện đan si mê không thôi giống nhau đối với t r â n quý đan dược bọn hắn cũng nhìn so với mình hài tử đều trọng yếu viên đan dược này thật đẹp đen lấy bạch thuần túy đúng vậy a các ngươi nhìn đan dược bên trên hắc bạch sen lẫn dây dưa như thái cực giống như hôn nguyên như một hoàn mỹ đây mới là hoàn mỹ đan dược thật không dám tin tưởng đây là nhị phẩm đan dược hô nhìn qua loại này hoàn mỹ đan dược không hưởng công đời này tề tu văn hai tay dâng đan dược đem ánh mắt xích lại gần tinh tế quan sát mong muốn tại đan dược phía trên tìm tới một tia cựu chuyển luyện đan thuật v ế t t ích thật là tề tu văn lại không thu hoạch được gì mấy người quan sát thật lâu lúc này mới lưu luyến không rời đem đan dược còn đưa diệp vũ diệp vũ đạo hữu đan dược cho ngài diệp vũ tiếp nhận long h ổ đan giống như cười mà không phải cười nhìn xem tề tu văn đã nhìn ra a không có không có tề tu văn sắc mặt đỏ lên xem ra chính mình ý đồ đã sớm bị diệp vũ phát hiện lần này luyện đan tỉ、thí. là diệp vũ đạo hữu ngày thắng tề tu văn thần sắc phức tạp nhìn xem diệp vũ đáy mắt lộ ra một vệ ý kính nể khi sâu một hơi tề tu văn trầm giọng nói rằng diệp vũ đạo hữu ta kính nể ngài luyện đan thuật thật là tiếp xuống hai trận tỉ thí ngài không thắng được diệp vũ mắt sáng lên khoe miệng lộ ra một vệ ý cười a còn chưa tỉ thí làm sao ngươi biết tề tu văn lắc đầu thở dài một cái ngài luyện đan thuật đã đột phá chân trời ta không tin tại cái khác lĩnh vực ngài cũng như thế xuất chúng luyện đan thuật cao thấp cũng không ỉ lại linh khí nhiều ít thật là đạo pháp quyền cước khác biệt nơi đây bí cảnh linh khí mỏng đạo pháp cùng tố chất thân thể tuyệt đối so ra kém ta liệt diễm tông diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng so không so được bên trên muốn so qua mới biết được phía dưới tỉ thí đạo pháp a vậy thì bắt đầu a thế tu văn nghe vậy ánh mắt trầm xuống đã như vậy t ố t hai tay mở ra thế tu văn ấn quyết trong tay biến ả o ngâm một giây sau một tiếng bạo liệt long ngâm vang vọng trời cao thế tu văn sau lưng một đầu nóng r ự c hỏa long phóng lên tận trời tàn phá hư không còn lại liệt diễm tông đệ tử nhìn thấy hỏa long nhao nhao lấy làm kinh hãi cái gì tề sư minh đạo pháp vậy mà tinh tiến như vậy cái này đây là tứ phẩm đạo pháp diệu n h ậ t b ố t long ha ha thì ra tề sư minh nhận dấu sâu như vậy đạo pháp tỉ thí thăng chắc quảng trường một bên thiên phong tử nhìn thấy tề tu văn sau lưng hỏa long l ô ngày m không khỏi nữ h một cái đầu này hỏa long rất khó đối phó a diệp vũ thấy thiên phong tử thần sắc khác t h ư ờ n g thế là lên tiếng dò hỏi thiên phong tử đạo hữu lấy đùa chú của ngươi trình độ lần trước tỉ thí hẳn là sẽ không thua m ư i đúng a thiên phong tử nghe tiếng lắc đầu thở dài nói đùa chú của ta bàn luận uy lực mặc dù không kém gì bọc hắn đáng tiếc thời gian duy trì quán、đắn. lá bửa sụp đổ đạo pháp tự nhiên cũng liền bị phá nói xong thiên phong tử nhìn xem diệp vũ do dự một lát nói rằng diệp vũ đạo hữu t h thí lần này rất khó à. diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng thiên phong tử đạo hữu lại xem đi phù lục nhất đạo kỳ thật cũng không yếu hướng thiên phong tử vươn một cái tay diệp vũ lên tiếng nói rằng thiên phong tử đạo hữu có thể hay không cho một t r ư ơ n g lá bửa thiên phong tử khẽ giật mình lập tức trong tay áo lấy ra một t r ư ơ n g lá bửa giao cho diệp vũ đạo hữu cẩn thận diệp vũ tiếp nhận lá bửa ngữ khí tự nhiên mà nói phù lục mặc dù duy trì liên tục thời gian ngắn vậy chỉ cần trong nháy mắt bạo phát đi ra uy lực có thể đánh nát bọn hắn là đ ư ợ c rồi t h ế tu văn gặp được diệp vũ trong tay lá bửa cười khẽ một tiếng diệp vũ đạo hữu từ bỏ đi chỉ cần ta hỏa lòng cùng ngươi dây dưa một lát đạo p h á p của ngươi tự sụp đổ diệp vũ trong mắt tinh quang loại lên trầm giọng nói rằng phải không vậy cũng phải ngươi có thể kiên trì ở mới được a vừa mới nói xong diệp vũ chập ngón tay như kiếm ở trên lá bửa vẽ ra lên Ba ba ba cổ tay xoay chuyển ở giữa một tấm bửa chú liền đã tại diệp vũ trong tay thành hình thề tu văn nhìn xem diệp vũ động tác ánh mắt lộ ra một t i a đắc ý c h i sắc ta hỏa long này thật là tứ phẩm đạo pháp coi như ngươi mạnh hơn cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian đến lúc đó ẩm ẩm một hồi lôi âm c ắ t ngang tể tu văn suy nghĩ chuyện gì xảy ra trời muốn mưa t h tu văn nghi ngờ ngẩng đầu lên phúc sơn trên không chẳng biết lúc nào bay tới một đoán nặng nề mây đen tường đạo điện quan g tại mây đen ở giữa hiện lên sau đó chính là c u ầ n c u ộ n lôi âm mây đen phạm vi không đủ trăm trượng chỉ là bao phủ tại phúc sơn phía trên mà phúc sơn bên ngoài t i n h không vản lý tình cảnh quái dị như vậy khi tể tu văn con ngươi bỗng nhiên co vào Cái n à y chẳng lẽ là chương một nghìn hai trăm linh tám, nhật tua chương một nghìn hai trăm linh tám, nhật tua c á i này m â y đen chẳng lẽ là d i ệ p v ũ đạo pháp. m ộ t c á i ý n i ệ m t r o n g đ ầ u tại tê h tu v ă n t r o n g đ ầ u bật đi r a Giữa mắt nhìn về phía di ệ p v ũ tê h tu v ă n nhìn t h ấ y d i ệ p vũ t r o n g tay p h ủ lục ngay t ạ i c h i ế u l ấ p l á n h t r o n g lòng căng thẳng, tê h tu vân ă n t h t h ể đột n h i ê n r u n l ê n c á i này m â y đen, v ậ y m à t h ậ t là d i ệ p v ũ đạo pháp dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ t ạ dạ n ạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ d theo phù lục dâng lên phía trên phát họa phù văn càng ngày càng loại sáng thượng tia từng sợi lôi quang dần dần bắn ra xa xa cùng cựu thiên tri thượng mây đ e n kêu gọi lẫn nhau âm bang nổ v a n g lôi âm càng phát dày đặc trói mắt thiểm điện càng phát cùng u bạo oanh k ế t một tia chớp oanh kích mà xuống đốt lên phù lục sau một khắc cựu thiên tri thượng lôi điện sen lẫn c u ố n quít lấy nhau tạo thành một đầu g i ữ tợn lôi long thần sắc giữ dằn nhìn c h ầ m c h ầ m tể tu văn đón lôi long ánh mắt tề tu văn kèm chút sợ tệ ra quần ta ngươi giờ phút này tề tu văn hận không thể xuất khẩu mắng to dư vũ đây là người làm a ta cùng ngươi so đấu đạo pháp ngươi gọi ra một đạo lôi long không mang theo như thế mỗi người một khi đầu này lôi long xuống tới nổ nát sợ là không ngừng t ể tu văn hỏa long còn có t ể tu văn bản nhân a diệp vũ đạo hữu t ể tu văn thần sắc đăng chắc nhìn xem diệp vũ không biết rõ hiện tại nhận thua có thể hay không chậm diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói ngươi cứ nói đi t ể tu văn trên mặt thần sắc khổ hơn không thể cái này lôi long đều nhanh đánh xuống tới nhận thua đương nhiên là chậm ngâm tiểu tiên tri thượng lôi long một tiếng thê lương long ngâm tề tu văn sau lưng đầu kia nguyên bản u i phong giữ tợn hỏa lòng t h ư ợ hồ có chút phát run liệt diễm tông mấy người còn lại đồng thời rút lui mấy mét sợ bị thai bay và gió mấy người nhìn về phía tề tu văn bóng lưng trong mắt tràn đầy vẻ thương hại tề sư minh ngươi liền an tâm đi a chị dâu ta sẽ giúp nguyên vôi ai đáng thương tề sư minh một đời nhân kiệt đi sớm ba cái này diệp vũ cũng quá kinh khủng a không ngừng luyện đan thuật tuyệt thế vô song ngay cả đạo pháp phủ lục đều như thế kinh tài tuyệt diễm đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng bí cảnh a các ngươi nói chúng ta còn có cơ hội trở lại tông môn a tề tu văn không biết mình sư đệ nghị luận suy đoán hắn hiện tại đang căng cứng tâm thần thúc giục thể nội toàn bộ linh lực mong muốn kháng chủ cựu thiên tri thượng lôi long sau đó chết thể diện một chút ngâm t h ê lương long ngâm chấn động hoàn n ũ lóng lánh lôi quan g thân rồng trong hư không đi khắp hướng phía trên đất tề tu văn oanh kích xuống dưới lôi long v ạ c h ra một đạo ấ nhớ n bạo liệt lực lượng khiến hư không bạt mẹo tề tu văn trong nháy mắt một câu nguy cơ trước đó chưa từng có tự trong lòng dâng lên ta n h ậ thua tại lôi long xuống tới trong nháy mắt đó tề tu văn trực tiếp ủy sau l ư n g hỏa long đã mất đi tề tu văn duy trì trực tiếp sụt đổ tiêu tán vâng tịch liệt a n h minh tiếng nổ tại tề tu văn bên cạnh thân mấy mét chỗ văng lên mãnh liệt khí lưu kèm chút đem tề tu văn hất bay ra ngoài bụi mù tan hết đám người tìm theo tiếng nhìn lại tất cả đều kiếp sợ há to miệng chỉ thấy phúc sơn vách núi một bên t r ừ n g nửa cái sân bóng lớn nhỏ diện tích trực tiếp bị lôi điện cho nổ không có tề tu văn thân thể run lên lập tức tê cả ra đầu cuối cùng một phút này nếu như không phải diệp vũ điều chỉnh lôi long mục tiêu sợ là tề tu văn giờ phút này đã hôi phi yên diệt đa tạ diệp vũ đạo hữu thủ hạ lưu tỉnh tề tu văn đứng người lên trên mặt vẻ mặt nghĩ mà sợ chi s diệp vũ hướng phía tề tu văn khoát tay á o sau đó chỉ chỉ trên trời trước đường cám ơ ta còn giống như không có kết thúc đâu tề tu văn thân thể rung động cứ ngắc ngẩng đầu nhìn phía bầu trời xét đánh qua đi d a n h dụm â y đen tuy có m ỏ n g manh nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán tường đạo trói mắt điện quang hợp thành lũ cùng một chỗ ngưng tụ hạ một đạo tiến công còn vẫn chưa xong tề tu văn một tiếng h é t thảm quay đầu nhìn diệp vũ kêu dê lên diệp vũ đạo hữu van cầu ngươi thu thần thông a diệp vũ núi bay thần sát mang theo bất đắc gì nói trước đó sợ không thắng được người kết quả không cẩn thận dùng sức quá mạnh hiện tại phù lục tiêu tán ta cũng không khống chế được diệp vũ vừa mới nói xong tề tu văn mắt tối sầm lại e m chút mất đi kết thúc tề tu văn kêu rên một tiếng chẳng lẽ ta thật muốn tráng nghiên mất sống sao diệp vũ nhìn xem tề tu văn hình dáng thế thảm khoe miệng lộ ra một vệ ý cười tề đạo hữu đừng từ bỏ a chỉ cần ngươi có thể vượt qua một kia chớp liền có thể gắng gượng và đến tề tu văn vẻ mặt cứng đờ há to miệng kém chút mắng ra thân mẹ nó vượt qua đi một đao liền có thể gắng gượng và đến diệp vũ đạo hữu hy v ọ n ta chết đi về sau ngươi không nên làm khó sư lệ ta nói xong thề tu văn trực tiếp nhắm mắt lại chờ chết diệp vũ nhìn xem tề tu văn ánh mắt lộ ra không thú vị c h i sắc không có ý nghĩa cái này từ bỏ tề tu văn nhắm mắt lại nghe được diệp vũ thanh âm trong lòng dâng lên một vệ hy vọng chẳng lẽ chuyện còn có cơ hội xoay chuyển mở to mắt thề tu văn nhìn về phía diệp vũ chỉ thấy diệp vũ hai tay chắp sau lưng ngửa đầu nhìn tiên ta nói qua chỉ cần vượt qua đến liền tốt khí huyết phúc trào thanh âm như sóng lớn vô bờ một đạo kim cương ma viên thân ảnh hiện lên ở diệp vũ sau lưng câu pháp kim cương ma viên quyết đông đông đông giống kim cương ma viên s o n g quyền không ngừng đánh giày đặc lồng ngực phát ra chấn thiên nổ hống cựu tiên tri thượng lôi long hoàn toàn ngưng tụ thành hình một tiếng thê lương long ngâm về sau như thiểm điện bay nào mà xuống vê n h lôi long rơi thẳng vào kim cương ma viên thân thể bên trên ma viên ngửa mặt lên trời thét dài hai tay chống trời b ữ n g vàng đón đỡ lấy lôi long một kích một kích qua đi trên trời mây đen biến mất tựa như chưa từng có xuất hiện qua đầu dạng diệp vũ sau lưng kim cương ma viên tắm r ử a tại từng k i a từng quan bên trong tăng thêm vi mánh bạo n ư ợ c chi thế một đôi vết hồng sắc thú đồng nhìn chòng chọc vào tề tu văn mọi người bạo ngược khí tức như muốn đem bọn hắn oanh thành mảnh vỡ diệp vũ nhìn xem run lẩy bẩy tề tu văn khoe miệng lộ ra một b ệ n h cười lạnh xuống tới là tỉ thí quyền cướp mời đi giống diệp vũ sau lưng kim cương ma viên hết sức phối hợp gầm thét một tiếng chỉ cần tề tu văn bằng lòng kim cương ma viên liền sẽ nắm tay đập tới nhìn xem diệp vũ cùng kim cương ma viên tề tu văn kém trước khóc đan thuật m ị thiên đạo pháp vô s o n g ngay cả thể thuật cũng đặt tới bên ngoài lộ g a họa cùng nhau cảnh g i cái này còn thế nào so diệp vũ đạo hữu tề tu văn hít sâu một hơi trầm giọng nói rằng chúng ta nhận thua diệp vũ nghe vậy vẻ mặt hơi có vẻ không vui thật nhận thua t h ế tu văn liền vội vàng gật đầu thật thật không thể lại thật diệp vũ tán đi kim cương ma viên thân ảnh tiết v ố i thở dài một cái thật sự là thật là đáng tiếc con tưởng rằng có thể hoạt động hoạt động thân thể đâu t h ế tu văn nghe xong mồ hôi lạnh trên đầu đều xuống tới đừng tuyệt đối đừng diệp vũ đạo hưu chúng ta có thể chịu không được người đánh chương một nghìn hai trăm linh chín thần bí đại trận chương một nghìn hai trăm linh chín thần bí đại trận tề tu văn nhận t u a bất quá chuyện còn chưa chưa kết thúc phúc sơn đ ạ o quán một gian tĩnh thất bên trong võ minh đạo minh cùng liệt diễm tông một đoàn người nhao nhao ngồi xuống diệp vũ nhìn về phía hơi có vẻ bức dứt bất an tề tu văn cười khẽ một tiếng có thể nói cho ta một chút các ngươi là thế nào đi vào cái này a tề tu văn nghe tiếng liền đ ộ i vàng gật đầu đương nhiên có thể tề tu văn năm người vốn là ra ngoài liệt diễm tông thu thập d ư ợ c thảo thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ lần này năm người nhận được nhiệm vụ là thu thập vũ diễm thảo loại dược thảo này sinh trưởng tại ít hai lui tới thâm cốc hỏa mạch dấu kín chi n i ệ nhiệm vụ này treo cao tại liệt diễm tông nhiệm vụ đại sảnh có thật nhiều năm cho dù có người đón lấy nhiệm vụ cũng tất cả đều bởi vì tìm không được dạng này địa điểm mà từ bỏ t ế tu văn tại tình cờ một cái cơ hội đạt được một cái lối nhỏ tin tức nghe nói dạng này một cái cùng loại thâm cốc hòa mạch giấu kín t r i điểm thế là liên hợp trong môn hảo hữu cùng nhau thăm dò dù sao nhiệm vụ này thù lao vô cùng cao mấy người quanh đi còn lại rời đi liệt diễm tông ngay tại liệt diễm tông cực tây t r i điểm có một chỗ thiên nhiên lon thâm cốc thâm cốc bên trong mọc ra một gốc c diễn thảo tề tu văn năm người thu thập được dự thảo tự nhiên không kìm được vui mừng thiếu kỳ nơi này còn có hay không cái khác dự thảo liền bốn phía tìm một phen cuối cùng năm người tìm tới một chỗ tàn phá tế đàn tế đàn bên trên vốn nên nên có một tòa trận pháp không quá lâu trải qua thời gian trôi qua trận pháp đã sớm tàn phá trong năm người khúc vân hà đối với trận pháp có chút tình thông thế là tiến lên tu chỉnh mấy phần cũng là chữa trị một chút trận pháp kỹ năng mấy người hiếu kỳ trận pháp tác dụng lòng hiếu kỳ khu động hạ mấy người cất đặt linh thạch kích phát đại trợt kết quả bọn hắn liền đi tới hiện thế phúc sơn diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng nói như vậy lên các ngươi cũng là ngẫu nhiên thông qua trận pháp lại tới đây tề tu văn nhẹ gật đầu đúng vậy lúc ấy chúng ta chỉ là muốn kích phát trận pháp nhìn xem có cái gì hiệu quả kết quả một nháy mắt liền đến tới đây diệp vũ trầm mặt một lát trong mắt tinh quang loay lên còn có những người khác biết chỗ này trận p h á p à tề tu văn lắc đầu lên tiếng nói rằng không biết rõ một lát sau tề tu văn sắc mặt biến hóa vội vàng nói mất quá chúng ta vô cớ biến mất tông môn khẳng định sẽ phái người tuần tra đến lúc đó trận pháp chi bí liền giữ không được dạng này vậy các ngươi thế nào trở về tề tu văn mắt sáng lên quay đầu nhìn về phía trong đó một vị tông môn đệ tử khúc sư m ộ i đem trận đổ lấy ra đi khúc vân hà do dự một lát trong tay áo lây ra một phần phục khắc trận đồ thế tu văn tiếp nhận trận đồ bỏ vào diệp vũ trước mặt diệp vũ đạo hữu đây chính là chỗ kia trận pháp trận đồ có trận đồ chúng ta liền có thể một lần nữa bố trí đảo ngược trận pháp rời đi nơi này diệp vũ cầm lấy trận đồ đặt ở trước mắt tinh tế d o xét phần này trận đồ phía trên phát họa trận pháp mười phần phức tạp diệp vũ trận pháp trình độ mặc dù là sơ cấp vân văn trận pháp nhưng là cũng có thể nhìn ra phần này trận pháp cũng không hoàn chỉnh nhưng là bằng vào tàn phá trận pháp liền có thể làm được phá không vào g ớ i đủ để chứng minh tỏa trận pháp này bất、phạm. phần này trận đồ tăng lớn diệp vũ nhìn xem tề tu văn mấy người ngữ khí bình thản nói rằng không khúc vân hà biến sắc mong muốn đứng người lên tề tu văn trực tiếp kéo lại khúc vân hà đi không có vấn đề bố trí xuống đảo ngược trận pháp về sau trận đồ chính là diệp vũ đạo hữu diệp vũ nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng đi đi bên ngoài bố trí trận pháp diệp vũ đứng dậy dẫn đầu đi ra tinh thất lý ngộ chân cùng đạo minh mấy người ngay sau đó đi ra lưu lại tề tu văn mấy người tề sư minh ngươi thế nào bằng lòng đem trận đồ cho bọn họ khúc vân hà nhìn xem tề tu văn ngự a khí h oán giận nói ngươi hẳn phải biết phần này trận đồ giá trị như thế nào tề tu văn nghiêm sắc mặt trầm giọng nói rằng ta đương nhiên biết nhưng là trận đồ không có có thể tại phú k h á c mạng chỉ có một ngước mắt nhìn khúc vân hà tề tu văn lạnh giọng nói rằng nếu như không đem trận đồ cho bọn họ ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể rời đi nơi này à cái này khúc vân hà khẽ giật mình sau đó không cam lòng nói rằng chờ chúng ta sau khi trở về liền lên báo tông phái đoạt lấy chỗ này bí cảnh im lặng tề tu văn thần tình trên mặt biến đổi khẽ quát một tiếng k ú c sư muội người muốn hại chết chúng ta không thành cái kia gọi diệp vũ người trẻ tuổi tuyệt đối không đơn giản loại lời này đừng nói nữa khúc vân hà nhớ tới trước đó tỉ thí lúc diệp vũ uy thế kinh khủng biến sắc t h ấ p giọng nói rằng ta đã biết đi thôi thế tu văn tay áo dài hất lên rời đi t i n h thất phúc sơn đ ạ o q u á n trên quảng trường t h ế tu văn mấy người tại mặt đất bằng phẳng bên trên không ngừng phát họa tương đạo đường cong lẫn nhau xen lẫn tạo thành một tòa phức tạp đại trận tại đại trận tiết điểm chỗ đều lưu lại một chỗ chống không nơi này là dùng để cất đặt linh thạch xem như kích phát trận pháp năng lượng trận pháp khắc họa hoàn tất tề tu văn đem trận đồ giao cho diệp vũ diệp vũ đ ạ o hữu chỉ cần linh thạch bố trí xong trận pháp liền sẽ k í c h phát diệp vũ nhẹ gật đầu ngữ khí bình thản nói rằng mời đi tề tu văn nghe vậy tự bên hông lấy xuống một cái cái túi nhỏ cái túi dùng không biết tên vật liệu bệnh m à thành phía trên dùng sợi tơ thêu lên nguyên một đám nhỏ bé phủ văn tề tu văn mở túi ra ở bên trong lấy ra từng khối lớn chừng cái trứng gà linh thạch trong mắt lóe lên đau lòng tri sắc tề tu văn ra hiệu bốn tên liệt diễm tông đệ tử nói bố trí linh thạch a mấy người thận trọng tiếp nhận linh thạch đem nó cất đặt tại trận pháp tiết điểm chỗ diệp vũ nhìn xem trên mặt mấy người thân sắc dường như lơ đạm dò hỏi tại thần hòa đại lục linh thạch rất khan hiếp à. đương nhiên tề tu văn không chậm trễ chút nào nói rằng linh thạch chính là không thể tái sinh c h i vật càng dùng càng thiếu tại thần hòa đại lục một chỗ ngọ linh thạch sẽ bị mấy cái tông môn tranh nhau c ả n h đoạn tề tu văn đau lòng nhìn xem trên đại trận trưng bày linh thạch lên tiếng nói rằng những linh thạch này vẫn là chúng ta sư minh đệ góp nhặt mấy năm sống sắc đâu quay đầu nhìn về phía diệp vũ tề tu văn hiếu kỳ dò hỏi diệp vũ lạc hữu các người nơi này linh thạch số lượng dự trữ sung tục c diệp vũ lắc đầu, làm sao có thể ngươi cũng biết nơi này linh khí hàm lượng đến cỡ nào mầm manh tề tu văn nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ linh thạch bố chi xong đại trận khắp nơi t i ế t điểm n h a u n h a u được thắp sáng cả tòa đại trận bị linh quang bao k h ỏ a chiếu sáng rạp rỡ tề tu văn mấy người đứng tại đại trận bên trong nhìn về phía ngoài trận diệp vũ b à người m ấ y v ị đạo hữu hy vọng còn có thể gặp lại diệp vũ nhìn xem tề tu văn khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nói cho liệt diễm tông tông chủ liền nói ta sẽ đi liệt diễm tông làm khách ông một đạo linh khí c ộ sáng phóng lên tận trời đại trận tiết điểm phía trên linh thạch nhao nhao vỡ b ụ n g một giây sau trong trận pháp tề tu văn mấy người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười không lật được trời t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười không lật được trời liệt diễm tông cực tây chi điểm một đạo linh khí c ổ sáng tự thâm cốc bên trong dâng lên tề tu văn năm người thân ảnh xuất hiện tại một tòa trên tế đàn trở về tề tu văn nhìn xem cảnh s á t t r u n g quanh trên mặt lộ ra cảm thán chi sắc nhiệm vụ lần này quả nhiên là chuyến đi này không tệ a mấy người đi xuống tế đàn một lần nữa phục khắc trật pháp t h sư minh làm sao bây giờ quan trọng nguyên đi đến t ế tu văn bên cạnh thân lên tiếng dò hỏi t ế tu văn trầm ngâm một lát trong mắt tinh quang nói lên v ề tông môn trước tiên đem nhiệm vụ giao sau đó nói cho tông chủ bí cảnh sự tình còn lại liền việc không liên quan đến chúng ta mấy người thân thể nhảy lên nhanh chóng biến mất tại thấm cốc chi đ i ệ m liệt diễm tông tông chủ viêm vô song giờ phút này có chút đau đầu khởi bẩm tông chủ ở vào thu nguyệt cốc mỏ linh thạch bị hỏa lòng tông đập đi một gã liệt diễm tông đệ tử sắc mặt có chút tái nhận hướng viêm vô song báo cáo phu thân, thân viêm phần thiên trong mắt lóe lên một vệ chiến ý trầm giọng nói rằng mời cho phép ta dẫn người đoạt lại quán mạch lần này nhất định phải thật tốt giáo hấn hỏa l o n g cùng hòa phượng nhị tông viêm bô xong nghe vậy trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên thư lạnh một tiếng hồn náo ngươi cho rằng hỏa long tông không có phòng bị a đã bọn hắn dám đoạt lấy quán m ạ n h khẳng định có chỗ ý lại chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn viêm phần thiên trên mặt lộ ra vẻ không vui tức giận nói rằng bọn hắn đều ư ớ c hiếp tới trên đầu chúng ta tới còn bàn bạc kỹ hơn chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn đánh tới sơn môn thời điểm chúng ta mới phản kích không thành viêm bô song làm sao không muốn phái người đoạt lại k h o á n mạch ra tay giao hấn hỏa long tông thật là vừa nghĩ tới hỏa long tông cùng hỏa phượng tông thực lực viêm bô song liền không thể không áp chế l ử a giận trong lòng bình tĩnh lại khảo thí đối sách phần thiên chuyện không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy m ọ linh thạch chúng ta nhất định phải đoạt lại nhưng lại không thể lỗ mãng đông đông đông một hồi thông tấu h trung minh tại tông chủ ngoài điện văng lên tiếng chung này chỉ có xảy ra cực kỳ trọng yếu chuyện thời điểm mới có thể bị góp vang viêm vô song nghe được tiếng chung biến sắc thân hình đ ố n g nhiên biến mất viêm phần t i ê n giống nhau sắc mặt ngưng tụ theo sát lấy ngày ra đại điện viêm vô song b ọ i ở giữa không trung uy nghiêm nhìn xem đứng chắc tay thần sắc khẩn trương tề tu văn nội môn đệ tử tề tu văn tham kiến tông chủ tề tu văn phát giác được viêm vô song u y áp đội vàng cung kính thanh â m đứng lên đi chuyện gì gõ vang văn chung viêm vô song khí thế uy nghiêm nói tề tu văn sắc mặt xích chặt cúi đầu nói rằng đệ tử vô ý phát hiện một chỗ bí cảnh chuyên tới để báo cáo tề ô không n g chủ đ ợ tu văn nói xong cảm giác mắt tối sầm lại liền đã hôn mê đi nghe được bí cảnh một từ v i ê m bô song thần t ỉ n h trên mặt đại biến huy trưởng đánh n g ấ t xịu tề tu văn về sau mang theo hắn lách mình về tới tông chủ đại điện ấn quyết trong tay biến nào v i ê m bô song tại trong đại điện bố trí t r ù n g điệp chất pháp lúc này mới khiến tề tu văn thanh tỉnh lại ách ta đây là ở đâu tề tu văn ung dung tỉnh lại trong lúc nhất thời ý thức còn có chút mơ hồ viên bô song ngồi cao đang ghế dựa phía trên nhìn xuống tề tu văn Tỉnh. Thế Tu viên g h vô song hưng phấn hét to một tiếng mau mau nói rõ chi tiết đến nghe được v i ê m vô song phân phó tề tu văn đem đoàn người mình đi vào cực tây chi địa tiến vào thâm cốc nội nhập đại trận đi vào hiện thế chờ một g i ã y chuyện không rõ chi tiết nói ra lại là dạng này linh khí mầm manh khí huyết hùng hậu k i ể u chuyển luyện đàn diệp vũ nghe xong tể tu văn tự thuật viêm b ô song trầm tư nửa ngày viêm b ô song trong mắt tinh quang nói lên bất kể như thế nào đây đều là liệt diễm tông chuyện may mắn phất tay triệt hồi trong đại điện trùng điệp t r ậ n pháp viêm b ô song hướng phía bên ngoài hô một tiếng phần t i ê n vừa mới nói xong viêm phần tiên thân ảnh xuất hiện trong đại điện phụ thân ngươi vừa rồi thế nào đem đại điện phong lên rồi viêm phần tiên tò mò nhìn trong đại điện tề tu văn hắn biết chuyện này hẳn là cùng tể tu văn có quan hệ ha ha viêm vô song cười dài một tiếng trên mặt thần sắc có chút hưng phấn là chuyện tốt phần tiên h tại tông môn cực tây t r i địa nơi đó có một chỗ thâm cốc trong cốc có một tòa trận pháp thần s ắ c trịnh trọng nhìn xem viêm phần tiên h viêm vô song trầm giọng nói rằng ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là dẫn người trông coi tốt chỗ kia trận pháp nhớ kỹ nếu có người theo trong trận pháp đi ra nhất định phải trước tiên mang về liệt d i ễ m tông viêm phần tiên h kinh ngạc nhìn viêm vô song có chút không rõ ràng cho lắm phụ thân ngươi để cho ta trông coi một chỗ trận pháp làm gì chẳng lẽ chúng ta không đoạt lại quảng ngò viêm vô song bung tay lên thần sắc hưng p h ấ n nói nếu như việc này có thể thành chỉ là một tòa khoán mạch lại coi là cái gì phúc sơn đạo quán tề tu văn một đoàn người thân ảnh biến mất ở bên trong đại trận thiên cơ tử khẽ vớt sợi dâu quay đầu nhìn diệp vũ trầm ngâm nói diệp vũ đạo hữu cứ như vậy bỏ mặt bọn hắn rời đi a nếu như liệt diễm tông biết được tin tức có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên đối với thiên cơ tử lo lắng diệp vũ cười khẽ một tiếng t i ê n tâm đi coi như liệt diễm tông biết được nơi này tin tức chỉ sợ cũng cũng không phải là một chuyện xấu quay đầu nhìn về phía thiên cơ tử cùng lý ngộ chân bọn người diệp vũ lên tiếng nói rằng các ngươi nói một câu trước mắt chúng ta thiếu sót nhất chính là cái gì thiên cơ tử cùng lý nộ t r â n trầm tư thật lâu n h ã n tỉnh sáng lên tể thanh nói rằng truyền thừa ba diệp vũ đúng tay một cái vừa cười vừa nói không sai chính là truyền thừa linh k h í đối với chúng ta mà nói vẫn là xa lạ thượng cổ truyền thừa đoạn tuyệt chúng ta không có sau đó phải đi đường hiện tại một cái cơ hội bày ở trước mặt chúng ta diệp vũ nhìn xem đám người trầm giọng nói rằng theo linh k h í khôi phục càng ngày càng nhiều thế giới khác liên thông như thế chúng ta hoàn toàn có thể đem những này thế giới khác tại chỗ chất dinh dưỡng lớn mạnh tự thân như thế chờ thượng cổ tiên thần hàng lâm lúc chúng ta mới có tới đối kháng năng lực diệp vũ vừa mới nói xong thiên cơ tử lý ngộ t r â n bọn người nao nao thân thể rung động rơi vào trong t r ầ m tư thiên cơ tử khẽ vớt sợi dâu t r ầ m ngâm nói hiện thế như là một cây đại thụ liên thông thế giới khác tựa như vài gốc thông qua vài gốc hấp thu dinh dưỡng đại thụ mới có thể khỏe mạnh trưởng thành lý ngộ t r â n trong mắt tinh quang loay lên chầm giọng nói rằng đồng thời cũng muốn đề phòng vài gốc phản vệ diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói yên tâm đi bọn hắn không lật được trời t r ư ơ n g 1211, lại đến hỏa d i ễ m thế giới t r ư ơ n g 1211, lại đến hỏa d i ễ m thế giới thiên cơ t ử nhìn xem d i ệ p vũ trầm ngâm nói d i ệ p vũ đ ạ o h ư u n g ư ơ i thật muốn đi bên kia d i ệ p vũ biết bên kia chỉ chính là liệt d i ễ m tông không tệ thiên cơ t ử đ ạ o h ư u n g ư ơ i cảm giác thần h ỏ a đại lục như cái gì đối mặt d i ệ p vũ hỏi thăm thiên cơ t ử chầm tư nửa này g cuối cùng lắc đầu biểu thị không biết rõ d i ệ p vũ c ư ờ i k h ẽ một tiếng lên tiếng nói rằng thần h ỏ a đại lục h ỏ a diễm chi đạo thịnh hành lại thêm linh khí dồi dào dược thảo phong vũ quả thực chính là hoàn mỹ luyện đan căn cứ diễm vũ hai tay mở ra nhìn xem mọi người nói các ngươi ngâm lại đến lúc đó chúng ta có một tòa đại lục xem như luyện đan căn cứ cái loại cảm giác này liền hỏi ngươi sướng hay không thiên cơ tử lý ngộ t r â n bọn người tề tề gật đầu quả thực thoải mái cái dám được chứ thật là một tòa đại lục xem như luyện đan căn cứ rất khó a thiên cơ tử mấy người nghĩ nghĩ loại này độ khó thật là khó như lên trời a diệp vũ khỏe miệng lộ ra một b ệ n h ý cười nhẹ nói chưa từng thử qua lại thế nào biết không thành công lý ngộ t r â n trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng sư đệ ngươi dự định lúc nào thời điểm tiến về liệt diêm tông diệp vũ tính mịch hai con ngươi l o a lên trầm giọng nói rằng hiện tại còn không phải thời điểm một bên thiên cơ tử nghe vậy nói rằng phúc sơn nơi này ta lại p h ả i đạo minh người trông coi võ minh tổng bộ diệp vũ hai đầu gối xếp bằng ở trong t i n h thất tâm thần chìm vào não h ả i nhẹ dọn g l ớ i gọi hệ thống ông trong đầu hệ thống bảng trong nháy mắt hiện hiện nhân tộc diệp vũ cấp ba đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể trộm lấy số lần một đại đạo trị sáu nghìn tám trăm một nghìn không thiên phú bay bài thuật ủy môn mười ba kim trầm che mặt ca vương bảo hộ quang hoàn nguyên rủa quang hoàn đoạn đấu thuật máy móc điều khiển văn học t ô n g sư ngữ quỷ quyền luyến thợ rèn thần cấp ma chủ linh năng cải tiến ghen sinh vật kỹ thuật công pháp đế kinh thật sinh tử phụ tinh thần lực hạng i ố n g uẩn kiếm thuật dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu nhất truyền luyện đan thuật v â n văn trận pháp ban đầu hiểu kim cương ma viên quyết thần thống chỉ xích thiên ngai trong lòng bàn tay càng khôn hỏa diễm chống cự thần chi mắt b ệ n h vận c h i huyền hàn băng chống cự vật phẩm chân môn d ư c thủy k a nam cùng khoảng kính mắt long môn n g ọ khắc tương tư nhận chữ vật bộ bộ cao cái vật lửa đổ thần áo choàng một phương linh điển khóa lại t u l u y ệ n thất khóa lại đ ă n g tiên lâu kỳ vợt huyết mạch d u n g hợp d ự tể huyết liên t ử bảy thuộc hạng uy chân thiên nhiếp tiểu tiến khế ước thú s á u cánh thiên tầm mới sinh kỳ rút thưởng số lần một diệp vũ tâm thần quan sát hệ thống bảng hơi kinh ngạc một chút rút thưởng số lần một lần trộm lấy số lần cũng là một lần chấm ngâm một lát diệp vũ thở nhẹ một tiếng hệ thống trước rút thưởng a do kiểm tra tốc chủ nắm giữ không biết tên trợ pháp là phủ định hướng rút thưởng a diệp vũ trong mắt vui mừng l o a lên cái này đều có thể tiến hành định hướng rút thưởng ông diệp vũ trong đầu hệ thống rút thưởng bàn vay nổi lên mảnh khảnh kim đồng hồ xoay tròn cấp tốc đình chỉ kim đồng hồ chậm rãi dừng lại ngay tại lúc đó diệp vũ trong tay trận đồ cũng theo đó tiêu tán giật chúc mừng t ú c chủ rút ra cao cấp vân văn trận pháp trong đầu hệ thống thanh â m thoáng một cái đã qua một giây sau do xét trận pháp c h i thức điên cuồng tràn vào diệp vũ trong óc tụ linh trận lơn lửng trận u minh quỷ vụ trận phá không trận thập phương liệt không trận nguyên một đám trận pháp đồ giải vô số trận pháp tri thức hoàn toàn bị diệp vũ hấp thu thật lâu diệp vũ mở mắt đ á y mắt dần hiện ra một tòa khổng lồm à phức tạp trật pháp t h i n h linh chính là tề tu văn cho diệp vũ trận đồ phía trên trật pháp hơn nữa còn là trải qua diệp vũ bù đắp về sau hoàn thành trật pháp đại na di phát trận đây chính là trận pháp danh tự có thể vượt giới na di có thể xưng một bộ đỉnh cấp trật pháp tập trung ý chí diệp vũ thở nhẹ thở ra một hơi hệ thống bắt đầu trồng lấy ông một giây sau thất thải dị thời không thông đạo xuất hiện tại trong t i n h thất diệp vũ tại trước thông đạo ngừng chân chỉ chút lát lập tức bước vào trong đó nơi này ta dường như gặp qua vô tận hỏa diễm thế giới bên trong diệp vũ nhìn khắp một phía trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc trong đầu tìm tòi một lát diệp vũ nhãn t ỉ n h sáng lên diệp vũ nghĩ tới thế giới này chính là cái kêu một khối gạch xanh c h ấ n áp vô tận biển lửa thế giới ở cái thế giới này diệp vũ trộm lấy một đoá suy yếu nhất hỏa diễm đồng thời rút ra nhất chuyển luyện đàn thuật n é t miệng lên một vệ ý cười diệp vũ lẩm bẩm nói thật đúng là ngủ gật có gối đầu a thế giới này đến rất đúng lúc cất bước hành tàu ở trong hư không vô tận hỏa diễm tại diệp vũ quanh thân búc lên thiêu đốt thân thông hỏa diễm chống những ngọn lửa này cũng không cho diệp vũ mang đến chút nào bối rối một tay phất qua n g một đoá h ỏ a liên hoa sen tại diệp vũ lòng bàn tay từ từ nở rộ cái này rất thật bề ngoài rất khó coi ra đoá này hoa sen lại là h ỏ a diễm cấu thành thả ra trong tay hoa sen diệp vũ đương nhiên sẽ không trộm lấy loại này phía ngoài nhất h ỏ a diễm h ỏ a diễm thế giới như là một cái hình cầu đường tính không biết nhiều ít và dặm diệp vũ thân ả n h tại vô tận h ỏ a liên bên trong không ngừng đẹp qua không biết rõ qua thời gian bao nhiêu quên mình cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi lúc này xuất hiện tại diệp vũ chung quanh hòa diễm nhan sắc đã trở thành xích kim sắc h ư ơ n g ngực giấy lên liệt diễm như muốn đem hư không thiêu đốt thành hư vô cứ việc có hỏa diễm chống cự thần thông diệp vũ cũng đã cảm giác được tiến lên gian nan nhìn qua phía trước cháy gừng h ự c kim sắc hỏa diễm hoa sen diệp vũ ánh mắt lộ ra v ẻ không căm lòng chẳng lẽ liền dừng bước nơi này khi sâu một hơi diệp vũ trong mắt lóe lên v ẻ kiên định thể nội âm dương hôn nguyên đan xoay tròn cấp tốc vô tận linh lực tràn ngập tại diệp vũ quanh thân giống một đạo kim cương ma viên thân ảnh hiện ra tại diệp vũ sau lưng đem diệp vũ thân thể bào phủ trong đó tranh đồng thời một đạo kiếm ảnh không màu u lam lôi đỉnh kiếm khí không ngừng khu trục hỏa d i ễ m hoa sen giờ phút này diệp vũ đã lấy ra toàn bộ thực lực nhờ vào đó đột phá kim sắc hỏa d i ễ m hoa sen ngăn cản đi một tiếng quắp nhẹ diệp vũ thân ảnh như là mũi tên hướng phía biển lửa chỗ sâu ghé qua sóng nhiệt c u ộ n cuộn t h ư không đều đã bắt đầu bóp méo lên diệp vũ lúc này không dám tâm thần ngoại phóng như thế ngọn lửa nóng bỏng sợ là sẽ phải ngay đầu tiên đem tâm thần tiêu hủy nương tựa theo trong lòng g i á quan diệp vũ hướng phía hỏa diễn thế giới vị trí trung tâm tốc độ cao hành tiến t r ư ớ hết nhất sụp đổ chính là kim cương ma viên thân ảnh nóng rực hoa sen vàng đem mà viên đốt thành sưng ơ khô c h a n h một tiếng kiếm minh bạo liệt lôi đỉnh kiếm khí bao vây lấy diệp vũ hóa thành một vệ kiếm quang bán ra d ầ m d ầ m d ầ m sắc bén vô song kiếm khí xuyên phá hoa sen vàng ngăn cản rốt cục tại tiếp cận nhất vị trí trung tâm ẩm v a n g n ổ tung lúc này diệp vũ quanh thân không còn có phòng hộ chi vật chỉ có thể bằng vào nhục thân chống cự hỏa diễm tiêu đốt bất quá cũng may hỏa diễm chống cự thần thông là diệp vũ cản lại phần lớn nhiệt lượng nhưng là vẹn vẹn dư ôn cũng không phải diệp vũ đủ khả năng chống cự nguy cơ giáng lâm tại diệp vũ trên thân tiên tiên vạch chịu lửa t r ư ơ n g 1212, t i ê n tiên vạch chịu lửa quanh thân phòng hộ biến mất diệp vũ cả người bại lộ tại kim sắc hỏa liên phía dưới chỉ là thời gian một cái nháy mắt diệp vũ quanh thân lông tóc liền đã bị thiêu đốt khô cạn của mình trong đầu không ngừng vang lên cảnh giác thanh âm khiến diệp vũ không khỏi trong lòng giật mình ngay cả hỏa diễm chống cự thần thông đều không thấp cái này kim sắc hỏa liên bá đạo liều mạng diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ vẽ kiên nghị hiện tại lui ra phía sau là không thể nào chỉ có thể đột phá biển lửa tìm kiếm sinh cơ không lo được kim sắc hỏa liên nhiệt độ cao thiêu đốt diệp vũ thân ư ỡ n g ép đột phá biển lửa và anh biển lửa chấn động một đạo cháy đen thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện biển lửa thế giới trung tâm nhất chống không khu vực bên trong thân ảnh tứ chi bên trên vẫn như cũ có kim sắc hỏa diễm thiêu đốt không tắt tê quanh thân kịch liệt đau đớn khiến diệp vũ kìm lòng không được hít vào một vùng khí lạnh lật tay tự tương tư trong n h ẫ n chứa đ ổ lấy ra một cái huyết liên tử diệp vũ trực tiếp nuốt vào trong miệng b á huyết liên tử vừa mới vào bụng liên hóa thành một đạo âm lánh băng hàn chi khí tuần dần dập tắt diệp vũ không khỏi thở vào một hơi chập ngón tay như kiếm diệp vũ trong hư không phát họa ra một chương hồi xuân phủ p h u lục n h ậ p thể quanh thân bị kim diễm bỏng địa phương từng bước khôi phục như lúc ban đầu diệp vũ nhìn khắp b ố n phía phát hiện kim s ắ c họa liên bị ngăn cản ngăn khuất bình t h ư ớ n g vô hình bên ngoài phương biên một dặm hình t r ò n phạm vi bên trong không có chút nào họa d i ễ m vết tích chỉ có một khối lẻ loi trơ trọi gạch xanh lơ lửng tại trung tâm nhất vị trí bên trên diệp vũ tới gần gạch xanh tinh tế quan sát tấm gạch hiện lên màu xanh đậm đập vào mặt có một cố nặng nề cảm giác tựa như kinh nghiệm vô tận t ă n thương nói bạn năm u n g dung tới nguyệt rất khó tin tưởng chính là khối này nhìn như không đáng chú ý gạch xanh chấn áp toàn bộ vô tận biển lửa thế giới diệp vũ kìm lòng không được đưa tay chạm đến gạch xanh vào tay hơi lạnh chân g tay nắm chặt gạch xanh diệp vũ như muốn lấy đi thật là gạch xanh như là cố định ở trong hư không không có dao động mảy may diệp vũ trong mắt tinh quang lợi lên hai tay nắm ở gạch xanh dùng sức di chuyển âm âm thể nội khí huyết toàn lực vận chuyển lao nhanh như trường giang đại hà một đạo huyết sắc trường long hiện lên ở diệp vũ quân thần đây là khí huyết chi lực toàn lực bạo phát đi ra dị tượng trong hư không gạch xanh tại diệp vũ toàn lực di chuyển hạ rốt cục di động một đạo cực kỳ nhỏ khoảng cách thật nặng cảm nhận được gạch xanh truyền đến áp lực diệp vũ sinh lòng sợ hai thảm cục ông tựa hồ là bởi vì gạch xanh di động bốn phía yên lặng kim sắc hỏa l i ề n tất cả đều sôi trào lên h ỏ a d i ễ m quét sạch rất có sông lại thiêu cháy tất cả cảm giác diệp vũ ánh mắt ngưng tụ k h ẽ quát một tiếng đi ông thất thải dị thời không thông đạo xuất hiện tại diệp vũ trước mặt thân thể hướng về phía trước khẽ đảo diệp vũ hai tay nắm gạch xanh bọn thẳng vào dị thời không thông đạo bên trong gõ minh tổng bộ một gian tĩnh thất bên trong thất t h ả i quan g hoa sáng lên diệp vũ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng m á n h liệt bạo liệt kim sắc hỏa liên cấp tốc lao đến bất quá tại kim sắc hỏa liên lúc sắp đến gần diệp vũ m ộ t s á t na dị thời không thông đạo đột nhiên quan bế giận chúc mừng túc chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo trị một nghìn năm trăm điểm giận chúc mừng túc chủ trộm lấy tiên thiên gạch chịu l ử a phải t r ă n g rút ra linh tính hai âm thanh tại diệp vũ trong đầu văng lên rút ra ông diệp vũ vừa mới nói xong gạch xanh phía trên lập tức dâng lên một đoá kim sắc hỏa liên hòa liên trong hư không dừng lại một lát lập tức hóa thành một đoá kim băng chui vào diệp vũ mi tâm một giây sau vô số tin tức tại diệp vũ trong đầu chạy sôi mạt qua g i ọ t chúc mừng t ú c chủ hỏa diễm chống cự thần thông tiến hóa làm hỏa diễm t r ư ở n g khống g i ọ t chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được công pháp cựu chuyển luyện đan thuật trong đầu vang lên thanh â m khiến diệp vũ trên mặt vui mừng lại là hỏa diễm trưởng khống cùng cựu chuyển luyện đan thuật lần này trộm lấy thật sự là quá đáng giá diệp vũ xuể bàn tay ra trên lòng bàn tay một đoá kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm vừa mới xuất hiện ngay cả hư không bắt đầu bóp méo lên có thể đủ chứng minh ngọn lửa này nhiệt độ kinh khủng tới loại tình trạng nào lật tay một nắm hỏa d i ễ m trong nháy mắt biến mất đồng thời tại diệp vũ thể nội linh lực tiêu hao có chừng một phần mười lượng thời gian ba hơi thở t i ê u hao một phần mười linh lực diệp vũ không khỏi tắt lơi hỏa d i ễ m tốn năng lượng quá kinh khủng nếu như diệp vũ bật hết hỏa lực lấy hiện tại linh lực không sai biệt lắm chỉ có thể duy trì hơn một phút đồng hồ bất quá nghĩ đến đây kim sắc hỏa d i ễ m vi lực cũng đáng một cái thu h o ạ khác chính là cựu chuyển luyện đan thuật cùng phụ tặng rất nhiều đàn phương đan pháp có thể nói từ giờ trở đi nhất chuyển tới cựu chuyển luyện đan phương pháp diệp vũ đã toàn bộ nắm giữ bất quá lấy diệp vũ thực lực bây giờ chỉ có thể khiến đan dược tiến hành tam chuyển đẩy ra t i n h thất đại môn diệp vũ đi tới võ minh trong đại sảnh trong đại sảnh ngay tại thưởng thức trà lý ngộ t r â n nhìn thấy diệp vũ trong mắt con ngươi bỗng nhiên co vào chờ diệp vũ ngồi xuống lý ngộ t r â n căng cứng thân thể lúc này mới thư giãn xuống nhìn xem thần tình lạnh nhạt diệp vũ lý ngộ t r â n không khỏi cười khổ một tiếng sư đệ mỗi lần ngươi bê quan về sau đều sẽ có biến hóa thoát thai h o à cốt diệp vũ nhìn xem lý ngộ chân cười khẽ một tiếng sư minh ta lần này biến hóa rất lớn a lý ngộ chân c vừa rồi ngươi xuất hiện trong nháy mắt đó loại kia uy thế kinh khủng ta kèm chút cho là mình đã chết lý ngộ chân xuất hiện loại này ảo giác hẳn là phát giác được diệp vũ trên thân còn chưa tan đi tận kim diễm dư vi. sư minh không có khoa trương như vậy chứ diệp vũ nâng bình trà lên cho lý ngộ chân thêm một chén nước trà đến uống trà ép một chút lý ngộ chân nâng chén trà lên uống ngụm nước trà bình phục kích động trong lòng cảm xúc sư đệ vì cái gì ngươi mỗi lần bê quan đều có thể tiến bộ lớn như vậy chứ vi minh ta bê quan nhiều lần như vậy nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ nghe lý ngộ chân phản、án. diệp vũ kìm lòng không được sờ lên cái mũi ách có lẽ là bởi vì thiên phú lý ngộ t r â n nghe vậy lên mắt biểu thị không muốn cùng diệp vũ nói chuyện sư minh ta dự định gần đây liền thông qua trận p h á p tiến về liệt diễm tông diệp vũ nhìn xem lý ngộ t r â n lên tiếng nói rằng lần này trộm lấy cho diệp vũ đầy đủ lòng tin không nói đi lực kinh khủng kim sắc h ỏ a diễm vẹn vẹn là có thể tam truyền luyện đan tuật h cùng hải lượng đan phương cũng đã đầy đủ diệp vũ nghiền ép toàn bộ liệt diễm tông lý ngộ chân nghe được diệp vũ thỉnh cầu n h ư n mày sư đệ liệt diễm tông một nhóm chỉ sợ còn phải trí hoãn diệp vũ trong mắt dị sắc lóe lên lên tiếng dò hỏi đã xảy ra chuyện gì lý ngộ chân đem mấy phần tư liệu đưa tới diệp vũ trước mặt trầm giọng nói rằng điền nam quần sơn có dị tượng phóng lên tận trời diệp vũ tiếp nhận văn kiện lật nhìn một phen sắc mặt dần dần trịnh trọng hoa quốc điền nam địa khu quần sơn trùng điệp trùng điệp đều là ít h ai lui tới t r i điệp ngay tại một ngày trước có bảo quang phóng lên tận trời bắt đầu thời điểm vẫn là lóe lên một cái rồi biến mất cũng không bị người phát giác thật là trước đây không lâu phóng lên tận trời bảo quang kéo dài không tiêu tan b ả o quang trùng thiên t r ư ơ n g 1213, b ả o quang trùng thiên diệp vũ để văn kiện xuống ngẩng đầu nhìn về phía lý ngộ t r â n phái người đi thăm dò nhìn a lý ngộ t r â n nhẹ gật đầu hoa quốc đã điều động máy bay không người lái tiến về dò xét đáng tiếc bảo quang lập l o ạ địa phương chỉ có trùng điệp trùng điệp không có chút nào chỗ dị thường diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng hẳn là còn chưa tới hiện thế thời điểm nâng chén trà lên n h ấ p một ngụm trà nước diệp vũ trầm ngâm nói tiến về liệt diễm tông thời gian hao phí còn chưa biết được hiện tại xem ra liệt diễm tông chi hành chỉ có thể rời lại sư minh chuyện này còn có ai biết được lý ngộ t r â n nghe vậy cười khổ một tiếng hầu như đều biết điền nam vốn là tại hoa quốc nhất nam tiếp giáp ba cái quốc gia lần này dị tượng mục tiêu lại lớn tu hành giới hầu như đều biết ngước mắt nhìn diệp vũ lý ngộ t r â n trầm giọng nói rằng lần này chỉ sợ quang minh giáo hội tuyết quốc t h ầ n nguyện nhật quốc t r i ệ u đựng đều sẽ tiến về diệp vũ trầm mặc một lát đứng dậy nói rằng tổ chức nhân thủ cái này xuất phát tiến về đền i nam ầm ầm trên t ầ n g mây một khung cỡ lớn máy bay hành khách vạch phá bầu trời trong bồn phi cơ tràn đầy làm hơn mười người bên trái là diệp vũ dẫn đội võ minh bên trong người bên phải là t h i ê n cơ tử lĩnh đội đạo minh đ á m người thiên cơ tử đạo hữu diệp vũ quay đầu nhìn thiên cơ tử lên tiếng nói rằng lần này điền nam c h i hành còn cần ngươi tự mình dẫn đội thiên cơ tử nghe vậy khe vớt sợi dâu thần sắc ngưng trọng nói rằng lần này điền nam c h i hành nguy cơ trùng trùng liền từ lao đạo tự mình dẫn đội a diệp vũ trong mắt dị sắc l o ạ lên nguy cơ trùng trùng là ngươi suy tính ra ha ha thiên cơ tử cởi khe một hồi lao đạo suy tính mặc dù không kịp đạo hữu nhưng cũng có mấy phần bất tích có thể tìm ra lần này điền nam sắp xuất hiện dị bảo thật là không tầm thường a lao đạo dự đoán được con đường phía trước một mảnh huyết hồng chi quang phóng lên tận trời đây chính là điểm đại hung ngước mắt nhìn diệp vũ thiên cơ t ử ánh mắt lộ ra vẻ t r ờ mong diệp vũ đạo hữu lao đạo có thể hay không may mắn lần nữa kiến thức một phen đạo hữu nhìn trộm vận mệnh bản sự diệp vũ trầm ngâm một lát gật đầu nói không phải không thể khoảng cách máy bay hạ xuống điền nam sân bay còn có thời gian mấy tiếng diệp vũ có đầy đủ thời gian khôi phục tinh thần thần thông mệnh bận chi huyền ông diệp vũ trên đỉnh đầu người khác không thể gặp sông dài vận mệnh quần trào mãnh liệt diệp vũ trong mắt thần quang trong t r ẻ o theo sông dài vận mệnh chạy sôi phương hướng d ó i mắt trông về phía xa giờ phút này diệp vũ ánh mắt tựa như l ộ t phá thời không trói buộc đi tới điển nam quần sơn trong chỉ thấy nơi x a một đạo c h ó i lọi cột sáng phóng lên tận trời q u ấ y phong vân cột sáng tự liên miên quần sơn bên trong phát ra che đậy và i dầm dây núi tại mệnh vận c h i huyền thần thông gia t r í h ạ n diệp vũ dường như thấy được sắp xuất thế dị bảo không thể nói là dị bảo mà là một tòa thượng cổ di tích bảo quang tre lấp lại là một tòa minh mông t ư ợ n g cổ thành trì thành trì dài rộng không biết mấy phần vẹn là trước mặt tường thành liền cao văn trượng dày mấy chục trượng một toa nặng nề cửa đồng lớn đứng sừng sững ở tường thành cửa hàng chỗ cửa đồng lớn phía trên đ i ê u có thượng cổ dị thú đồ án đồ án sinh động như thật tựa như một giây sau dị thú liền có thể phá cửa mà ra diệp vũ ánh mắt vượt qua tường thành trong cổ thành phố dài p h ủ đệ lâu vũ săn sát lại không chút nào thấy bóng người tung tích diệp vũ mong muốn lại nhìn rõ chút thật là một giây sau nồng bụ che đậy cổ thành biến mất tại diệp vũ trong mắt ông diệp vũ thu tầm mắt lại đỉnh đầu sông dài vận mệnh chậm rãi tiêu tán diệp vũ đạo hữu có thể từng tiên đoán được cái gì diệp vũ t r ầ m rãi nhẹ gật đầu đưa tay vớt vớt mi tâm lần thôi diễn này thao phí diệp vũ đại lượng tinh thần lực thiên cơ tử thấy diệp vũ thần sắc khắc thưởng vội vàng lên tiếng dò hỏi diệp vũ lạc h ư u là cái gì dị bảo sắp xuất thế diệp vũ khoát tay á o lên tiếng nói rằng điền nam bảo quang phía dưới cũng không phải là dị bảo thiên cơ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nghi vừa nói nói, đó là cái gì diệp vũ trầm mặt một lát trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng là thượng cổ di tích bảo quang phía dưới có dấu một tòa mênh mông cổ thành cổ thành thiên cơ tử trên mặt lộ ra chấn kinh c h i sắc bên trong tòa thành cổ đâu là cái gì diệp vũ lắc đầu trầm giọng nói rằng ta cũng nghĩ thấy rõ ràng đáng tiếc cổ thành giống như đã từng có cao n h â n che lấp thiên cơ nhìn không rõ ràng bất quá diệp vũ thần sắc trên mặt ngưng trọng trầm ngâm nói trong tòa cổ thành này s á c thực nguy cơ trùng trùng hơi không cẩn thận liền có thể có nguy hiểm đến tính mạng h ô thiên cơ tử nghe vậy thở phào một hơi quay đầu nhìn diệp vũ thiên cơ tử cảm kích nói đa tạ diệp vũ đạo hưu tôi diễn giúp ta đạo minh đại ân a một lát sau thiên cơ tử cảm khái nói rằng mỗi lần kiến thức đến diệp vũ đạo hưu thôi diễn đều có thể khiến lao đạo mở rộng tầm mắt loại này có thể nhìn trộm vận mệnh năng lực coi là thật kinh khủng diệp vũ khoát tay áo nhẹ nói đạo hưu không cần cám ơn ta lần này cổ thành c h i hành còn cần hai chúng ta minh hai bên cùng ủng hộ ta nghe nói thật là có không ít người muốn tới đâu thiên cơ tử nghe vậy khẽ bớt ư sợi dâu c ư ờ i lạnh một tiếng thử những n à y kẻ n g o ạ i lai mơ tưởng tại trong cổ thành đạt được một tia c h ỗ t ố t ầm ầm máy bay vạch phá tầm mây bắt đầu ở điển nam sân bay hạ xuống máy bay hành khách cửa khoang mở ra sớm có mười mấy chiếc xe hơi ở phi trường chạy đến một bên trở lệ diệp vũ cùng thiên cơ tử bọn người lên xe hơi một đường hướng phía điển nam quần sơn chạy mà đi lân cận điển nam nam việt quốc quan minh giáo hội một đoàn người xuất hiện tại nam việt quốc phương bắc biên giới thần tử đông hoàng nhìn xem núi non bên trong phóng lên tận trời bảo quang trên mặt lộ ra một v ẻ v ẻ kích động sờ lấy trong tay vận mệnh t h i ê n đá đông hoàng trầm giọng nói rằng vận mệnh chỉ dẫn bản tọa nơi này sẽ là bản tọa bãi san đông hoàng sau lưng ba tên hồng ý đại giáo chủ mười tên giáo hội thánh kỵ sĩ nguyên địa trở lệ thần xác cuồng nhiệt nhìn xem đông hoàng bóng l bách b t quốc đồng dạng là tới gần điển nam một chỗ tiểu quốc nhật quốc âm dương ra an bồi tình minh xuất lĩnh một đám chịu đựng cùng âm dương sư xuất hiện ở đây an bồi tình minh trong ngực hồ yêu thanh vũ nhìn qua phóng lên tận trời bảo quang trương khẩu lên tiếng tiểu tình minh lần này cẩn thận chút bản cung ngửi được một cỗ không rõ h ư ơ n g vị lệ tiểu tiên trên tầng mây một tiếng vợ ư n gáy g vang vọng h o à n vũ hàn phong gào thét sắp bén tảng băng như lưới đao bắn tung tóe một cái dương cánh tại hơn mười mét băng phong gỗ cánh bay cao băng phong trên lưng đứng đấy mấy đạo người mặc trường bảo màu trắng thân ảnh những người này con mắt thần c ủ a n h ậ t nhìn xem sừng sức tại băng phong đầu cái kia đạo phong h ò a tuyệt đại bóng lưng tuyết quốc thần nguyện t h á n h n ữ nguyện thần thường nga nguyện thần đứng tại băng phượng đầu túi đầu nhìn trên mặt đất cấp tốc s ẹ n qua quần sơn trùng điệp tuyệt mỹ trên mặt một mảnh thanh lãnh hoa quốc võ minh đạo minh mỹ hợp trung quốc quang minh giáo hội nhật quốc â m dương sư chịu đựng tuyết quốc thần nguyện mấy phe thế lực tất cả đều hướng phía điền nam quần sơn tiến đến trừ cái đó ra tại điền nam quần sơn trùng điệp ở giữa còn có số lượng không ít độc hành hiệp âm thầm ẩ n nút mục tiêu của bọn hắn đồng dạng là sắp xuất thế gì vào trương một n a i t r ă thành trương a n trương 1214, t h à n h trương a n mười mấy chiếc xe hơi tại trong đường núi đi tiếp gần thời gian một ngày đến cuối cùng phía trước không đường diệp vũ cùng thiên cơ tử bọn người không thể không xuống xe đi đường trèo núi mà đi đợi cho trăng sáng treo cao đám người rốt cục tới gần bảo quang sáng lên địa phương cùng lúc đó bên cạnh v à i tòa trên đỉnh núi cũng xuất hiện đông hoàng cùng an bồi tình minh đám người thân ảnh diệp vũ nhìn khắp b ố n phía khoe miệng lộ ra một vệng cười lạnh không ít người tới đi bất quá thần nguyện thế nào không đến ngay tại suy nghĩ ở giữa cựu t i ê n tri thượng chuyển đến một tiếng v ợ gáy lệ trong lúc nhất thời hàn phong t ứ n g ư ợ c lang liệt băng đao quét ngang mà ra trực tiếp san bằng một cái ngọn núi b a n g phượng phía trên n g u y ệ t thần nhảy xuống diệp vũ nhìn thấy thần n g u y ệ t một bằng người trong mắt tinh quang l ó e lên thiên cơ tử đ ạ c h ư u ngươi tại chỗ này chờ đợi ta đi một chút liền đến nói xong diệp vũ không để ý đến thiên cơ tử thâm ý ánh mắt và hướng về phía n g u y ệ t thần chỗ đỉnh núi đi đến n g u y ệ t thần bên cạnh thần diệp vũ nhảy nói nguyện thần lại gặp mặt nhìn diệp vũ một cái nguyện thần thanh lãnh khuôn mặt không có chút nào chấn động nguyện thần sau lưng một đám thần nguyện tổ chức người coi như không có gặp diệp vũ như thế bọn hắn thật là biết diệp vũ cùng thánh nữ quan hệ rất phức tạp nhất là đứng ở phía trước lai nhân tư đặc nhìn thấy diệp vũ về sau trực tiếp rụt cổ một cái chỉ thiếu chút nữa trực tiếp xoay người diệp vũ thấy n g u y ệ t thần không nói gì b ư ớ c chân di động lại xích lại gần mấy bước ngươi vẫn là như thế không thích nói chuyện a không đợi n g u y ệ t thần lên tiếng một bên bảo hộ b ă n g phượng liền hí một tiếng mỏ dài mổ về diệp vũ và anh diệp vũ trên thân bạo ngược kim cương ma viên khí tức lóe lên một cái rồi biến mất bang p ư ợ n g cổ, cổ cứng đờ mỏ dài trực tiếp dừng ở diệp vũ trước người diệp vũ đưa tay vô vô bang p ư ợ n g đầu cười khẽ một tiếng cái này tiểu ra hỏa rất không ngon a n g u y ệ t thần h ư lệnh một tiếng tố thủ đung lên băng phượng hóa thành điểm đ i ể m vụ băng tiêu tán không thấy ư ức hiếp một đầu x u ấ t sinh thật cao hơn g a diệp vũ núi v a i ánh mắt lộ ra một vệ kinh ngạc đầu này băng phượng ngươi là thế nào làm ra n g u y ệ t thần lạnh lùng nhìn diệp vũ một cái ngươi không cần biết diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng ta chỉ là muốn làm một đầu hỏa lòng vừa vặn cùng ngươi cái này băng phượng phối thành một đôi vợ anh diệp vũ vừa mới nói xong nguyện thần khí thế trên người phóng lên tận trời nếu như ngươi muốn đánh nhau bạn cũng có thể thành v à ngươi diệp vũ k h á t tay á o bước chân rút lui mấy bước q u ê n đi tôi h đánh với ngươi không có ý nghĩa n g u y ệ t thần h ư lạnh một tiếng nếu như không có chuyện gì ngươi có thể đi diệp vũ ngước mắt nhìn phóng lên tận trời bảo quang chầm ngâm nói ngươi liền không quan tâm sắp xuất thế đến cùng là cái gì à ngươi biết n g u y ệ t thần ánh mắt lộ ra một vệ v ẻ kinh ngạc diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói không k é o ta còn thực sự biết sắp xuất thế cũng không phải là gì bảo mà là một tòa cổ thành di tích cổ thành nguyễn thần nghe vậy giật mình nàng cũng không nghĩ đến sắp xuất thế lại là một tòa cổ thành nguyễn thần tập trung ý chí trầm mặc một lát lên tiếng dò hỏi cổ thành bộ giá gì thanh trí rất lớn nhưng là bên ngoài tường thành liền cao t r ă m trượng dày mấy chục trượng diệp vũ lên tiếng nói rằng thanh đồng cửa thành đóng chặt trong thành không có mở hay n g u y ệ t thần trầm mặc một lát ngữ khí thanh l ã n h dò hỏi nhìn thấy trên cửa thành mặt tấm biển sao diệp vũ nhẹ gật đầu n g u y ệ t thần dò hỏi viết cái gì diệp vũ nhớ lại một lát lên tiếng nói rằng hai chữ trường an trường an n g u y ệ t thần trong mắt dị sắc l o ạ lên dường như hết sức kinh ngạc diệp vũ nhìn xem nguyễn thần lên tiếng dò hỏi ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì n g u y ệ t thân nước mắt nhìn phóng lên tận trời bảo quang ngự khí thanh lanh nói trường an thành thời đại thượng cổ đường triều đô thành diệp vũ nghe tiếng ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói rằng chẳng lẽ tòa cổ thành này chính là thời đại thượng cổ đường triều đô thành n g u y ệ t thân lắc đầu không biết rõ diệp vũ quay đầu nhìn xem bảo quang khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười thật là càng ngày càng có ý tứ ầm ầm dưới chân rung động sấm r ề n thanh âm quanh quẩn tại núi non trùng điệp ở giữa bảo quang tre lấp phía dưới dây núi dường như có chút chấn động một chút diệp vũ phi thân về tới võ minh trận doanh bên trong đối thiên cơ tử lên tiếng nói rằng cổ cả theo à n h sắp x thời gian trôi qua dây núi chấn động càng phát ra thường xuyên vô số to lớn núi đá tự trên dây núi lăn xuống mà xuống văng lên trận trận buồn ngủ diệp vũ ánh mắt lợi hại có thể thấy rõ bảo quang tre lấp lại dây núi có không ít đều xuất hiện vết rách trên ánh trăng chính giữa đem bốn phía chiếu trong suốt hoa mỹ bảo quang càn g p h á t lóa mắt giờ phút này bảo quang che lấp lại dây núi không giờ k h ắ c nào không tại chấn động như có thứ gì sắp phá núi mà ra trên một đỉnh núi diệp vũ có chút mở to hai mắt trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất tới vừa mới nói xong d â y núi trước nay chưa từng có chấn động lên ầm ầm ngay cả diệp vũ dưới chân đỉnh núi cũng tại kịch liệt rung động dưới chân thạch tử không ngừng nhảy bắn lên vô số cây cối đang chấn động hạ b ẻ g â y thân cây ông phóng lên tận trời bảo quang đống nhiên biến mất đụi mụ che lấp lại dãy núi cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người thế đây là một tòa thành thật là lớn thành trì vậy mà giấu ở bên trong dãy núi ta ngoan ngoãn thế này sao lại là dị bảo mà là cổ thành a nhanh đi bên trong nhìn xem ha ha đồ tốt đều là ta theo cổ thành như thế trước hết nhất không nhịn được chính là một đám đ ộ c hành hiệp theo người đầu tiên phóng tới thành trì sau đó mười mấy tên người mang năng lực bóng người nao nao nhảy lên một cái trên một đỉnh núi thật tử đông hoàng nhìn xem phóng tới thành trì bóng người trên mặt lộ ra vẻ không vui đi đ ừ n g cho bọn h ắ n vượt lên trước vừa mới nói xong đông hoàng thân ảnh hóa thành một đạo hỏa quan biến mất đi tới thanh đồng trước cửa thanh đồng trước cửa đông hoàng dừng bước nhìn xem trên cửa dị thú đông hoàng ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc đây là thượng cổ dị thú thao thiết quan minh giáo hội hồng ý đại giáo chủ cùng thánh kỵ sĩ theo sát đông hoàng sau lưng đi tới thanh đồng trước cửa thân từ điện hạ chúng ta đi vào a một gã hồng ý đại giáo chủ lên tiếng hỏi thăm đông hoàng đông hoàng khoát tay chặt lại trầm giọng nói rằng đầu tiên chờ chút đã mong muốn mở ra tòa này thanh đồng cửa cần tế phẩm cái gì tế phẩm đông hoàng quay đầu nhìn về phía hướng phía thanh đồng cửa chạy như bay đến độc hành nhóm cười lạnh một tiếng thế phẩm đây không phải đã đến rồi sao tự các quốc gia tụ đến độc hành hiệp tất cả đều dừng ở thanh đồng trước cửa nhìn xem đóng chặt thanh đồng cửa đám người nhúng mày cửa đóng lấy phải đánh thế nào mở cái này cửa đồng nhìn rất dày nặng mở ra được ca để cho ta tới ta đến mở ra thanh đồng cửa bất quá đầu tiên nói trước ta muốn bên trong kiện thứ nhất bảo vật ta đến năng lực của ta là cơ bắp vô hạn tăng trưởng có thể mở ra thanh đồng cửa trưng một nghìn hai trăm mười lăm vào thành trưng một nghìn hai trăm mười lăm vào thành cuối cùng đứng tại thanh đồng trước cửa là một gã thể trạng cực kỳ tò con nam tử nam tử là bách việt quốc giác tỉnh giả thức tỉnh chính là cơ bắp vô hạn tăng trưởng năng lực chỉ cần thân thể chịu được liền có thể vô hạn tăng cường lực lượng lần này điền nam dị tượng như thế đem hắn hấp dẫn tới nam tử đi đến thanh đồng cửa phụ cận hai chân một t r ư ớ c một sau gây nên một cái trung bình tấn dày rộng s o n g trường khoác lên một cái thanh đồng trên cửa nam tử nín hơi dùng sức thừ têu đau một tiếng văng lên thanh đồng cửa không chút nào động nam tử ho khan một tiếng trên mặt hơi có vẻ vẻ xấu hổ、Khủ. môn này vẫn rất nặng lung lay cánh tay nam tử khét quát một tiếng q u a n thân cơ bắp điền c ù n bành t r ứ n lên vê anh song trưởng một lần nữa chống đỡ tại thanh đồng trên cửa phát ra một tiếng văng trầm uống c h ậ t quát một tiếng nam tử dùng hết toàn lực đẩy hướng thanh đồng cửa dưới chân mặt đất tại cường đại phản tác dụng lực hạ chậm rãi hạ xuống trước mắt quang mang lóe lên nam tử phát hiện thanh đồng trên cửa điêu khắc dị thú hình ảnh vậy mà bắt đầu chậm rãi phát sáng có hy vọng v i anh quanh thân cơ bắp lần nữa tăng gọn nam tử dùng ra toàn bộ thực lực đáng tiếc thanh đồng trên cửa quang mang chỉ là hơi hơi sáng một chút nhưng như c ũ không có di động dấu hiệu đều nhanh hỗ trợ a nam tử nghiêng đạp mặt đất xong trường b ả vai tất cả đều chống đỡ tại thanh đồng trên cửa nghe gần nổ phổi nói rằng thanh đồng trước cửa vây xem độc hành hiệp thấy thế lẫn nhau liếc nhau một cái lập tức ngao nhau tiến lên hỗ trợ một đội người đẩy cái này một bên thanh đồng cửa một cái khác đoàn người đẩy khác một bên thanh đồng cửa theo đám người chậm rãi phát lực thanh đồng trên cửa quan g mang trước nay chưa từng có sáng ngời lên phía trên điêu khắc dị thú đồ án càng phát ra rất thật như muốn vì thời sống lại thật tử đông hoàng nhìn xem thanh đồng cửa xuất hiện dị tượng trong mắt tinh quang lấp lóe có hơi hơi k h á c tay lùi ra phía sau đi theo đông hoàng quang minh giáo hội một đám nghe tiếng triệt thoái phía sau bước chân thần sắc bắt đầu cảnh giác giống g ầ m lên giận dữ văng lên thanh đồng trên cửa dị thú đồ án vậy mà đậu bóng đen loại lên dị thú vậy mà phá cửa mà ra mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng nuốt vào trước cửa hơn mười cái người a cháy mau xoa dị thú vậy mà sống rút lui thanh đồng trước cửa may mắn còn sống sót những người này tất cả đều sợ hãi kêu lấy giải tán lập tức dị thú nhai mấy lần miệng đại cổ máu tươi từ k h ỏ miệng khe hở chạy xuôi mà xuống đen lông lớn nhỏ thú đồng nhìn khắp bốn phía dị thú cũng không truy kích đám người mà là thay đổi thân thể nào vào thanh đồng trên cửa một lần nữa hóa thành một bộ dị thú đồ án vâng t ạ c h tạch tạch thanh đồng cửa yên lặng một lát lập tức hơi run dày một chút mặt đất bụi mù bị tói lên đóng chặt thanh đồng cửa từ từ mở ra một cái khe cửa cửa mở trong đám người một tiếng kinh hô vang lên thanh đồng cửa chậm rãi rộng mở may mắn còn sống xót độc hành hiệp ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không dám dẫn đầu tiến vào thanh đồng cửa trầm mặt thật lâu cuối cùng một cái mọc ra mắt tăm rác mụi tương nam tử nhịn không được mở miệng lên tiếng. cửa đều mở các ngươi còn chờ cái gì tranh thủ thời gian đi vào cướp bảo bối a thân hình loay lên nam tử liền phải chạy vào thanh đồng cửa b á ba b á nam tử động tác như là rút dây đọc rừng tất cả may mắn còn sống s ó t độc hành hiệp tranh đoạt chui vào thanh đồng cửa hh không có việc gì ta tới bảo bối là ta chớ cùng ta đoạn ai cướp được chính là của người đó tương đạo tràn đầy ngạc nhiên thanh â m quanh quẩn tại trường an thành bên trong thanh đồng ngoài cửa thần tử đông hoàng mắt sáng lên khẽ quát một tiếng đi giờ phút này lưu tại thanh đồng ngoài cửa cũng chỉ có võ minh đạo minh cùng thần nguyện đ ó n người diệp vũ đạo hữu chúng ta vào thành a thiên cơ tử quay đầu lên tiếng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ trầm mặt một lát quay đầu nhìn thoáng qua nguyệt thần sau đó lên tiếng nói rằng vào thành trên một ngọn núi khác nguyệt thần thanh lành ánh mắt tại thanh đồng trên cửa phương trường a n hai chữ bên trên rừng lại một lát trường a n sẽ là t r ù n g hợp a suy nghĩ một lát nguyệt thần thân hình loại lên mang theo thần n g u y ệ t đám người đi vào trong cửa thành vâng、anh. tạch tạch tạch dường như phát giác được tất cả mọi người đã vào thành thanh đồng cửa r u n động lập tức chậm rãi quan bế trong thành trì như là diệp vũ đoán gặp như thế ngoại trừ những n à y kẻ xung bảo chống rông không có chút nào sinh cơ đ ắ p đ ắ p bước chân khái động thanh âm thanh thúy lập tức văng lên diệp vũ cúi đầu xem xét dưới chân phủ lên là bằng thẳng nền đ á tấm dùng sức b ư ớ c lên không có tổn hại chút nào trường an thành bên trong riêng là cửa hàng thiên đá trình độ cứng cấp cũng không dưới tại tinh tiết trường an thành đường đi mười phần rộng lớn đủ để có thể song hành hơn mười c ỗ xe ngựa hai bên là san sát nối tiếp nhau cửa hàng quán rượu có thể dự đoán năm đó trường an thành thịnh thế phun hoa lúc trước xông vào trường an thành đám người đã sớm không thấy thân h n h hẳn là đang khắp nơi tìm kiếm lấy bảo vật võ minh cùng đạo minh đám người đi theo diệp vũ thiên cơ tử hai người sau lưng ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía vào thành trước đó diệp vũ liền từng khuyên bảo đám người trong thành cũng không an toàn c h ờ một chút diệp vũ đ ỗ n g nhiên dừng bước thiên cơ tử nghe vậy khẽ giật mình lên tiếng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ đạo hữu ngươi phát hiện gì rồi diệp vũ dôi dôi tay túi đầu nhìn dưới mặt đất trầm giọng nói rằng k i a sáng không đúng k i a sáng không đúng thiên cơ tử s ư n g sở lập tức túi đầu nhìn một chút đám người dưới chân tê bóng dáng của chúng ta đâu thiên cơ tử phát hiện một cái làm hắn ra đầu tê dại chuyện đám người cái bóng biến mất diệp vũ đ ạ o hữu đây là có chuyện gì diệp vũ ngẩng đầu lên nhìn t r ờ i màn trầm giọng nói rằng cái bóng không thấy chỉ có thể là k i a sáng có vấn đề l i ê n như là trong phòng giải phẫu đèn không hát bóng chỉ cần có mấy cái nguồn sáng tự khác biệt góc độ chiều xuống liền có thể n h ư ờ n g cái bóng biến mất không thấy gì nữa thiên cơ tử theo diệp vũ ánh mắt ngửa đầu nhìn trời đây là đỉnh đầu một màn khiến thiên cơ tử có chút há to miệng sáng trói tinh không đám người đầu đội trời màn phía trên quần tinh k h n g trăng mỗi một viên tinh thần đều tản ra hào quăng trói lọi vô số ngôi sao khảm nạm tại trên bầu trời đêm đem trường an thành chiếu giỏi thoáng như ban ngày thiên cơ tử cứng ngắc quay đầu nhìn xem diệp vũ nói rằng diệp vũ đ ạ o hữu ta nhớ được chúng ta vào thành thời điểm là ban ngày à. diệp vũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng là ban ngày thật là cái này thiên cơ tử đưa tay chỉ bầu trời lên tiếng nói rằng nhưng nơi này lại là ban đêm diệp vũ nhìn một chút tràn đầy quần tinh bầu trời đêm cười khẽ một tiếng đây cũng là ta gặp qua rất không giống buổi tối ban đêm đưa tay v u vua thiên cơ tử bà bay diệp vũ lên tiếng nói rằng đừng nghĩ nhiều như vậy t i ệ n nay chỉ hướng đường phố cái khác một tòa quán rượu diệp vũ vừa cười vừa nói chúng ta đi tòa kia trong tiểu lâu đi xem một chút tứ hải khách sạn là tòa tiểu lâu này danh tự K -k -k. diệp vũ đẩy cửa vào quán rượu tầng thứ nhất là một gian rộng rãi đại sảnh bày đầy chỉnh tể cái bản diệp vũ quét mắt một cái liền leo lên lầu hai lầu hai bố cục muốn lộ ra lên chút cấp bậc hoàn cảnh cũng càng thêm ưu nhã bốn b ề trên b á c h tường ngoại trừ mấy tấm tranh sân thủy còn mang theo một thanh trang trí kiếm diệp vũ ánh mắt liền rơi vào trôi này trang trí trên thân kiếm trương 1216, t r o n g thành tầm bảo trương 1216, t r o n g thành tầm bảo bất luận là tại cổ đại vẫn là hiện đại quán rượu khách sạn trên v á c tường đều sẽ treo một chút vật phẩm trang s ư ớ c nói chung phần lớn là chút danh nhân tranh chữ hoặc là xinh đẹp tinh xảo hàng mỹ nghệ có rất ít cùng tứ hải khách sạn dạng này treo một đem binh khí hơn nữa c h u ô i này trang trí kiếm nhìn qua liền không giống h à n g phẩm trang trọng chính trực giống nhau còn tản ra một vệ t nhàn nhạt linh quang thiên cơ tử thân ảnh xuất hiện tại diệp vũ sau lưng ánh mắt giống nhau thấy được thanh trường kiếm này diệp vũ đạo hữu chối kiếm này nhìn rất không bình thường a diệp vũ nghe tiếng nhẹ gật đầu hẳn là một thanh linh minh linh minh thiên cơ tử ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi ý một thanh linh minh làm sao lại treo ở nơi này trầm mặt một lát thiên cơ tử vung tay lên sau lưng đi tới một gã đạo minh đệ tử thanh linh tử gặp qua minh chủ đạo minh đệ tử chắp tay thi lễ thiên cơ tử khẽ b ư ớ c dâu dài ra hiệu nói đi đem trường kiếm mang tới thanh linh tử khẽ gật đầu sau đó đi đến trường kiếm phụ cận đưa tay tháo xuống trường kiếm thiên cơ tử tiếp nhận trường kiếm đưa cho diệp vũ diệp vũ không có tiếp ra hiệu thiên cơ tử tự hành xử lý mặc dù là một thanh linh minh nhưng là cũng chỉ là có thể trôi chạy vận chuyển linh khí so diệp vũ rèn đúc đi ra linh minh kém không ngừng mấy lần thiên cơ tử nhẹ gật đầu tiện tay đem trường kiếm lại đưa cho thanh linh tử cho ngươi thanh linh tử trên mặt vui mừng nói lên diệp vũ cùng thiên cơ tử trướng mắt kiếm này nhưng là đối với bình thường đạo minh đệ tử mà nói trôi kiếm này cũng không tệ lắm tiếp nhận trường kiếm thanh linh tử kìm lòng không được rút kiếm ra khỏi vỏ tranh một tiếng kêu khẽ trường kiếm ra khỏi v ỏ hiện lên một vệ hạt quang thanh linh tử yêu thích không vung tay vớt vớt trường kiếm l ư n g chậm dại thẳng tắc đồng thời có một đạo màu bạc n h ạ t quan g hoa tự thanh linh tử trên đỉnh đầu rất xuống trong nháy mắt chui vào thanh linh tử đỉnh đầu quan g hoa nhập thể một sát na kia thanh linh tử liền nhắm mắt lại lâm vào yên lặng chuyện gì xảy ra thiên cơ tử giật mình diệp vũ ngựa đầu nhìn một chút khách sạn hoàn hảo vô khuyết nóc nhà chầm n g â m một lát sau lên tiếng nói rằng hẳn là tinh quang tinh quang thiên cơ tử nghĩ đến t r ư ờ n g an thành trên không sáng trói tinh quang tinh quang làm sao lại rơi vào thanh linh tử trên thân diệp vũ ánh mắt rơi vào thanh linh tử trường kiếm trong tay bên trên hẳn là cùng hắn trường kiếm trong tay có quan hệ thiên cơ tử đi đến nhắm mắt mà đứng thanh linh tử bên cạnh thanh linh tử tỉnh một lát sau thanh linh tử ung dung tỉnh lại mở to mắt nhìn về phía thiên cơ tử minh chủ thế nào thiên cơ tử nhìn xem thanh linh tử ngựa khí lo lắng dò hỏi ngươi không có sao chứ không có việc gì à? thanh linh tử nháy máy mắt đồng thời nắm chặt trường kiếm nói rằng minh chủ ta biết thanh trường kiếm này lai lịch giơ lên trong tay trường kiếm thanh linh tử lên tiếng nói rằng vừa rồi có một đạo tin tức xuất hiện tại trong đầu thanh trường kiếm này là đường triều cựu phẩm hạ bồi nhung bộ giáo hủy b ộ kiếm thanh linh tử rút ra trường kiếm vung ra một bộ kiếm thế về sau nói rằng đồng thời còn chuyển cho ta một bộ tròng quân kiếm thế thiên cơ tử nhữ mạnh nhìn thanh linh tử một lát trầm giọng nói rằng trừ cái đó ra không có cảm giác khác à. thanh linh tử lắc đầu vừa cười vừa nói không có a ta cảm giác chính mình thật tốt thiên cơ tử nghe vậy trong mắt lo lắng tán đi gật đầu nói a vậy cái này là chuyện tốt ta diệp vũ nhìn xem một màn này trong lòng dâng lên một b ệ nghi h n hoặc chẳng lẽ cái này thượng cổ di tích hảo tâm như thế cho linh khí còn phụ tặng giới thiệu cùng cách dùng nhìn khắp bôi phía toàn à y khách sạn ngoại trừ thanh trường kiếm này chi vật không còn có cái khác linh khí đi thôi đi nơi khác nhìn xem đám người đi ra tứ hải khách sạn trên đường quay vòng lên đạo minh bên trong vị kia đạt được linh binh trưởng kiếm thanh linh tử đi tại đám người cuối cùng mới nổi lên thanh linh tử còn vẻ mặt vui mừng b ố t b ố t trong tay linh kiếm một lát sau thanh linh tử liền đem linh kiếm treo ở bên hông một tay đỡ kiếm đứng thẳng lên lưng thanh linh tử trên mặt vui mừng tán đi thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng lúc hành tàu bước chân âm vang hữu lực nếu như không phải một thân đạo bảo mà là một bức giáp cũng là thật có mấy phần trong quân giáo ú y phong thái bất quá đi ở phía trước diệp vũ cùng thiên cơ tử hai người cũng không phát hiện một màn quỷ dị này ha ha đường đi trước cười dài một tiếng văng lên diệp vũ bọn người tìm theo tiếng nhìn lại đúng lúc là trước tiến vào thành chỉ một vị nam tử giờ phút này vị nam tử cầm trong tay trừng kích một thân lóe sáng áo giáp lung trang lại là một thân linh giáp linh minh đặt được cái này thân áo giáp cùng trừng kích nam tử trên mặt lộ ra vẽ kích động ông trong hư không một đạo quang trụ rơi xuống phía dưới trong nháy mắt chui vào đầu của nam tử đỉnh lần này diệp vũ nhìn rõ ràng c ộ sáng đúng là theo bầu trời đêm sao trời bên trên rơi xuống tinh quang nhập thể nam tử lập tức nhắm mắt ngưng thần mà đứng đông đông đông một hồi tạp nhạp tiếng bước chân văng lên lại là mấy tên người mặc người giáp cầm trong tay trường kiếm r á c tỉnh giả xuất hiện tại trên đường dài cùng hiện ra nam tử khác biệt những n à y r á c tỉnh giả trên người áo giáp binh khí muốn thấp c h ậ t lại b ấ t quá giống nhau uy vũ bất phàm lóe ra nhàn nhạt linh quang những n à y áo giáp binh khí đều là linh minh quá tốt rồi ha ha bảo đ ố i lạc ủ a ta ừ có binh khí áo giáp thực lực của ta đã tăng mấy lần nguyễn minh huệ lần này ta trở về người nhất định phải chết không yên lành ao ngong trong hư không mấy đạo cột sáng rơi xuống chính xác rơi vào mấy người trên đỉnh đầu trên đường dài không có ngạc nhiên la lên chỉ có yên lặng một mảnh một lát sau hiện ra nam tử dẫn đầu thanh tỉnh lại trong tay trường kích rung động nam tử thân ảnh tung bay trường kích nơi tay kích quan g t h i ể m nhấp nháy không ngừng lấy diệp vũ ánh mắt xem ra bộ này kích pháp coi như không tệ gọn gàng chiêu chiêu đỏ sức sinh tử hẳn là trải qua vô số quân chiến tổng kết xuống tới kích pháp trường kích vừa thu lại nam tử nắm kích mà đứng một bộ màu đen chiến g á p trường kích trùn vừa đỏ phiêu động tốt một phái trong quân bánh tướng tri phong cái này thiên cơ tử nhìn xem nam tử này thần sắc chần chờ thiên cơ tử cũng nhìn ra nam tử này có chút không đúng thật là không đúng chỗ nào thiên cơ tử nhưng lại không nói ra được diệp vũ đạo hữu thiên cơ tử nghi ngờ quay đầu nhìn về phía diệp vũ diệp vũ ngưng thần nhìn xem trên đường dài những người này trên mặt thần sắc có chút ngưng trọng tinh quan g rơi xuống về sau những người này giống như tiếp thu tin tức gì đồng thời khí tức trên thân vậy mà xuất hiện nghiêng trời lệch đất cả i biến thật giống như biến thành người khác nguyên một đám suy nghĩ tại diệp vũ trong đầu dâng lên rơi xuống bất quá bây giờ diệp vũ cũng không có khẳng định chứng cứ thiên cơ tử đạo hữ diệp vũ thanh âm tại thiên cơ tử vang lên bên hai nhìn kỹ bọn hắn có cái gì khác biệt thiên cơ tử nghe vậy mở to hai mắt nhìn ngưng thần nhìn về phía những người này ba ba ba nhắm mắt mà đứng huyền giáp giáp tỉnh giả n h a u n h a u mở mắt theo thứ tự rút ra bên hông trường kiếm những n à y giáp tỉnh giả t ề t ề múa trường kiếm trong tay một chiêu một thức mang theo trận trận sát phạt chi khí Trường thành trường trường thành trường An chi Mê, thiên cơ tử trường trong mắt, tức theo trong An An nhìn xem bọn này khí tức đại biến, mang theo nồng đậm trong quân Chi Chi khí tức giáp tỉnh giả. Bọn hắn, thiên cơ lại Mê Mê xem đậm d giống như biến thành người khác trên đường dài bọn này khí thế đột biến giáp tình giả dường như không có phát hiện diệp vũ mấy người đồng dạng đi cầm đầu nam tử hét to một tiếng đi theo bản giáo bí tuần tra thành phòng n ặ n g một đám huyền giáp sĩ tốt tệ thanh hét lớn đông đông đông chúng giáp tình giản ệ ệ bước chỉnh tệ bộ pháp hướng phố dài nơi xa dần dần đi xa thiên cơ tử nhìn xem những người này bóng lưng có chút không rõ ràng cho lắm đây là có chuyện gì tình cảnh quái dị như vậy khiến diệp vũ sau l ư n g v ă minh đạo minh đệ tử n h a nhau thấp giọng nghị luận còn tuần tra thành phòng bọn hắn cái này cũng nhập h í quá xấu a tinh quang n h ậ p thể l i ề n cùng biến thành người khác dường như tại sao ta cảm giác có điểm tâm bên trong run dày a a các ngươi nhìn thấy thanh linh tử sao đúng a thanh linh tử sao không gặp ta nhớ được hắn giống như cũng vào tay một cái linh minh đám người t h ấ p giọng nghị luận khiến thiên cơ tử sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi đột nhiên q u a n người thiên cơ tử trong đám người quét mắt một vòng không có phát hiện thanh linh tử bọc dáng thanh linh tử đâu thiên cơ tử lên tiếng hỏi thăm bên trong đạo minh đệ tử các ngươi nhìn thấy hắn đi đâu không có đạo minh đệ tử lẫn nhau liếc nhau một cái trầm giọng nói rằng không nhìn thấy、Quái. t h i ê n cơ tử khép quát một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía diệp vũ diệp vũ đ ạ o h ư u ngươi có cái gì phát hiện diệp vũ thần tình trên mặt có chút nghiêm trọng trầm giọng nói rằng ta cũng không có nhìn thấy thanh linh tử khi nào biến mất nhìn khắp bốn phía diệp vũ thở dài một cái tòa này trường an thành quá quỷ dị về sau phát hiện linh minh nhớ ký tuyệt đối không nên m ủ quáng đụng vào diệp vũ nhìn xem đám người mở miệng cảnh cáo nói đám người nhao nhao nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác dù sao ai cũng không muốn bị lạc yên không tiếng động đổi một người đám người dọc theo phố dài hành cầu một bên tìm kiếm thanh linh tử thân ảnh một bên dò xét bốn phía trong cửa hàng có hay không linh binh dị thường theo thời gian trôi qua đám người cũng phát hiện một chút phát ra linh lực vật phẩm có đao kiếm cũng có bức tranh bút mực đang tìm kiếm quá trình bên trong một vị võ minh đệ tử không cẩn thận đụng chạm một thanh linh binh trường nào tinh quang rơi xuống bề sau vị này võ minh đệ tử ngưng thần nhắm mắt trên mặt h i ể n lộ ra rõ ràng vẻ dãy ruột sau một hồi lâu vị này võ minh đệ tử lúc này mới mở mắt trong ánh mắt lộ ra một vệ suy yếu chi ý diệp vũ tiến lên cha xét một lát phát hiện hắm chỉ là có chút suy yếu tinh thần rất bình thường thầm luyện ngươi thế nào Đa thẩm ạ Diệp i Vũ trường lão. Võ trường n lão. m đệ tử t r ê luyện là tứ phẩm ví sưng ơ cảnh một thân thực lực tại võ minh bên trong thứ hạng không tệ lúc này mới đi theo diệp vũ đi vào đền i nam diệp vũ thấy thẩm luyện thần sắc như thường lên tiếng dò hỏi vừa rồi chuyện gì xảy ra thẩm luyện nghe vậy ánh mắt lộ ra nghĩ mà sợ c h i sắc trầm giọng nói rằng vừa rồi ta đụng phải linh binh trường đao về sau cảm giác được đỉnh đầu mắt lạnh sau đó tâm thần liền đi tới một chỗ quỷ dị địa phương đây là một chỗ sân thí luyện đỉnh đầu mắt lạnh thẩm luyện chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại chờ thẩm luyện lấy lại tinh thần người đã đi tới một chỗ bên trong chiến trường trên chiến trường g ã y kích đao g ã y san sát khắp nơi có thể thấy được sớm đ ạ i chiến v o n g quân sĩ thi thể thẩm luyện dò xét b ố i phía ánh mắt rơi vào phía trước cách đó không xa một đạo đứng thẳng bóng người bên trên bóng người một thân màu đen chiến giáp cầm trong tay trường đao sắt khí phóng lên tận trời lớn đường huyền giáp quân quân tốt lý hổ trầm thấp thanh â m khàn khàn tự bóng người trong miệng phát ra thẩm luyện ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm lý hổ chờ mặc một lát lên tiếng nói rằng võ minh thẩm luyện lý hổ trường đao trong tay nhất chuyện hiện lên một vệ lang liệt h chất quát một tiếng lý hổ thân như m á n hổ h nào về phía thẩm luyện thẩm luyện giật mình quỳ gối bắn ra lách mình tới một bên vê anh đao q u a n g lóe lên một cái rồi biến mất thẩm luyện nguyên bản đứng thẳng địa phương đã nứt ra một đạo vết đao sâu khoắm một đao kia khiến thẩm luyện con ngươi bỗng nhiên co vào hào đao pháp thẩm luyện một tay rối ra cầm bên cạnh một cây cắm trên mặt đất trường thương cổ tay rung động trường thương phía trên bụi đất tan hết hiện lộ ra sắc bén phong mang bắt cứ thương xin chỉ giáo thẩm luyện q u t nhẹ một tiếng trường thương r u n động đâm về phía lý hổ giết hai người thân theo đao đi thương gia như rồng đánh nhau đốt b a n g trên chiến trường không biết thời gian trôi qua hai người không biết chiến đấu bao lâu thời gian thể lực đã sớm hao hết đến bây giờ hai người so đấu đã là chính mình cực hạ nghị lực đốt suy lý hổ trường đao ngã xuống đất thẩm luyện trường thương trong tay chui vào lý hổ ngực ông lý hổ thân thể theo gió tiêu tán một chút linh quang chui vào thẩm luyện mi tâm kia lý hổ là đại đường đế quốc một gã bình thường h u y ề n g i á p quân liền xem như tầng dưới chót nhất binh lính đều có có thể so với tứ phẩm t h y xương cảnh thực lực thẩm luyện trong mắt dị sắc l o a lên trầm giọng nói rằng cái này đại đường đế quốc coi là thật đáng sợ diệp vũ nghe vậy nữ mày lại nhẹ nói như thế nói đến ngươi ở trong ý thức giết lý hổ đã được hắn truyền thừa thẩm luyện nhẹ gật đầu hẳn là d ạ n g này trước đó những cái kia giác tình giả cùng đạo minh thanh linh tử hẳn là bởi vì không có đánh thắng trong thất hại đối thủ lúc này mới bị người đoạt xá diệp vũ đưa tay vô vỗ thẩm luyện bà vai trầm giọng nói rằng ngươi làm không tệ nghỉ ngơi t r ư ớ đi chuôi này trường đao hiện tại thuộc về ngươi thẩm luyện nghe vậy trên mặt lộ ra nét mừng là diệp vũ trưởng lão quay đầu nhìn về phía thiên cơ tử diệp vũ lên tiếng nói rằng thiên cơ tử đạo h ư u thẩm luyện lời nói hẳn là tòa này trường an thành châu bí mật mê người n vào thành sau đó thông qua linh binh ý niệm giáng lâm cái này đại đường đế quốc quả nhiên là giỏi tính toán thiên cơ tử trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng chấm giọng nói rằng tìm được t r ư ớ c thanh linh tử coi như hắn thật bị người phụ thân đoạt xá cũng phải tìm tới biện pháp giải quyết diệp vũ n h ẹ gật đầu chấm tư một lát sau nói rằng thiên cơ tử đạo hữu ngươi còn nhớ rõ thanh linh tử nói qua một câu thiên cơ tử nao nao câu nào thanh linh tử đã từng nói hắn cầm thanh trường kiếm kia là một vị bồi nhung giáo úy bội kiếm diệp vũ âm thanh trong trẻo tại trên đường dài vang lên thật là lúc ấy chúng ta cũng không phát hiện nguyên bộ khâu giáp cái này bội kiếm lại là xuất hiện trong khách sạn như vậy thanh linh tử có thể hay không lại trở về khách sạn đi tìm nguyên bộ khâu giáp diệp vũ vừa mới nói xong thiên cơ tử trong mắt vui mừng lóe lên diệp vũ đạo hữu phân tích đối chúng ta về tứ hải khách sạn một đoàn người vội vàng đi vào tứ hải khách sạn xa xa nhìn thấy một thân ảnh tại cửa khách sạn lóe lên một cái rồi biến mất truy thần thông chỉ xích t h ê nay diệp vũ quát khẽ một tiếng bước chân lóe lên đuổi theo t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười tám thanh linh tử cảnh lương t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười tám thanh linh tử cảnh lương trên đường dài bóng người lóe lên diệp vũ qua trong giây lát đi tới tứ hải khách sạn trước cửa thanh linh tử diệp vũ nhìn về phía trước người mặc nung trang hông e o trường kiếm bóng lưng nhẹ d ọ g dò hỏi phía trước bóng lưng rung đ ộ n g sau đó xoay người chính là bỏ đi đảm bảo đổi lại nung trang thanh linh tử lúc này thanh linh tử ánh mắt trịnh trọng nhìn chẳng c h ẳ diệp vũ tay phải đỡ tại bên hông trên chỗ kiếm ta chính là đại đường bồi n u n g gia úy cảnh lương n g ư ơ i là người phương nào diệp vũ nghe vậy mắt sáng lên ngươi không phải gọi thanh linh tử à? cảnh lương là n g ư ơ i nhập đạo minh trước đó danh tự a thanh linh tử nghe vậy trên mặt s ắ t mặt giận dữ l ó e lên lên tiếng quát đạo minh là vật gì nào đó đi không đổi tên ngồi không đổi họ chưa từng từng kêu lên thanh linh tử cái tên này diệp vũ ánh mắt lộ ra một vẹn vẽ kinh dị cái này thanh linh tử trạng thái s á c thực không thích hợp thanh linh tử thấy diệp vũ trầm mặt lại trong mắt tàn khốc l ó e lên bước chân di động thanh linh tử mong muốn vòng qua diệp vũ rời đi nơi đây một giây sau diệp vũ thân hình l o ạ lên ngăn ở thanh linh tử phía trước n g ư ơ i là người phương nào vì sao cản ta đường đi thanh linh tử tay đẹp tại trên trường kiếm thần s á c cảnh giới quát đi diệp vũ lắc đầu trầm giọng nói rằng ngươi sợ là đi không được tranh thanh linh tử trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ lưỡi kiếm chỉ xéo diệp vũ lớn mật tập nhân dám ngăn cản bản quan đường đi liền không sợ bản quan đưa ngươi bắt giữ hậu thẩm a diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ cười lạnh lên tiếng nói rằng đại đường cũng không biết vòng đã bao nhiêu năm ngươi ở đâu ra quan lớn mật thanh linh tử nghe vậy lập tức quát lớn một tiếng tranh trường kiếm trong tay rung động quanh thân dâng lên sắc bén sát phạt chi khí lớn mật nghị tặc cũng dám vọng nghị triều chính tội lôi đám chém giết kiếm quang nói lên kiếm quang bén nhọn chém nghiêng xuống diệp vũ nghiêng người nói lên sau lưng một tòa cửa hàng trực tiếp bị kiếm quang chém vỡ t r ú c cơ cảnh diệp vũ trong lòng đột nhiên trầm xuống một gã vừa mới thức tỉnh cựu phẩm bồi n u n g gia quý đều có t r ú c cơ cảnh thực lực bởi vậy quan chi đại đường nội tỉnh coi là thật kinh khủng thanh linh tử dừng tay xa xa thiên cơ tử vội vàng đội tới hướng phía tay cẩm trường kiếm thanh linh tự hô đây là võ minh diệp vũ trường lão dám hướng hắn xuất kiếm n g ư ơ i điên rồi phải không thanh linh tử trường kiếm trong tay xoay chuyển lưới kiếm chỉ hướng thiên cơ tử n g ư ơ i đạo nhân này chẳng lẽ cùng kiêm lịch tặc là đồng bọn không thành nghịch tặc thiên cơ tử khẽ giật mình nghi vừa nói nói ngươi đang nói cái gì a còn không mau thanh kiếm ngôn xuống thanh linh tử nhìn chăm chú thiên cơ tử một lát lập tức h ừ lạnh một tiếng xem ra là đồng bọn không lầm kiếm quan g l ó e lên thanh linh tử trường kiếm trong tay lại hướng phía thiên cơ tử chạy qua tranh thiên cơ tử không nghĩ tới thanh linh tử sẽ đối với tự mình ra tay trong lúc nhất thời g ậ t mình ngay tại chỗ chờ kiếm quan cẩn thân thiên cơ tử lúc này mới trong lòng hét lớn một tiếng không ổn một bên diệp vũ thấy thế chập ngón tay như kiếm một đạo lôi đỉnh kiếm ký đánh nát thanh linh tử phát ra kiếm quan g kiếm quan b ỡ v ụ t thiên cơ tử trên mặt khẩn trương thần sắc vung lòng hướng phía diệp vũ chắp tay thi lễ thiên cơ tử cảm kích nói rằng đa tạ diệp vũ đạo hữu nếu không lao đạo sợ làm ệ n h tang nơi này ngước mắt nhìn thần sắc đề phòng thanh linh tử thiên cơ tử thở dài một cái ai chẳng lẽ thanh linh tử hắn thật bị người phụ thân không cứu nổi a diệp vũ trong mắt tinh quang nói lên chầm giọng nói rằng trước tiên đem hắn c tốt bị tặc vậy mà muốn bắt giữ bản quan vậy thì nhìn xem người cân lượng a i z kiếm quang lấp lóe thanh linh tử kiếm trong tay thế l ư ớ n g diệp vũ trải rộng ra nhìn xem thanh linh tử kiếm quang như điện chém về phía chính mình diệp vũ trên mặt thần tình lạnh nhạt một mảnh cùng là c h ú t cơ cảnh diệp vũ tự nhận vô địch lật tay một nắm kinh lôi kiếm xuất hiện tại diệp vũ lòng bàn tay t r a n h lưỡi kiếm tấn công phát ra chói hai sắt thép va chạm thanh âm đốt một giây sau thanh linh tử trong tay linh binh trường kiếm trực tiếp đứt gãy đoạn nhận rơi xuống trên mặt đất trô đứt bóng loáng như gương cái gì phụ thân thanh linh tử cảnh lương khẽ giật mình ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i s ắ c diệp vũ trong nháy mắt lấn người mà lên cũng chỉ tại thanh linh tử trên thân liền chút mấy cái phong bế thể nội linh khí vận chuyển thanh linh tử giật mình mong muốn lách mình lui lại kết quả lại không hề động một chút nào nghịch tặc ngươi m a u g vông ra bàn quan nếu không mặt ngươi đúng chính là đại đường đế quốc lựa giận diệp vũ không để ý đến thanh linh tử kêu gào vung tay lên ra hiệu một gã đạo minh đệ tử nói rằng đi đem hắn miệm chắn ô ô ô miệm bên trong bị chắn thanh linh tử nước nợ bị đạo minh đệ tử khăn áp thiên cơ tử đi đến diệp vũ bên cạnh thân trên mặt thần sắc rất là lo lắng diệp vũ đạo hữu chuyện chỉ sợ không ổn a vừa rồi thanh linh tử một kiếm kia coi như lao đạo không có phân thần sợ là cũng ngăn không được diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng hiện tại thanh linh tử thực lực muốn vượt qua người một đại giai mà cái này mới là đại đường một gã cựu phẩm tạ quan thiên cơ tử hít sâu một hơi trầm giọng nói rằng lao đạo lo lắng chính là điều này nếu như đại đường đế quốc có chức vị cao hơn người tỉnh lại chúng ta có thể đỡ nổi a diệp vũ ngầm đầu nhìn về phía phố dài cuối cùng nơi cuối cùng là một vệt đen diệp vũ ánh mắt lợi hại có thể mơ hồ nhìn ra kia là một tòa cao lớn dày rộng tường thành bất quá bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa lúc này mới nhìn giống một vệt đen muốn biết càng nhiều tin tức hơn đã được trường an nội thành đi xem một chút trường an ngoại thành một góc thân n g u y ệ t tổ chức mọi người tại n g u y ệ t thần dẫn đầu hạng đi tới trong một tòa lầu c ắ t tòa này lầu c ắ t so tứ hải khách sạn cấp bậc cao hơn rất nhiều lầu cao sáu tầng khắp nơi để lộ ra tôn quý xa hoa chi ý lầu cát trước bảng hiệu bên trên viết ba chữ to trích nguyện cát trích nguyện các tầng thứ sáu lầu các tứ phía thông t ấ u thân cư cao hơn trường an thành phụ cận cảnh sát tất cả thu vào đ ấ y mắt lâu các tầng thứ sáu bố cục kỳ lạ như chúng tinh lũng nguyệt vây quanh trong phòng một tòa khán đài nhìn trên đài tứ phía treo l ụ i trắng màn tre xuyên tấu h qua màn tre trong khán đài cảnh sát l ờ mở có một phen đặc biệt mà bị thánh nữ miệng hạ n g u y ệ t thần sau lưng một nữ tử nhẹ nói nhường thủ hạ đi tìm hiểu một phen n g u y ệ t thần có chút học thủ đi thôi nữ tử bước chân nhẹ nhàng đi đến màn tre trước đưa tay đem màn tre bung lên bên trong cảnh sát rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người một cái bình phong một chương chỗ ngồi một chương bản một thanh đ ằ n ngọc bình phong bên trên dùng đậm nhạc tích h hợp bút mực phát họa ra một bức tranh sân thủy hình tượng hàm ý sâu xa xem xét chính là danh giả thủ bút chỗ ngồi là dùng tốt nhất gỗ từ đàn tỉ mị điêu khắc mặt h à n h coi như đặt ở cổ đại cũng là giá trị liên thành nhưng là những này đều không kịp nổi trên bàn cái kia t h a n h đàn ngọc t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười chín chương an nội thành t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười chín chương an nội thành trên bàn đàn ngọc kiểu d á n g x i n h đẹp tinh xảo toàn thân từ một khối vật liệu gỗ điêu khắc thành cách thật xa đều có thể ngửi được một c nâng cao tinh thần mùi thấm ngát gỗ trầm hương như thế một khối lớn gỗ trầm hương chỉ là vật liệu vô giá trị liền đã không thể đánh giá n g u y ệ t thần ánh mắt rơi vào đàn ngọc phía trên bảy cái nhạt thả quang hoa dây đàn phá lệ làm người khác chú ý linh đàn n g u y ệ t thần thanh lanh thanh â m tại trong lầu c ắ t văn g lên thần nguyện tổ chức thuộc hạ đi đến đàn ngọc trước đó dội ra hai tay mong muốn đem đàn ngọc nâng lên đưa đến n g u y ệ t thần trước mặt thật là tại nàng đụng chạm lấy đàn ngọc một sát nạc kia dây đàn vậy mà tự hành kích thích đinh đinh đinh đông đông đông em hai tiếng đàn tại trong lầu các q u a n quần không nớt một đạo tinh quang rơi xuống phía dưới chui vào đàn ngọc trước nữ tử trên đỉnh đầu một lát sau tiếng đàn một rừng nữ tử lập tức mở hai mắt ra trong mắt thần sắc thông thấu như núi cao tuyết trắng nữ tử khẽ mở môi đỏ thiết thân trích nguyện các lộng ảnh gặp quá chư vị lộng ảnh phúc thân thi lễ nhét miệng lên một vệ thanh lánh mỉm cười lộng ảnh dị thường khiến thần nguyện thuộc hạ nhao nhao khẽ giật mình ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lai nhân tư đặc đi đến nguyện thần sau lưng thấp giọng nói rằng thánh nữ n g u y ệ n h ạ làm sao bây giờ nguyện thần dường như không có nghe được lai nhân tư đặc thanh âm suy nghĩ lâm vào trong hồi ức lộng ảnh bản cung dường như nghe qua đại đường đế quốc nội vụ ph n g u y ệ t thần k h ẽ n nhữ lông mày cố gắng hồi ức đại đường đế quốc ti n tức một lát sau n g u y ệ t thần khẽ lắc đầu mà thôi liền xem như đại đường đế quốc lại như thế nào giữ mắt nhìn về phía đàn ngọc trước cười nhẹ nhàng lộ ảnh n g u y ệ t thần ngự khí thanh lanh nói lai nhân tư đặc bắt giữ nàng tuân mệnh thánh nữ miệng hạ n g u y ệ t thần sau lưng lai nhân tư đặc một tiếng q u á t nhẹ lách mình nào về phía lộ ảnh a lộ ảnh thấy thế cười khẽ một tiếng đại nhân làm gì vội vã như thế lại nghe thiếp thân đánh đàn một bài như thế nào đốt n ó n tay kích thích dây đàn t ư n g đạo sóng gợn vô hình quyết tán ra đến đông lai nhân tư đặt thân ảnh đụng vào gợn sóng bên trên phát ra như hoàng trung đại lữ thanh âm、Phúc. lai nhân tư đặt thần tình trên mặt biến đổi chưng ơ khẩu p h u n ra một n g ụ m máu tươi p h a n lai nhân tư đặt bay ngược mà ra thân ảnh đập vào lầu cắt trên sàn nhà vùng ấy nửa ngày không có đứng lên thất cấp rượu n g u y ệ t kỵ sĩ vậy mà không địch lại lộng ảnh tố thủ một vệ linh đại cảnh n g u y ệ t thần trong mắt lóe lên một vệ thanh lãnh t r í sắc cũng là xem t h ử n g ư ơ i ha ha ha lộng ảnh che miệng che mặt cười khẽ một hồi đại nhân nói đùa cũng liền so đại nhân cao hơn một cảnh giới mà thôi thừ nguyễn thần lư lạnh một tiếng trên mặt thanh lãnh khuôn mặt không thay đổi chút nào tố thủ vung lên một đạo cực hạn hàn lưu t ô n hướng l ộ ảnh l ộ ảnh tự tin cười một tiếng đưa tay tại dây đàn phía t r ê n đánh đốt đông s ó n gợn g vô hình quyết tán trong chớp mắt đụng vào hàn lưu phía trên hàn lưu tốc độ không có nhận chút nào ngăn cản tại l ộ ảnh ánh mắt kinh hãi bên trong bao phủ thân n g u y ệ t l ộ ảnh trương khẩu gọi ra một cái chữ lập tức liền bị đông cứng tại khối băng bên trong d ơ lên nàng nguyện thần thanh lãnh thanh â m vang lên vai xuống l o i lên nguyện thần đi xuống trích nguyện tắt t r ư ơ n n nội thành trước diệm vũ một đoàn người bước chân dừng lại trường an nội thành không giống với ngoại thành tại độ cao cùng độ dày bên trên muốn suy yếu một chút nhưng là tại chất liệu bên trên nội thành thì là cao hơn mấy lần có thửa nhìn tường thành phát ra con t r ạ c h liền biết tất nhiên kiên cố vô cùng hơn nữa tại trường an thành nội thành trên tường thành còn vẽ ra vô cùng phức tạp l i n h quan g đại trận đại trận linh quang lấp lõe không yên nhìn liền rất khó dây vào diệp vũ đứng tại trước tường thành đánh giá thật lâu trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất kim cương trận cố sân trận vũ nhạc liên hoàng trận nhưng là tại tường thành một góc diệp vũ liền phát hiện p h i tòa phòng ngự đại trận hơn nữa những ngày đại trận lẫn nhau cấu kết tạo thành một tòa cực kỳ phức tạp liên hợp trận pháp tại đại đường đế quốc tuyệt đối có một vị đỉnh cấp trận pháp đại sư một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại diệp vũ trong óc thu liếm suy nghĩ diệp vũ một đoàn người đi hướng nội thành cửa thành dừng lại một tiếng hét to ngăn cản diệp vũ đám người diệp vũ ngưng thần nhìn lại tại nội thành chỗ cửa thành đứng đ ấ y hai nhóm nắm kích si tốt si tốt trường kích mở ra ngăn cản diệp vũ mấy người. người đến người nào nhưng có vào thành sổ tay thiên cơ tử nhìn xem hai nhóm si tốt khẽm l u sởi dâu thất giọng nói rằng diệp vũ l ặ n hữu những người này không phải liền là chức vào thành cái đám tia người tu hành a diệp vũ nhìn một chút những người này hình dạng có nam v i ệ t quốc người có bách việt người trong nước còn có mỹ hợp chúng quốc người xác thực đều là đám tia đạt được huyện giáp trường kích động hành hiệp đúng là bọn hắn b ấ t quá bọn hắn thế nào đều đứng tại cái này thủ thành chẳng lẽ nói bọn hắn thật cho là mình là đại đường binh lính trầm giọng chỉ chốc lát diệp vũ tiến lên một bước trầm giọng nói rằng chúng ta là đến đây chiêm ngưỡng đại đường thịnh thế kẻ ngoại lai thủ thành binh lính ngay xong trên mặt lộ ra vẻ kiêu n ạ o thì ra là thế ta đại đường đế quốc vạn bang chợ mái các ngươi thật là đến đúng rồi trầm mặc một lát sĩ tốt nói tiếp tính toán các ngươi đi vào đi b ấ t quá n h ớ kỹ tuyệt đối không nên náo sự nếu không trực tiếp bắt giữ lên diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu nhẹ nói yên tâm đi chúng ta liền đi vào đi dạo thủ thành sĩ tốt trưởng kích vừa thu lại k hét to một tiếng cho đi diệp vũ một đoàn người đi vào trong nội thành thiên cơ tử nhìn xem diệp vũ khẽ vớt sợi dâu c ư ờ i nói diệp vũ đ ạ o hữu làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ thả làm được diệp vũ cười khẽ một tiếng nói rằng bọn hắn vừa mới tỉnh ngủ không lâu nhìn ngốc n g c thử xem đi thiên cơ tử lắc đầu cười cười không có trả lời t r ư ơ n g a n nội thành so với ngoại thành muốn càng thêm xa hoa nhiều cửa hàng số lượng rõ ràng giảm bớt mà phủ đệ quan nhà số lượng rõ ràng tăng nhiều lưu phủ trương phủ thiếu phủ giám đại lý tự diệp vũ đám người một đường đi tới đi ngang qua vài tòa phủ đệ quan nhà v â anh một tiếng kịch liệt oanh minh tại mọi người mấy cái đường phố ngoại chuyển đến diệp vũ nhãn tình sáng lên nhẹ nói đi đám người xuyên qua mấy cái đường đi đi tới trước một tòa phủ đệ mặt xa xa thấy được quang minh giáo hội một nhóm người giờ phút này đông hoàng đang đứng tại trước cửa phủ đệ quanh thân b ạ t áo có chút dơ giấy bẩn thỉu vẻ mặt nổi giận đùng đùng đáng chết đông hoàng g ầ m t h é t một tiếng quanh thân ngọn lửa màu vàng bay lên trình chi tiết người đang tìm cái chết xuyên đấu q u a rộng mở đại môn rộng lớn trong đ ì n h v i ệ n đứng đấy một nam tử nam tử tóc kim hoàng hai má dâu rịa tua t ủ a xem xét chính là mỹ hợp chủng quốc người bất quá giờ phút này đông hoàng lại xưng hô hắn là trình chi tiết trình chi tiết đại đường đế quốc lư quốc công giờ phút này trình chi tiết một thân vung trang tay cầm một cán g i i đại phủ trợn tròn trong mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa đông hoàng trường an hoàng cung trương một nghìn hai trăm hai mươi trường an hoàng cung ha ha t r ì n h chi tiết tay cầm cán d à i đại phủ nhìn xem giận dữ đông hoàng cười dài một tiếng không nghĩ tới viêm dương thánh tông tông chủ đông hoàng thái nhất vậy mà phân hồn hạ giới nhìn chằm chằm đông hoàng đánh giá một lát t r ì n h chi tiết ánh mắt lộ ra một vệ v ẻ kinh ngạc không đúng ngươi không phải đông hoàng thái nhất ha ha không muốn a ngươi lại là đông hoàng thái nhất con dối thế thân t r ì n h chi tiết đem cán d à i đại phủ xử trên mặt đất ngựa khí khinh thường ó i không nghĩ tới viêm dương thánh tông tông chủ đúng là như thế nhát g ă n người chính chi tiết lời nói khiến ngoài cửa đông hoàng trên mặt lộ ra vẻ bối d trình chi tiết ngươi đang nói bậy bạ gì đó bản tọa chính là một sợi phân hồn c h u y ể n thế chờ bản tọa chân thân thất tình l ậ t tay liền đem ngươi t r ấ n áp dưới lòng bàn tay trong môn trình chi tiết nghe vậy khinh thường hừ lạnh một tiếng l ừ a mình dối người coi như đông hoàng thái nhất phục sinh ta láo chỉnh cũng không sợ đông hoàng nghe vậy trên thân liệt d i ễ m bước lên tức giật quát trình chi tiết ngươi vì ngươi hiện tại là động n g cảnh bản tọa liền lấy ngươi không có biện pháp à. trong môn trình chi tiết dội ra thu to ngón tay chụp chụp lốm ũ i bấm tay hướng phía đông hoàng gó gõ có bản lĩ ngươi t i ề đến nhìn ta l á o trình không đồng nhất bữa bổ ngươi ngoài cửa lớn đông hoàng trên mặt thần sắc â m trầm không t r ư ừ n g một lát sau trầm giọng nói rằng coi như ngươi là động hư cảnh lại như thế nào còn không phải không thể đi ra p h ụ đệ lần này trước vương tha ngươi chờ tìm bản tọa tới lý lên đế tỷ về sau lại tìm ngươi tính sổ sách nói xong đông hoàng tay náo dài hất lên quay người rời đi tòa p h ụ đệ này trong môn chính c h i tiết khỏe miệng lộ ra một vệ cười lạnh thấp giọng trầm ngâm nói vậy hạ thủ đoạn há lại ngươi có thể đón được Thành. vừa mới nói xong g i n g mở đại môn lập tức đóng thật chặt đông hoàng sau lưng một gã hồng ý đại giáo chủ thần sắc do dự nói thần tử hiền hạn nguyện đại chủ giáo làm sao bây giờ liên để hắn sống ở đó tòa trong phụ đ ệ đông hoàng hư lệnh một tiếng nếu như ngươi có năng lực đem hắn bắt lại vị này hồng ý đại giáo chủ cổ co giục lại không dám nói tiếp nữa hắn còn nhớ rõ liên đông hoàng đều ngăn trở chẳng nhiều con bạ bữa hắn cũng không dám khẽ vớt kỳ phong cuối con đường diệp vũ nghe đông hoàng cùng trình chi tiết nói chuyện ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt trình chi tiết lừa quốc công thật sự là càng ngày càng có ý tứ t nguyễn thần t ế luyện chuyển thân ảnh xuất hiện tại trước cửa phủ đệ ngước mắt nhìn phủ đệ tấm biển nguyễn thần trong mắt tinh quang nói lên lư có công phủ nguyễn thần tố thủ bung lên một đạo kình lực đẩy ra cửa lớn đóng chặt người nào dám đến lao phu phủ đệ dương ai một tiếng quát lớn vang lên t r ì n h chi tiết thân ảnh như là một đạo gió lốc trong nháy mắt đi tới trước cửa phủ đệ tay cầm cán d à i đại phủ t r ì n h chi tiết hai mắt trừng trừng nhìn về phía ngoài cửa thân ảnh là ai to gan như vậy dám trình chi tiết bàn tay buông lỏng cán d à i đại phủ kém chút rơi trên mặt đất dám hóa ra là ô n n g u y ệ t thánh tông tông chủ n g u y ệ t thần g i á lâm t r ì n h chi tiết đem trong tay đại phủ quăng ra c h ắ p tay nhẹ nói lao phu không biết là n g u y ệ n thần giọng lòng tha thứ nguyễn thần khuôn mặt thanh lãnh nhìn xem trình chi tiết lạnh giọng nói rằng quốc công như thế nào biết được là b ả n cung chính chi tiết nghe vậy gãi đầu một cái vừa cười vừa nói ha ha thử hỏi trong thiên hạ này nữ tử kia có thể có n g u y ệ t thần như thế thanh lánh như trang khí chất ta láo trình nhìn một cái liền biết là n g u y ệ t thần hàng thế n g u y ệ t thần thường nga đối với thượng cổ đế quốc tông phái mà nói tuyệt đối là một cái đặc thù người chưa bao giờ v ị nữ tử kia dung mạo khí chất có thể ganh đua so sánh n g u y ệ t thần coi như thương triều nữ đế đắc kỷ cũng không được chưa bao giờ v ị kia nữ tử có thể như trang thần giống như kinh tài tuyệt diễm coi như đế hậu võ chiếu cũng tự thẹn không bằng chưa bao giờ bị nữ t ử kia giống n g u y ệ t thần như thế băng lãnh cao kiết n g u y ệ t thần tựa như cựu thiên tri thượng trăng sáng vĩnh viễn cao như thế không thể leo tới trình chi tiết dám cùng đông hoàng thái nhất đ ầ u thủ nhưng lại không dám cùng n g u y ệ t thần thường nga ra chiêu n g u y ệ t thần điện hạng h ĩ không ra ngài cũng chia hồn chuyển thế n g u y ệ t thần thanh lãnh khuôn mặt bên trên hiện lên một bệnh vẽ kinh dị lên tiếng nói rằng so ra kém tiên đế đ ạ i thủ bút ha ha trình chi tiết quyết định cười ngây ngô tránh thoát cái đề tài này ừ nguyện thần hư lệnh một tiếng thiên đế cũng là hảo khí phách tế luyện bản thân hóa thành sao trời chờ linh khí khôi phục tự sẽ tinh quang rơi xuống thật linh ra tỉnh chẳng lẽ t i ê n đế liền không sợ tính toán ra sai dẫn đến chân linh bị hao tổn cái này trình chi tiết c ư ờ i ngây ngô một tiếng cũng không phải là ta láo chỉnh có thể biết n g u y ệ t thần nhìn trình chi tiết một lát thanh lanh nói tính toán hỏi ngươi cũng là hỏi không quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng n g u y ệ t thần lên tiếng nói rằng bạn cung đi hoàng cung đi dạo ha ha trình chi tiết nghe tiếng c ư ờ i một hồi n g u y ệ t thần điện hạ giá lâm so sánh bệ hạ nhất định sẽ thật cao hứng nguyện thần không tiếp tục để ý trình chi tiết chuyển bước hướng phía hoàng cung phương hướng đi đến phủ lệ đại môn một lần nữa c o n bế chính chi tiết trên mặt cười ngây ngô tan hết chuyện càng ngày càng phức tạp hy vọng bệ hạ là đúng uy nghiêm xa hoa trước cung điện đông hoàng một đoàn người dừng bước t h â n t ừ điện hạ chúng ta bây giờ đi vào a một gã hồng ý đại giáo chủ tại đông hoàng sau l ư n g dò hỏi đông hoàng đứng tại đóng chặt trước cửa cung trầm giọng nói rằng phái hai người đi d ò thám hồng ý đại giáo chủ nghe vậy vung tay lên hai tên thần thánh kỵ sĩ hướng phía cửa cung đi tới hai phiến màu đỏ thám cửa cung đóng chặt không có chút nào kẽ hở tại cửa cung hai bên diễn phần mình trưng bày một thanh trừng kích trường kích kiểu g i á g uy manh bá đạo l ó e ra nhàn nhạt linh quang hai tên chuẩn bị mở ra cửa cung thần thánh kỵ sĩ vốn không muốn đụng chạm t r ư ờ n g kích kết quả lại kìm lòng không được bị trường kích hấp dẫn song song nắm chặn t r ư ờ n g kích ông ông hai đạo tinh quang rơi xuống chui vào thần thánh kỵ sĩ đỉnh đầu đông hoàng thấy thế con ngươi hơi co lại thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên một lát sau hai tên thần thánh kỵ sĩ mở ra hai mắt b a n g trong tay trường kích rung động hai tên thần thánh kỵ sĩ thân hình đứng nghiêm tại cửa cung hai bên cửa cung trọng đ i ệ người đến dừng bước ngước mắt nhìn đông hoàng mấy người hai tên thần thánh kỵ sĩ t ề thanh vội quát đông hoàng nghe vậy thần sắc trên mặt xiết chặt trong miệng lẩm bẩm nói liền biết lý d uyên sẽ không dễ dàng như thế để cho người ta tiến vào hoàng cung một bên hồng ý đại giáo chủ nhìn thủ vệ kỵ sĩ một cái sau đó hỏi thăm đông hoàng nói thần tử l i ệ n hạ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đông hoàng khẽ lắc đầu trầm giọng nói rằng không có cách nào chuẩn bị xông vào a 1221, từ thân điện chương một nghìn hai trăm hai mươi mốt tự thân điện trước hoàng cung cách đó không xa trên một con đường d i ệ p vũ một đoàn người dừng bước không tiến lẳng lặng nhìn hoàng cung trước cửa cung đông hoàng đại chiến hai tên nắm kích si tốt vâng đương theo lấy một tiếng vang lên ầm ầm hai tên nắm kích sĩ tốt như là bị nhen lửa ngắm búp ẩm vang bay ngược ra ngoài đánh bại nắm kích sĩ tốt đông hoàng trên mặt thần sắc hơi có vẻ tái nhận hai tên sĩ tốt đều là linh đ à i cảnh sơ kỳ thực lực toàn lực bộ phát về sau càng là có thể đạt tới linh đ à i cảnh đình phong mà đông hoàng lúc này cũng bất quá là linh đ à i cảnh sơ kỳ lấy một địch hai về sau đông hoàng cũng là tiêu hao có phần lớn ngay cả quanh thân bút lên hỏa diễm cũng so với t r ư ớ suy yếu không ít diệm vũ nhìn đứng ở hoàng cung trước cựa cung đông hoàng khỏe miệm lộ ra một vệ ý cười xem ra những ngày này thực lực của hắn tăng trưởng không ít đi trước cửa cung thủ vệ sĩ tốt bị đông hoàng đánh bại tiến vào hoàng cung con đường không còn có trở ngại lúc trước bị đông hoàng đánh bại bay ngược mà ra một gã năm kích sĩ tốt đập vào một cái cửa cung phía trên mạnh mẽ lực đạo nhường đóng chặt cửa cung có chút mở ra một cái khe đông hoàng nhìn xem mở ra cửa cung trên mặt lộ ra một vệ vui mừng đi chúng ta đi v à o vừa mới nói xong đông hoàng liền phải cất bước xâm nhập trong hoàng cung ai nơi này chính là đại đường đế quốc hoàng cung một đạo âm thanh trong trẻo tại cách đó không xa vang lên chật chật quả nhiên rất uy nghiêm trang trọng đi đông hoàng nghe tiếng đông nhiên q u e n người hán b ị n h viên q u ê n không được thanh â m này diệp vũ đông hoàng thần sắc â m trầm nhìn xem từng bước đến gần diệp vũ lạnh dọc quát ngươi theo dõi ta diệp vũ nghe vậy nết miệng lên một vệ ý cười nhẹ nói ta mang theo võ minh cùng đạo minh đệ tử tới đây đi dạo làm sao lại thành theo dõi ngươi nói xong diệp vũ ánh mắt nhìn về phía có chút mở ra cửa cung ra vẻ ngạc nhiên nói rằng cửa cung mở ra ai chúng ta vào xem diệp vũ mang theo đám người đi ngang qua đông hoàng thời điểm đưa tay vô vô đông hoàng bà bay a đúng rồi còn không có cảm ơn ngươi hỗ trợ giải quyết cửa cung thủ vệ đông hoàng kinh ngạc nhìn diệp vũ đi xa bóng lưng khí khỏe miệng thẳng run người này thật sự là quá ghê tởm đẩy ra cửa cung đại đường đế quốc cung điện trong nháy mắt khắc sâu vào diệp vũ tầm mắt chín bước một hành lang mười bước một cắt khắp nơi tràn đầy hoàng gia khí phái diệp vũ đạo h ư u thiên cơ tử ngắm nhìn một phía lên tiếng đối diệp vũ nói rằng chúng ta bây giờ đi cái nào diệp vũ ngước mắt nhìn trùng điệp cung quyết lên tiếng nói rằng từ thần điện hoàng cung ngoài cửa thành đông hoàng vừa định muốn đội kịp diệp vũ lại bị đến từ sau lưng tiếng bước chân cắt ngang nguyên thần đông hoàng quay đầu nhìn thấy một vệ bóng hình x i n h đẹp chậm rãi đi vào trên mặt lộ r a sợ hãi lẫn vui mừng thật là khéo a không nghĩ tới sẽ ở cái này nhìn thấy ngươi đối mặt đông hoàng ngạc nhiên mừng rỡ n g u y ệ t thần biểu hiện vẫn như cũ thanh lánh như băng bản cung dẫn đầu thần n g u y ệ t thành viên đến nơi đây đi dạo làm sao lại thành t r ù n g hợp ta đông hoàng h á to miệng cảm giác n g u y ệ t thần câu nói này có chút q u e n hai suy tư một lát lúc này mới nhớ tới diệp vũ vừa rồi dường như cũng đã nói như vậy cái này nhường đông hoàng có chút một mực nguyện thần lần này trường an thành xuất thế chúng ta tới đúng rồi đông hoàng trên mặt lộ g i phân chân tri sắc chỉ cần chúng ta tìm kiếm được lý huyên đế tỷ liền có thể nhờ vào đó dẫn chân linh h à n g thế đông hoàng nhìn xem thần sắc thanh lãnh n g u y ệ n thần thương phân nói đến lúc đó thừa dịp bất ngờ tại lý huyên chân linh bên trên đánh xuống lạc ấn chúng ta liền có thể nắm giữ toàn bộ đại đường đế quốc n g u y ệ t thần nghe vậy thanh lãnh nhìn về phía đông hoàng b ả n cung nói qua chỉ là tới đây đi dạo mong muốn đánh lý huyên chú ý ngươi tự đi liền có thể không cần liên lụy bên trên bản cung vừa mới nói xong n g u y ệ t thần xuất lĩnh thần nguyện đóng ư ờ i trực tiếp đi vào cửa cung bên trong đông hoàng nhìn xem nguyên thần bóng lưng biến mất thần sắc trên mặt dần, dần âm trầm xuống、ừ. c h ờ bản tọa nằm trong tay đại đường đế quốc chính là bản tọa quét ngang thiên hạ thời điểm cửa cung bên trong n g u y ệ n thần bên thay t r u y ề n đến đông hoàng thanh em yếu ớt k i n h thường cười lạnh một tiếng n g u y ệ n thần t h ấ p giọng nói rằng thiên đế lý u y ê n mưu đồ há lại ngươi có thể đoán được trung điệp cung khuyết ở giữa diệp vũ cùng thiên cơ tử một đoàn người bước chân không ngừng theo càng lúc càng thâm nhập hoàng cung xuất hiện linh binh linh bảo cũng càng ngày càng nhiều nếu như không phải diệp vũ ư ớ c t h ú c đám người không nên k i n h cử vọng đậu coi như đám người biết được những n à y linh bảo cảm ấy cũng biết nhịn không được tham niệm trong lòng đem nó cư chi mình có vượt qua trùng điệp cung quyết mọi người đi tới một tòa cung điện trước cung điện cao mái hiên nhà trong m â y uy nghiêm trang trọng trước điện tấm biển phía trên viết ba chữ từ thân điện đám người mười bập mà lên đẩy ra cửa điện h i ể n lộ ra trong đại điện tình cảnh rộng lớn đại điện từ chín cái bàn long trụ trống lên một trương c ử u long đoạt châu long ỉ cao cư trên đại điện trước ghế rồng trên bàn giải một tôn đế tỷ lặng lặng đặt ngang ở nơi đó dưới ghế rồng hai nhóm văn võ quan viên lệnh bài tản ra nồng hậu dày đặc linh quang thiên cơ tử nhìn khắp bốn phía khẽ vớt sợi dâu trầm n g â m nói nơi này hẳn là đại đường đế quốc hoàng đế triệu tập văn võ bá quan xử lý chính vụ địa phương a diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng không tệ trước ghế rồng trên bàn đế thị hẳn là thiên đế lý uyên hàng thế môi giới thiên cơ tử nghe vậy trong mắt lóe lên màu nhiệt huyết thần sắc mang theo kích động nói chúng ta muốn hay không đem nó lấy đi diệp vũ nhìn thiên cơ tử một cái lên tiếng nói rằng chẳng lẽ ngươi muốn được lý uyên phụ thân thiên cơ tử khẽ giật mình lập tức liền vội vàng lắc đầu vậy vẫn là quên đi thôi diệp vũ đưa tay chỉ trong đại điện hai nhóm văn võ lệnh bài lên tiếng nói rằng bất quá những n à y lệnh bài cũng là có thể thử một lần vừa mới nói xong diệp vũ đến gần khoảng cách đại điện cửa điện gần nhất một khối lệnh bài lệnh bài chính diện khắc họa lấy một đầu uy mánh dị thú lệnh bài mặt trái khắc giấu một hạt chữ du kỵ tướng quân thôi minh chi đây là một khối quan võ lệnh bài diệp vũ giơ tay lên mong muốn lấy xuống khối này lơ lửng ở giữa không trung lệnh bài nếu như bản cung là ngươi cũng sẽ không làm như vậy n g u y ệ t thần thanh lanh thanh â m tại diệp vũ sau lưng cách đó không xa văng lên diệp vũ quay đầu nhìn thấy nguyện thần đang đứng tại đại điện trước cửa thần xác văng lánh nhìn xem chính mình đ ô i lông mày hơi n h í u diệp vũ trầm giọng nói rằng chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ bị khối này lệnh bài chủ nhân phụ thân nguyện thần trên mặt thần sắc không thay đổi ngựa khí thanh lanh nói du kỵ tướng quân đại đường đế quốc chính ngũ phẩm quan võ không phải thần du cảnh cường giả không thể đảm nhiệm nguyện thần nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng bản cung cũng không cho rằng ngươi ý thức cảnh giới có thể siêu việt thần du cảnh tháo xuống lệnh bài ngươi liền không còn là ngươi mà là đại đường đế quốc chính ngũ phẩm quan võ du kỵ tướng quân thôi minh chi ha ha diệp vũ nhữ mày lại khẽ nợ nụ cười ta có thể cho rằng ngươi là tại quan tâm ta、à? nguyệt thần hàn mang trong mắt l ó e lên lệnh giọng nói rằng b ả n cung chỉ là lo lắng ngươi không thể chết tại b ả n cung trong tay chương một n g h i trăm hai m h i c h k ỹ huyết chiến thập phương t r ư ơ n g 1222, c h i ế n k ỹ huyết chiến thập phương b ả n cung lo lắng ngươi không thể chết tại b ả n cung trong tay nguyệt thần rét lệnh như băng thanh âm tại diệp vũ vang lên bên hai diệp vũ nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên ha ha xem ra ngươi vẫn là đối ngươi đối thủ hiểu không đủ a nói xong diệp vũ trực tiếp tháo xuống lơ lửng ở giữa không trung l ệ n bài ngươi đoán một hồi là ta đứng tại trước mặt ngươi vẫn là đại đường chính ngũ phẩm du kỵ tướng quân đứng tại trước mặt của ngươi ông diệp vũ vừa mới nói xong một đạo sáng chói tinh quang tự bầu trời đem rơi xuống phía dưới không nhìn đại điện nóc nhà ngăn cản trực tiếp chui vào diệp vũ mi tâm diệp vũ chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại một lát sau ý thức đã đi tới một chỗ bên trong chiến trường nơi này chính là sân thí luyện a diệp vũ ngắm nhìn một phía thanh â m trầm thấp nói rằng không tệ một đạo t h u kệ thanh em tại diệp vũ cách đó không xa vang lên diệp vũ g ư ơ n g mắt nhìn lại một đạo uy mạnh thân ảnh sừng sững tại núi t h â phía trên đang túi đầu nhìn xuống diệp vũ thôi minh chi diệp vũ nhìn xem bóng người nhẹ nói ha ha bóng người cười dài một tiếng ngựa khí tự ngạo nói nghĩ không ra vạn năm về sau cũng có người nhớ kỹ bản quan huy danh diệp vũ nao nao lập tức đưa tay móc móc l ô t hai ta muốn ngươi hẳn là hiểu lầm ta biết tên của ngươi là bởi vì kia lệnh bài trên đó biết đâu thôi minh chi trầm mặc lại nửa ngày không nói gì diệp vũ nhìn xem núi thơi phía trên thôi minh chi khỏe miệng lộ ra một vệ vẻ, vẻ đắm chiêu thí luyện có thể bắt đầu chưa thôi minh chi túi đầu nhìn xuống diệp vũ một lát sau cười dài một tiếng ha ha có ý tứ tiểu tử Bang. một thanh trọng kích xuất hiện tại thôi minh chi trong tay nhớ ký có thể trở thành bản quan thế thân ngươi có thể kiêu ngạo thôi minh chi vừa mới nói xong bóng người đã đi tới diệp vũ trên đỉnh đầu trọng kích vạch phá bầu trời mang theo chói hai gào thét đánh tới hướng diệp vũ đầu tranh một tiếng kiếm minh vang vọng trời cao kinh lôi kiếm xuất hiện tại diệp vũ trong tay đỡ được một kích này trọng kích diệp vũ nước g mắt nhìn thần sắc kinh ngạc thôi minh chi khoe m i ệ n g lộ ra một v ệ ý cười chính ngũ phẩm du kỵ tướng quân chỉ là như vậy a khẽ lắc đầu diệp vũ thở dài một cái thật đúng là làm cho người thất vọng a thôi minh chi thu hồi trọng kích rút lui mấy bước thần s á c trịnh trọng nhìn về phía diệp vũ thần du cảnh làm sao có thể linh k h í chỉ có điều vừa mới khôi phục làm sao có thể có người đạt đến thần du cảnh thực lực đối mặt thôi minh chi c h ấ n kinh diệp vũ cười khẽ một tiếng người đoán nếu như là hiện thế bên trong diệp vũ tuyệt đối không chặn được thần du cảnh cường giả một kích nhưng nơi này là không gian ý thức diệp vũ ý thức tinh thần trải qua đăng tiên lâu rèn luyện đã sớm không giống ngày xưa coi như chính diện cứng rắn thần du cảnh cường giả diệp vũ cũng không g i bất qua n h ữ n à y thôi minh chi cũng không tin tưởng xem ra bản quan xem thường ngươi thôi minh chi nắm chặt trong tay trọng kích chấm dọa quát nhất định phải cầm xuống ngươi b ậ y hạ đại kế không cho sơ thất giết một tiếng quát lớn thôi minh chi trên thân tản mát ra huyết sắc s á t khí s á t khí như là thực chất vừa mới xuất hiện liền chấn động hư không phóng lên tận trời xoắn nát phong vân huyết chiến thập phương s á t khí lầy trời thôi minh chi thực lực giờ phút này tăng vọt mấy lần vâng trọng kích đánh ra dường như phá vỡ hư không trong chớp mắt đi tới diệm vũ trước ngực đến hay lắm diệm vũ một tiếng quát nhẹ trong mắt chiến ý sôi trào sau một khắc sắc bén kiếm ý phóng lên tận trời diệp vũ trong tay kinh lôi kiếm lướt qua hư không mang theo đạo đạo kiếm ảnh chém về phía trọng kích đốt kiếm kích đụng vào nhau mạnh mẽ phong áp quét sạch m ộ n phía nhấc lên mảng lớn bùn đất diệp vũ cùng thôi minh chi thân ảnh hóa thành hai tia chớp không ngừng đụng vào nhau lại tại trong chớp mắt c á c h ra t ư ơ n g đạo giữ dằn lôi đ ỉ n h kiếm khí xe rách trường không đem bốn phía hư không cắt chém từng mảnh vỡ vụ tường đạo phong mang trói mắt kích quang vỡ vụ đại đ i ệ đem bốn bể chiến trường phá hư thất linh bất lạc không biết qua bao lâu hai thân ảnh rốt cục cũng ngừng lại. diệp vũ cùng thôi minh chi riêng phần mình đứng tại chiến trường một mặt lẫn nhau nhìn chăm chú ha ha yên lặng một lát thôi minh chi bỗng nhiên cười dài lên tiếng tiếng cười một rừng thôi minh chi thần sắc trịnh trọng nhìn về phía diệp vũ vừa đi ra liền có thể nhận biết ngươi là b ả n quan binh hạnh diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ mỉm cười lên tiếng nói rằng thật lâu không có đánh thống khoái như vậy ta cũng muốn cám ơn ngươi ha ha thôi minh chi cười khẽ một hồi b ả n quan bại nhưng là không có nghĩa là b ả n quan thất bại giữa mắt nhìn về phía diệp vũ thôi minh chi ngụ ý khắc sâu nói rằng hiện tại bạn quan mọi thứ đều là của ngươi vừa mới nói xong thôi minh chi thân thể ẩm vang vỡ vụn hóa thành điểm điểm lịch bằng chui vào diệp vũ trong thân thể trong chiến trường diệp vũ nhắm mắt ngưng thần mà đứng vừa rồi trong nháy mắt đó đại lượng tin tức dung nhập diệp vũ ý thức kích p h á t võ phá cả khôn chiến kỹ huyết chiến thập phương binh pháp thập diện mai p h ụ trừ cái đó ra dung nhập diệp vũ ý thức còn đã bao hàm thôi minh chi t r ù n g điệp quá khứ khi còn bé tại tư thục bên trong khắc khổ học tập phụ thân mất bách hạ mỗi trường kích thân ảnh thọn quân lần đầu giết người lúc nhiệt huyết sôi trào đại đường đế quốc hoàng đế triệu kiến lúc kích động vậy hạ tứ phong tướng quân lúc phong quang vô h ạ trung điệp quá khứ như là một vài bức rõ ràng bức tranh ấn khắp tại diệp vũ trong ý thức thật lâu diệp vũ c h ậ m r ã i mở hai mắt ra trong mắt l ó e lên một vẻ v ẽ phức tạp thôi minh chi đây chính là người ủ ỷ vào a đưa tay nắm chặt thôi minh chi cho kích diệp vũ trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác quen thuộc trang chu nội điệp làm sao biết ta là ta thả ra trong tay cho kích diệp vũ chập ngón tay như kiếm sáng chói kiếm mang tự diệp vũ đầu ngón tay rúa ra thay đổi cổ tay kiếm mang chém về phía diệp vũ chính mình mỹ mì tâm ông nương theo lấy một cỗ đau lớn kịch li diệp vũ lại ngược lại dễ dàng vô số lần tán đi kiếm mang một đại đoàn hiện ra thất thải chùm sáng tự diệp vũ thân thể bên trong nổi lên những n à y tất cả đều là thôi minh chi dung nhập diệp vũ ý thức sinh hoạt đoạn ngắn cùng thuộc về thôi minh chi thất tình đục d ụ g diệp vũ một tay nâng lên thất thải quan đoàn nhẹ nói thôi tướng quân thật có lỗi lần này là người thua ý thức trong chiến trường đánh bại đối thủ cũng không có nghĩa là thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng nếu như diệp vũ không thể phát hiện điểm này như vậy theo thời gian trôi qua diệp vũ cùng thôi minh chi ý thức lẫn nhau dùng hợp đến cuối cùng diệp vũ đã là thôi minh chi thôi minh chi cũng là diệp vũ bất quá đáng tiếc diệp vũ khám phá thôi minh chi thủ đoạn phá trừ thôi minh chi ẩn dấu chuẩn bị ở sau diệp vũ tự trong ý thức tách ra thuộc về thôi minh chi quá khứ nhưng là cũng không toàn bộ bắt ra còn để lại một chút đồ vật cái kia chính là thuộc về thôi minh chi chiến kỹ huyết chiến tập h phương dọn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được chiến kỹ huyết chiến tập h phương dọn ban thưởng t ú c chủ rút thưởng một lần hai đạo liên tiếp vang lên thanh âm khiến diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ vui mừng c h ư một nghìn hai trăm hai mươi ba k i ế p sợ nguyện thần trương một nghìn hai trăm hai mươi ba khiếp sợ nguyện thần tử thần điện trong đại điện nhắm mắt mà đứng diệp vũ đột nhiên mở hai mắt ra một cố cường đại khí thế tự diệp vũ trên thân bay lên dừng lại tại trúc cơ cảnh tam trọng cảnh giới cấp tốc nhảy lên tới trúc cơ cảnh lục trọng lúc này mới ngừng lại xem ra ý thức trong chiến trường diệp vũ lấy được không chỉ có là chiến kỹ huyết chiến thập phương một lát sau diệp vũ khí thế trên người thu liễm d ư ớ i mắt nhìn về phía người thần diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười hiện tại xem ra là ta đứng ở trước mặt của ngươi n h y n h y mắt diệp vũ vừa cười vừa nói có đúng hay không rất cao hứng n g u y ệ t thần nghe vậy hừ lạnh một tiếng gáy mắt hiện lên một vệ chấn kinh chi sắc n g u y ệ t thần không có nghĩ đến diệp vũ ý thức cảnh giới vậy mà như thế chi cao xa xa vượt qua thân thể bản thân cảnh giới không nên cao hơn quá sớm n g u y ệ t thần thanh lanh thanh â m v a n g lên lý huyên thân làm đại đường đế quốc thiên đế hắn nhu đổ sao lại đơn giản như vậy đừng người p h a b ỡ coi như n g ư ờ i t ạ i ý thức tranh đoạt bên trong chiến thắng cũng tuyệt đối tránh không khỏi lý huyên b ả y ra chuẩn bị ở sau n g u y ệ t thần vừa mới nói xong diệp vũ trong tay xuất hiện một đoàn phát ra thất thải trùng sáng quan đoàn xuất hiện tại diệ vũ trong tay tựa như ảo động c h ì nổi gánh chịu một người cả đời n g ư ơ i nói chuẩn bị ở sau chính là cái này a n g u y ệ t thần nhìn xem diệp vũ trong tay quan đoàn thanh lãnh hai mắt bên trong hiện lên c h ấ n kinh c h i sắc đây là linh hồn c h i quang ngươi lại đem nó m ắ c ra ngươi làm như thế nào diệp vũ nhìn xem n g u y ệ t thần trên mặt hiếm thấy c h ấ n kinh c h i sắc khẽ cười nói ngươi đoàn a n g u y ệ t thần nghe vậy trên mặt thần sắc lần nữa khôi phục thanh lãnh c h i sắc nguyên lai、like、đây chính là lý bên chuẩn bị ở sau coi như thắng được ý thức tranh đoạn nhưng là dung nhập linh hồn tri quang sớ tối cũng biết biến thành một người khác diệp vũ nhìn xem trong tay tản ra thất thải linh hồn tri quang suy nghĩ nên xử lý như thế nào đó một lát sau diệp vũ nhãn tỉnh sáng lên thần thông trong lòng bàn tay càng khôn lật tay một nắm diệp vũ trong tay linh hồn chi quang xuất hiện tại u minh huyết hải trên không linh hồn chi quang chậm rãi bay xuống cuối cùng đã rơi vào một cái biển máu bên trong ông sau một khắc huyết hải không ngừng l a n lộn huyết hải bao c u ố n lấy linh hồn chi quang không ngừng l ư n g tụ cuối cùng một đạo thân ảnh màu đỏ n g ỏ m hiện ra tại huyết hải trên không thân ảnh cường tráng c a o lớn khuôn mặt t h u k ị c h cầm trong tay một thanh trọng kích chính là đại đường chính ngũ phẩm du kỵ tướng quân thôi min chi thôi minh chi tự trong biển máu phục sinh mở ra hai mắt màu đỏ n g ỏ m nhìn khắp bốn phía ha ha nghĩ không ra bản quan sẽ lấy loại phương thức này t r ọ n g sinh mà thôi có lẽ bị chủ nhân này sẽ khác nhau x o ấ t huyết hải ngưng tụ thôi minh chi thân thể ở bang vỡ vụn hóa thành từng đạo máu chảy một lần nữa dung nhập trong biển máu giải quyết linh hồn chi quan g diệp vũ quay đầu nhìn về phía theo tới võ minh một đám đệ tử diệp vũ ánh mắt rơi vào đám người cái cuối cùng trên thân thầm luyện đi ra diệp vũ vừa mới nói xong thầm luyện cất bức trong đám người đi ra đi tới diệp vũ trước người diệp vũ trưởng lão có gì phân phó thẩm luyện một tay đặt tại bên hông trên trường đao ngữ khí cung kính dò hỏi diệp vũ nhìn chăm chú lên thẩm luyện trầm mặc một lát sau nói rằng ngươi là thẩm luyện vẫn là lý hổ thẩm luyện trên mặt thần sắc nao nao sau đó khoe miệng lộ ra một vệ đắng chắc mỉm cười hồi bẩm diệp vũ trường lão ta hiện tại cũng không biết chính mình là v õ minh thẩm luyện vẫn là đại đường lý hổ một bên lặng im mà đứng nguyện thần nhìn xem một mặt này nhẹ nói bởi vì hắn người linh hồn chi quang dung nhập tự thân ý thức bắt đầu làm lẫn lộn a quay đầu nhìn về phía diệ vũ nguyện thần ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Diệp vũ, ngươi giải quyết như thế nào đâu diệp vũ nhìn xem thẩm luyện nhữ mày giờ phút này khoảng cách thẩm luyện dung hợp lý hổ linh hồn chi quang đã qua thời gian rất dài ngay cả thẩm luyện ý thức của mình cũng đã bắt đầu lẫn lộn phân biệt không rõ mong muốn tại thẩm luyện trong ý thức bóc ra lý hổ linh hồn chi quang rất khó bất quá cũng không phải là không có cách nào diệp vũ trong mắt tinh quang loại lên nhìn xem thẩm luyện trầm giọng nói rằng thẩm luyện ta hiện tại muốn t ạ i ý thức của ngươi bên trong bóc ra lý hổ linh hồn chi quang quá trình này có chút thống ổ ngươi nhất định phải nhẫn lại nghe được diệp vũ thanh âm thẩm luyện ánh mắt mê mang một lát. b ấ t quá một lát sau thẩm luyện ánh mắt liền kiên định lên diệp vũ trưởng lão ta đã biết mời trưởng lão cứ việc ra tay hành động thẩm luyện chịu được diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng gật đầu nói t ố t không hổ là võ minh đệ tử nói xong diệp vũ quay đầu nhìn về phía người thần diệp vũ nhìn xem thần s ắ c thanh lãnh người thần lên tiếng nói rằng ngươi không phải muốn biết ta thế nào bóc ra linh hồn chi quan sao nhìn kỹ vừa mới nói xong diệp vũ chập ngón tay như kiếm đầu ngón tay lập lòe ra một đoạn kiếm quang sáng chói đây là ngưng tụ đến cực hạ tinh thần lực không chỉ như vậy thần h ô n g m ệ n h vận chi huyền x o ắ n một cái mạng vận trường hà xuất hiện tại thẩm luyện trên đỉnh đầu giờ phút này thẩm luyện sông dài vận mệnh đã đã xảy ra bị lệ một đạo không biết đầu nguồn sông dài vận mệnh cùng thẩm luyện sông dài vận mệnh sen lẫn dung hợp lại cùng nhau diệp vũ hiện tại muốn làm chính là dùng tinh thần lực chi kiếm chặt đứt đầu này không thuộc về thẩm luyện sông dài vận mệnh ngay tại sông dài vận mệnh xuất hiện một sát nạc kia n g u y ệ t thần trên mặt thần sắc bỗng nhiên biến đổi thanh lánh hai mắt bên trong hiện lên một bệnh p ó n g ánh nguyện thần hai mắt bắt đầu biến ó n g ánh sáng long lanh thoáng như thủy tinh chế tạo ánh mắt chuyển rời đến thẩm luyện trên đầu. n g u y ệ t thần dường như cũng nhìn được thẩm luyện sông dài vận mệnh đây là làm sao có thể n g u y ệ t thần đ ố n g nhiên nhìn về phía diệp vũ trong mắt rốt cuộc không che giấu được chấn kinh c h i sắc hắn là thế nào làm được làm sao có thể tiện tay triệu hồi ra sông dài vận mệnh phải biết liền xem như đế cấp cảnh cơn giả cũng không thể hoàn toàn nhảy ra sông dài vận mệnh trói buộc mà bây giờ tại n g u y ệ t thần trong mắt tính được là nhỏ yếu một người vậy mà triệu hồi ra sông dài vận mệnh đồng thời muốn cải biến sông dài vận mệnh cái này tại thượng cổ thời đại đừng nói xảy ra coi như nghĩ cũng không dám nghĩ nhìn xem diệp vũ nguyện thần phát hiện diệp vũ trên người thần bí càng ngày càng nhiều lúc này diệp vũ cũng không để ý tới nguyện thần c h â n kinh mà là ngưng thần nhìn xem thẩm luyện đỉnh đầu sông dài vận mệnh mong muốn chặt đứt lý hổ sông dài vận mệnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản diệp vũ chập ngón tay như kiếm đầu ngón tay tinh thần l ự c chi kiếm càng phát ra sang chói chạm một tiếng b u ắ p nhẹ diệp vũ huy kiếm chém nghiêng xuống ông trong hư không hình như có dây đàn đứt đoạn thanh â m văng lên đầu kia đã cùng thẩm luyện tụ hợp cùng một chỗ sông dài vận mệnh tại sắc bén vô song tinh thần l ư c chi kiếm hạ đứt đoạn a thẩm luyện bỗng nhiên thống khổ hô lên sắc mặt sát na biến trắng bệnh như tờ giấy diệp vũ một kiếm này. đồng đẳng với giết chết thẩm luyện một lần hô thật lâu thẩm luyện lúc này mới khôi phục lại lúc này thẩm luyện sắc mặt vẫn tái nhợt như c ũ vô cùng bất quá thẩm luyện ánh mắt lại biến thuần p í lên thẩm luyện thẩm luyện dễ rủa đứng thẳng người ngữ khí suy yếu lại chỉnh trọng nói đa tạ diệp vũ trường lão